chương 394, mượn sát hoàn hồn chương 394, mượn sát hoàn hồn làm tốt sau bữa ăn, Dư hỏa mời hắn cùng một chỗ ăn, Giang Phong đội vàng cự tuyệt nói, ta không nói bụng, ăn cơm, liền không thể ăn ta Thử. Ừ. Dứ ăn đi, Giang Phong ngồi tại quầy lễ tân không có việc gì, hai cái không tưởng tượng được người đến nhà. Giang huynh, ngươi cái tiệm này có chút ý tứ a." Lạc Tinh Hà cười to nói. Hắn bên cạnh Vương Mộng cũng tò mò dò xét trong cửa hàng. Thấy thế Giang Phong cười nói, muốn hay không thể nghiệm bên dưới. Lạc Tinh Hà liếc nhìn Vương Ngậu, thử dò xét nói, đứng đắn sao? Bao nghiêm chỉnh cái kia mộng nhi, ngươi nếu không, lạc tinh hà nói còn chưa dứt lời, giang phong đống nhiên cười nói dư hỏa tại tầng năm, vương ngọc nhìn hắn, lại nhìn về phía lạc tinh hà, liền gật gật đầu lên lầu. bọn họ đến, lúc đầu cũng có sự tình muốn nói, gặp vương ngọc rời đi, lạc tinh hà đội vàng lại gần thấp giọng nói huynh đệ an bài một chút. giang phong sửng sốt, ngươi không sợ vương ngọc? vương ngọc cũng là ngon nhân, năm đó có thể là mở miệng liền đổ thành cường đại tồn tại. nghe đến giang phong lời nói, lạc tinh hà cười nói nói bừa, gia đình ta đế bị cao so sánh. tiếp lấy hắn lại khinh bỉ nhìn xem giang phong hưng đệ, ngươi sẽ không sợ bên trong a? giang phong hổ khu chấn động, làm sao có thể? ta nói đông, nàng dám hướng tây nhìn. Như bước lưu bước, cho huynh đệ an bài xuống. ta nghe nói có cái gì một đầu lòng, thoải mái so sánh. giang phong nguyện chuyển nói chúng ta tiệm này là nghiêm chỉnh. ta hiểu ta hiểu, ngươi hiểu cái truy. sau 10 phút, lạc tinh hà một mặt kẻ nhạt vô vị đi ra, thấy được giang phong phía sau lại cực kỳ tức giận. ta dựa bảo, liền cái này, ngươi muốn mười quả cực phẩm linh thạch, khó chịu sao? giang phong hỏi lại. lạc tinh hà chép miệng một cái, đồng dạng a nói xong lạc tinh hà bốn phía dò xét một phen, gặp không có người phía sau mới thấp giọng nói, huynh đệ có biết hay không luyện đan đại gia? Giang phong sững sờ, người muốn luyện đan? lạc tinh hà ngưng đọc ở, có chút thẹn thùng nói gần nhất có chút lực bất tòng tâm, huynh đệ ngươi hiểu à? tại bất lao sơn mở miệng thực tế kéo không ra mặt, đây không phải là tìm kiếm ngoại biệt sao? Giang phong, huynh đệ, cái này ta thật hiểu. vũ vũ lạc tinh hà bà bay, hai người lập tức có một loại cùng chung trí hướng cảm giác. Giang phong thở dài, nhận biết ngược lại là nhận biết, chính là ta cũng không tốt mở miệng à? lạc tinh hà liền hiểu ngay, cũng thở dài, ai? sắt mại thành A. giang phong sử xuất, trâm, lạc tinh hà kinh hãi, huynh đệ ngươi là trâm, đánh rắm, ca ca một đêm mười lần, hổ hổ sinh phong, trên lầu, dư hỏa ngay tại ăn như gió cuốn, giang phong trùng nghệ càng ngày càng tốt, lúc này vương ngọc đẩy cửa đi vào, dư hỏa sử xuất, sao ngươi lại tới đây? nàng cùng vương ngọc không tính quen, nhưng cũng nhận biết, dù sao tham gia qua hôn lễ của nàng, vương ngọc ta cùng tinh hà đồng thời đi, cái kia cùng một chỗ ăn chút, nhìn xem bàn kia đồ ăn, vương ngọc trợn sẽ có được hay không? có cái gì không tiện, thức ăn ngon chính là cùng người chia sẻ. cảm ơn. vương ngọc ngồi xuống nếm thử một miếng khen, ăn ngon. đó là, giang phong chủ nghệ có thể là tương đối tốt. vương ngọc, lạc tinh hà cũng không nấu cơm, xem ra cũng là cần học tập một chút. dưới lầu lạc tinh hà còn tại cùng giang phong quát lác, hoàn toàn không biết có tội nhận. dư hỏa cười nói, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi. phong hỏa thành dấu đi. vương ngọc nói lời kinh người. đây vốn chính là bọn họ đến mục đích, tất nhiên dư hỏa trở về, bất sơn chúng quy là muốn tới nói một chút. nghĩ tới nghĩ lui, liền để hai người bọn họ tới. Dư hỏa nhíu mày, các ngươi trở mặt. Vương Mộng lắc đầu, lại gật gật đầu. Dư hỏa, ấp úng một hồi, Vương Mộng đem tiền căn hậu quả nói cho Dư hỏa. Dư hỏa trầm mặt rất lâu, mới vỡ nạo, thanh đồng mặt nạ. Vương Mộng gật gật đầu, việc này còn có mê bụ, phong trần vận người này cũng không tìm đến, cái kia thanh đồng mặt nạ cũng không có lại xuất hiện. Cái kia Di Lưu Chi Âm tiêu cái gì? Triết hỏa nói kêu chân mặc, tự tìm cái chết. Nghe đến cái tên này, Dư hỏa sắc mặt lập tức trầm xuống. Chết tiệt, hiên biên phần bên trong không giết chết hắn, hiện tại lại xuất hiện. Người này thế mà cùng vân Mộng thành cũng có quan hệ. Dư hỏa liếc nhìn chính mình tay, trong lòng trầm tư. Bây giờ nàng đã khôi phục. Đầu tiên liền cầm cái này vân mộng thành khai đao thổi ra. Lý tử quy bên kia sổ sách còn chưa tính toán, thậm chí ngay cả ma tộc cũng bị tính kế. Nhìn thấy dư hỏa không nói lời nào, vương ngọc thử rõ sẽ nói, ngươi không sao chứ? Việc này bất lao sơn rất xin lỗi, nếu là phải bồi thường, cứ mở miệng. Dư hỏa hoàn hồn, cười nói, không có việc gì, ta hiện tại cũng là một ngày thu đâu vàng, không như vậy cần tiền tài. Vương ngọc, sảng khoái thời gian. Đêm đó, cửa hàng trước thời hạn đóng cửa, dư hỏa lôi kéo giang phong đi tới tam trọng Thiên nhìn xem trống giống địa phương, Giang Phong sửng sốt. Đậu phộng, người nhà mẹ để đâu? Dư hỏa. Giải thích một phen. Giang Phong cao mày nói, lại là Vân Mộ Thành. Dư hỏa gật gật đầu. Thế nhưng ta càng để ý là cái kia thanh đồng mặt nạ. Có ý tứ gì? Thanh đồng a, loại này đồ vật không thấy nhiều a. Chúng ta ở nơi nào gặp qua? Hiên Viên Phận. Là, những cái kia thanh đồng môn. Dư hỏa những mày, Phong ấn Hiên Viên kiếm những cái kia thanh đồng môn. Bây giờ xem ra cùng bất lao sơn không có quan hệ. Bất lao sơn cũng là ngoài ý muốn phát hiện Hiên Viên Phận. Nói đến cái này Giang Phong có chút nghị không thông, tất nhiên có thể phong ấn vì cái gì không lấy đi đâu, thanh kiếm kiệt như vậy ra châu. Dư Hỏa nhếch môi, đây không phải là hỏng sao? Ta cảm giác hỏng cũng rất sắc bén. Đi, dẫn ngươi nhìn cái bà bối. Giang Phong. Dư Hỏa tìm một vòng, liền mang Giang Phong đi tới dưới một thân cây. Nhìn xem gốc cây kia, Dư Hỏa cười nói, "Nổ. Giang Phong mau bước, ngươi cùng cây này có thủ. Trần Mặc chôn ở phía dưới này. Có ngay, cái này liền đạo thủ." Nghe đến Trần Mặc danh tự, Giang Phong lập tức tay xoa nguyên khí đạn, đem cây rời đi, một tiếng bang thật lớn phía sau. Xuất hiện một cái hố to. Trong hầm có một cái người giấy, Dư Hỏa ngồi xổm xuống nhìn xét, âm trầm nói, "Giang Phong, người này còn chưa có chết, hắn cố ý tính toán phong hỏa thành." Lúc trước Hiên Viên phần bên trong cũng là chiêu này, mượn sát hoàn hồn. Giang Phong trên mặt âm tính bất định, cắn răng nói, "Không thể chờ, người này không chết, lòng ta kho yên." Dư Hỏa gật gật đầu, "Ta cũng là như vậy nghĩ, để ta suy nghĩ một chút." Giang Phong trầm ngâm rất lâu, nghĩ đến, "Ta đi tìm Du Vương hoặc là Chu Công hỗ trợ, bọn họ đều sẽ bận mệnh. Người này ta nhất định muốn giết, không thể chờ đợi." Dư Hỏa hé miệng Dư Phương A, ngươi có tô hỏa phiến tầng kia quan hệ tại, ta cảm thấy hấp đạn hẳn là cũng sẽ giúp ta. Dư hỏa ngược lại là không quan trọng, vậy chính ngươi quyết định. Đem cái kia người giấy đốt cháy hầu như không còn. Hai người vừa muốn rời đi lúc, Giang Phong đống nhiên nói, nghĩ tới, Dư hỏa, cái gì? Trâm A, từ ngọ âm hùng trâm, Lý Tử Vi nói hắn dấu ở khổ hải. Lúc này, Phong Linh đống nhiên mở miệng, thứ này đối ta có chỗ tốt. Giang Phong thấy được Dư hỏa trên đầu châu trâm đống nhiên sử sốt, Phong Linh thành đã tại Dư hỏa trong tay, nếu là khôi phục, gặp Giang Phong lần người. Dư Hỏa tại trước mắt hắn phất phất tay, phát cái gì ngốc đầu. Khu cụ, ta cảm thấy trước hết giết người tương đối trọng yếu. Dư Hỏa gật gật đầu, "Là, khổ hải cũng chạy không được, phía sau lại đi tìm cũng được." Ân, phong linh ngược lại là không quan trọng, đều nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này một hồi. Chương 395, bạn tốt chương 395, bạn tốt dư âm, ngươi có ý tứ gì? Mạnh Ba nhìn xem bốn phía mây mù lượn lờ hoàn cảnh có chút động. Nàng lúc đầu tại nhàm chán lúc nước, đột nhiên buồn ngủ đánh tới, mắt lườm một cái khép lại, liền tới nơi này. Nhìn về phía trước rựi và ghế người, liền giận không chỗ phát tiết. Tu vi cao không lên sao? Nhưng khiến mạnh bà không nghĩ tới chính là, chứ nàng nơi này còn có không ít người yêu ma quỷ quái người, đều tập hợp đủ, mà còn cô diên thế mà cũng tại. Dụ phương cao mày nói, ngươi dám gọi thẳng sư tôn tục danh? Mạnh bà khinh bị nhìn xem hắn, tiểu đạo sĩ, ngươi không phục, tới đánh ta a? Dư âm, dư âm, ta gọi, thế nào? Dụ phương, bên cạnh yêu ma quỷ quái đều là những mày, thật là phép lối người. Ngược lại là cướp vũ hiếu kỳ rõ xét mạnh bà, biểu tiêu trừ nàng, lại tới một người. Đúng, còn có SS tứ huynh tìm người cũng là khó được không phải nàng một cái dòng độc đình lúc này cố diên cũng không hiểu nhìn hướng dư âm tao mày nói đây là ý gì cố phán tỉnh lại tìm không được nàng khẳng định sẽ ồn nào dư âm nhìn hướng nàng thản nhiên nói yên tâm đi u minh nhiều người như vậy còn do dành không tốt cố phán sao cố diên cái kia đồng dạng sao cố mai cười nói tước phụ yên tâm sư tôn có lẽ có chuyện muốn nói trong ấn tượng sư tôn đều là thỉnh thoảng chỉ điểm bọn họ bây giờ toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ có lẽ có chuyện trọng yếu muốn nói sách các ngươi cựu tiêu sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì Cố Diên coi như dòng, đem ta làm ra là có ý gì? Mạnh Bà hơi có chút khó chịu. Này, ngươi người này, đạo ra ngược lại là phải thật tốt cùng ngươi luyện một chút. Đến a, bại tướng dưới tay. Du Phương, ngậm miệng. Dư Âm ra hiệu Du Phương ngậm miệng, sau đó nhìn hướng Mạnh Bà hướng mọi người giải thích nói, nữ anh, là ta duy nhất bạn tốt. Du Phương, tốt a, là ta lắm muộn. Cố Diên cũng tò mò nhìn hướng Mạnh Bà, loại này sự tình nàng không biết, U Minh những người khác hẳn là cũng không biết ta. Mạnh Bà thế mà giấu sâu như vậy. Mạnh Bà không để ý tới Cố Diên, ngược lại nhìn hướng Dư Âm có chịu nói, cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Dư Âm khó được cười một tiếng, "Giúp ngươi một chút, để tránh ngươi tại U Minh bị người khi dễ." "Mạnh Bà, lần trước, Phù Quang một chuyện, ta nhìn thấy." Mạnh Bà trầm mặc, Phù Quang sát thực mạnh hơn nàng. Gặp Mạnh Bà không nói lời nào, Dư Âm trong tay xuất hiện tia sáng, không bao lâu liền xuất hiện vô số ngôi sao vờn quanh trong đó, lấp lẫy. Nàng nhìn hướng mọi người giải thích nói, "Cửu Trọng Thiên mất đi thiên đạo ý thức, cửu chuyển đăng tiên đã đến phần cuối, muốn tiến thêm một bước, chỉ có đốn nộ. Các ngươi có lẽ có đốn ngộ ngày đó, nhưng quá chậm." Du Phương nhìn chằm chằm cái kia ngôi sao đồng nhiên vấn đạo, sư tôn có ý tứ là nói, đăng tiên bên trên còn có. dư âm tán thưởng gật gật đầu, không sai, có đoán nguyệt tại, ngươi đối tu luyện một chuyện để ý. du phương, tên đoán nguyệt, tô hỏa phiến đông nhiên nói, sư tôn, ta không nghĩ tu luyện, ta còn muốn cứu nam nhân của ta đâu. dư âm hiếm thấy trầm mặc, yếu đốt nhìn chằm chằm tô hỏa phiến. tô hỏa phiến gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, sư tôn, ta mới vừa tìm về nam nhân, có thể hiểu được ra. thở dài, dư âm nói bây giờ ngươi không cứu về được, chỉ có phá cảnh mới được. cái kia sư tôn giúp ta một chút nha vẫn là tìm cái phong thủy bảo địa a sư tôn ý gì chết điên tâm chút mọi người cũng đều trầm mặc xuống cái gọi là đam tiên phía sau thế mà còn có dư âm trong tay ngôi sao mở rộng xoay quanh tại mọi người bên cạnh tạo thành một tinh vực nhìn hướng mọi người nàng mở miệng giải thích thương khung bên trên hoàn vũ thiên tư minh ngông tinh hải bình cung một màu luyện thân luyện tâm trung binh muốn tâm thần hợp nhất mới được đây chính là phía sau hai cái cảnh giới hoàn vũ cùng bình cung các vị buông ra tâm thần đi vào đi nghe đến dư âm lời nói mọi người tâm thần yên lặng tiếp lấy liền từng cái biến mất chỉ có Mạnh bà cùng cấp Vũ còn tại. Cấp Vũ bởi vì tu vi không đủ, Sư Tôn đã sớm nói cho nàng, để nàng đến nghe một chút. Đến mức Mạnh bà, nàng thấy được mọi người biến mất, căn cứ có tiện nghi không chiếm Vương bắt đạn ý nghĩ, vừa định đi vào, liền bị Dư Âm cản lại. Mạnh bà khó chịu, ngươi có ý tứ gì? Đùa nghịch ta đây. Dư Âm vất tay biến ra một cái bàn, lấy ra hai bầu rượu đặt ở phía trên, hướng Mạnh bà mời, hàn huyên một chút. Mạnh bà. Cấp Vũ thấy thế, thử dò xét nói, Sư Tôn, vậy ta. Đừng nóng nổi ta còn có việc bàn giao ngươi, ngươi chờ một chút hai người ngồi đối diện nhau, mạnh bà nếm thử một miếng, bình luận rất bình thường rượu, nhìn ngươi qua như thế cổ, ta đáng thương thương hại ngươi. Nói xong mạnh bà lấy ra một bầu rượu đưa cho dư âm, dư âm bật cười, rượu rượu, nước cũng là rượu, đừng góp khoe khoang, nói sự tình. dư âm, cấp vũ ở một bên nhìn xem hai người, trong lòng trầm âm. đối mặt cái này mạnh bà, sư tôn ngược lại là có chút cảm xúc. ngày trước sư tôn cho nàng cảm giác, thật sự như trên trời người đồng dạng. dư âm trầm mặt sẽ, nói khẽ, nữ anh, ngươi cảm thấy minh làm sao? mạnh bà không hiểu, rất tốt ta ăn ngủ ngủ rồi ăn. Ta nói là người. Mạnh bà nghi ngờ hơn, tất cả mọi người rất tốt ta. U Minh có phản đổ. Mạnh bà sử sốt, sau đó tức giận nói, ngươi mơ tưởng ly gián chúng ta. Giữ âm thản như nói, ngươi biết ta không thích nói đùa. Này. Mạnh bà xoắn xuyệt một hồi, thử dò xét nói, thật ta. Tự nhiên là thật. Có thể là. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Mạnh bà im lặng, U Minh cũng không phải là nàng. Sắp thực không có quan hệ gì, ta không phải nói qua. Giúp ngươi là sợ ngươi chịu khi dễ sao? Đi, đi, ngâm a, uống rượu. Hai người đối ẩm. Dư Âm đông như nói, bọn họ đều là người một nhà, chỉ có ngươi là người ngoài. Mạnh Bà Sú Long, ta dựa vào, ngươi có ý tứ gì? Đem sinh tử bạc cho ta mượn. Mạnh Bà đột nhiên đứng dậy, hoài nghi nhìn hướng Dư Âm, nổ nước bọt nói, ta liền biết ngươi không có ý tốt, ngươi cái này xấu bụng gia hỏa. Không cửa, ta đi. Gặp Mạnh Bà rời đi. Dư Âm thở dài, có bay có trả. Mạnh Bà nhìn chằm chằm những cái kia ngôi sao, trong mắt có chút không muốn. Loại này cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói thật nàng xác thực rất động tâm nàng quay đầu nhìn hướng dư âm thử dò xét nói, thật sự có mượn có còn, ngươi hẳn là lừa ta bà bối. dư âm chỉ hướng cốc vũ, thay đổi nhi ta cho mượn, ngươi đến lúc đó tìm nàng cầm. mạnh bà nhìn hướng cốc vũ, cốc vũ, an dưa còn chúng biến thành dưa. do dự một lát, mạnh bà lấy ra một cái cuộn trục tất cả không muốn ném cho cốc vũ, đồng thời trịnh trọng dặn dò, cũng đừng làm mất à. cốc vũ nhìn hướng dư âm, dư âm gật đầu ra hiệu nàng đón lấy, cấp vũ cái này mới tiếp nhận. cảm ơn tiền mối, ta tự sẽ cẩn thận. cẩn thận cái dám dùng, nếu là ném đi, ta mỗi ngày lợi nguyễn các ngươi sư đồ. cốc vũ. Dư Âm, vậy ta đi vào trước ca. Đừng nóng đuổi, uống xong chén rượu này, Uống cái rắm, lao nương không thể chờ đợi. Mạnh Bà cũng biến mất tại trong tinh vực. Chương 396, Chu Lễ chương 396, Chu Lễ cốc Vũ cầm quyền Trục nhìn hướng Dư Âm, có chút ngột. Sư Tôn, cái này. Dư Âm một bên cất kỹ Mạnh Bà cho rượu, cái này mới thản nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ Hư Thiên Điện một chuyện sao? Hư Thiên Điện? Cấp Vũ suy tư sẽ, không nhớ ra được. Mời Sư Tôn nói rõ, cái kia không chết đi người, ngươi cùng Tinh Lan cùng đi. Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, là cái nào cũng têo giang phong người. Dư âm gật gật đầu, là. Ngươi từ khi đến cựu tiêu rất ít rồi đi, bây giờ cũng nên nhập thế, việc này xem như cái chấm dứt. Tốt. Cốc vũ đáp ứng đến, đung nhiên lại hơi nghi hoặc một chút, ta nên đi nơi nào tìm kiếm người này? Người sư tỷ rời đi, lưỡng nghi sơn không người trông non, ngươi liền tiến đến thay thế một đoạn thời gian, tự có người sẽ tìm ngươi. Minh mạch. Dư hỏa lại tìm đến mộng hồng nguyệt trông non cửa hàng, lý do là muốn chia hoa hồng, tự nhiên tính ra chút lực. Mộng hồng chán, vui vẻ đáp ứng làng giang phong dư hỏa hai người vừa tiến vào ngũ trọng thiên không lâu liền bị bốn người vây quanh đường đi dư hỏa nhìn xem mấy cái này mang theo thanh đồng mặt nạ người trong lòng có chút buồn cười thật sự là tự nhiên chui tới cửa thế mà chính mình tìm tới cửa dư hỏa giao ra tử ngọ âm hùng trầm dư hỏa cười tủm tỉm nói thứ này không tại trên tay của ta đánh rắm, các ngươi tính kế lý mủm cái kia lý tử quy đổ bất nhất định bị các ngươi cầm vậy ta cho các ngươi có thể thả ta đi sao có thể nghe nói như thế dư hỏa sửng sốt tình huống như thế nào đối với vân ngọc thành đến nói tử ngọ âm hồn châm ưu tiên cấp thế mà cao hơn là sao? Giang Phong cũng nhíu mày nhìn hướng bốn người này, đây là vân mộng thành sao? Dư hỏa chọc chọc Giang Phong cười nói, ngươi lui ra phía sau, bốn người này giao cho ta. mấy cái này đều là đăng tiên a, ngươi được hay không? Dư hỏa tức giận nói, ngươi vẫn là hỏi một chút chính mình được hay không a? Giang Phong, chuyện tối ngày hôm quả còn nhớ rõ đâu? Không phải liền là kiếm cớ trốn tránh sao? Quay người nhìn hướng bốn người, Dư hỏa lấy ra ám tinh cười nói, đáng tiếc ta không có ý định bung các ngươi. Hùng vọng bên trên, bốn người vừa mới chuẩn bị động thủ. Dư hỏa đột nhiên ném ra ám tinh, quanh mình thời gian một nháy mắt đình chỉ, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc. Bốn người gần sát cùng một chỗ, phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức. Giang Phong, Dư hỏa thật không có khoan lác, một nháy mắt liền đem bốn người xuyên thành mứt quả. Nhưng bốn người không có chết, Dư hỏa tới gần chút, âm thanh lệnh lùng nói, là chính các ngươi nói, vẫn là ta đến siêu hồn. Bốn người trầm mặc, nháy mắt tự bạo. Dư hỏa, đăng tiên tự bạo, thủy tiên diệt địa. Giang Phong ôm Dư hỏa một nháy mắt biến mất, chờ Dư âm tàn đi, Giang Phong thở dài, mộng ngồi thành a, đi lên chính là tự bạo. Dư Hỏa cũng không nhịn được có chút im lặng, Vân Mộng Thành đều là người đến sao? Còn tốt xung quanh nơi này hoang vu, cái gì cũng không có. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, Dư Hỏa đột nhiên bóp Giang Phong một cái. "Giang Phong, đi xuống, phía dưới có người. Người cảm giác mạnh như vậy, đó là cũng không nhìn một chút ta là ai. Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất." Thử, khoa trương không thành tầm, một lần nữa khoa trương." Mặt đất có một thư sinh dáng dấp người từ mặt đất bò dậy, một bên đập cho bụi một bên nổ nước bỏ nói, "Thật là xui xẻo, đi trên đường đều có thể bị nổ, cái này ngũ trọng tiên thật là không an toàn." Ai, ta lại nói một nửa, thấy được phía trước nhiều hai người, hắn đội vàng thi lễ một cái cười ha hả nói, hai vị đạo hữu cũng là bị liên lụy sao? Cái này ngũ trọng thiên thật là không an toàn a. Dư Hỏa như mày, ngươi là ai? Tại Hạ Chu Lễ? Vân Mộc Thành. Cái gì Vân Mộc Thành? Dư Hỏa trầm mặc, nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong liền hiểu ngay, liền buông ra Dư Hỏa, nhìn hướng Chu Lễ, ngươi gặp phải chúng ta mới là thật không an toàn. Chu Lễ, đang lúc hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên trong lòng còi báo động đại tác, đội vàng nhảy ra. Một bệ sáng rơi vào hắn nguyên bản đứng địa phương mặt đất đông nhiên hóa thành một mảnh hư vô chi lực. Chu lễ nếu mày nhìn hướng ra phong, đây là ý gì? Không có gì, liền nghĩ nhìn xem ngươi đến từ chỗ nào. Giang phong cười âm thanh, sau đó thân thể bắt đầu dần dần cách rời, biến ra mấy đạo thân ảnh hướng Chu lễ đánh tới. Đây là lý mục chỉ điểm qua, Thiên sơn vạn tướng quyết diệu dụng. Cái này không phải liền là đa trọng ảnh phân thân sao? Chu lễ, Khiến Giang phong không nghĩ tới chính là, thư sinh này tương đối linh hoạt, không cùng hắn cứng đối cứng, chỉ là một mặt né tránh. thế thế, Dư hỏa vừa muốn xuất thủ, nào biết cái kia Chu lễ bỗng nhiên chịu Giang phong một cái nháy mắt biến mất ở chân trời. Giang Phong trầm mặc, biểu chuyển đăng Tiên, Dư hỏa gật gật đầu, vẫn là Đỉnh Phong, đi đến cuối. Đăng Tiên tự bảo, người này an toàn không việc gì. Truy sao, người này hẳn là cùng Vân Mộng thành có quan hệ, xuất hiện ở đây quá đúng dịp. Dư hỏa lắc đầu, đừng lãng phí thời gian, trước đi Lưỡng Nghi Sơn. Được thôi, chờ hai người rời đi phía sau. Chu Lễ liệt thân, vẻ mặt nghiêm túc, lại có loại này sự tình. Cái này mới mấy tháng thời gian, hai người này thực lực như thế nào nhảy vọt nhanh như vậy, đặc biệt là cái kia Dư hỏa Lần này phiền Nghĩ tới đây, Chu Lễ sở về phía tay phải của mình, cánh tay kia bên trên bất ngờ có một bức họa. Không bao lâu, trong họa có âm thanh truyền đến. "Làm sao?" Chu Lễ thở dài, "Thành chủ, không tốt lắm a." "Nói đi, ta quen thuộc." Những cái kia thanh đồng mặt nạ thoạt nhìn còn tại cho chúng ta buông nổi, thoạt nhìn bọn họ cũng muốn tử ngọ âm hồn châm, mà còn, "Ta đối đầu dư họa, phần thắng chỉ có năm thành, Lý Mục sự tỉnh, sợ rằng không người nhúng tay." "Không có khả năng, như thế nào trưởng thành nhanh như vậy?" "Ta cũng không biết a." Trầm mặc rất lâu, trong họa truyền đến âm thanh những cái kia thanh đồng mặt nạ ta tại thiên ngoại thiên gặp phải, nhưng ta cũng chưa nhìn ra trải qua, liền thần hồn cũng có mặt nạ, xác thực quỷ dị, thật tốt trang một chút việc này à, đến mức dư hỏa, để ta lại suy nghĩ một chút, đi, Điệu thấp làm việc, minh mạch, lưỡng nghi sơn, ba ba mụ mụ, các ngươi có thể cuối cùng trở về. Đậu đậu nhìn thấy hai người, vội vàng nào vào dư hỏa trong lực, dư hỏa xoa xoa đầu của nàng cười nói, đều là đại nhân, làm sao còn như thế thích làm nũng. ta đây không phải là nhớ các ngươi sao? Đi, vậy ngươi cho hai ta chuẩn bị một ít thức ăn, đậu đầu, đầu. Mụ mụ vẫn là như thế tham ăn. Nhìn thấy trong bữa tiệc nhiều ra đến một người, hai người đều là Trầm Mặc, đầu đầu liền vội vàng giới thiệu, "Nàng là Niệm Nô Dao, ta nhạc bề." Niệm Nô Dao mắt túi xuống, thấp giọng nói, "Các ngươi tốt." "Mạnh, ngươi cũng tốt, ngươi từ chỗ nào đến?" Dư Hỏa cười tủm tỉm vấn đạo. "Ta mất trí nhớ." Dư Hỏa. Đầu đầu cũng cười nói, "Mụ mụ, nàng sát thực mất trí nhớ." "Được thôi." Dư Hỏa không tiếp tục để ý, tiến lặng ăn lên cơm. Giang Phong bỗng nhiên nói, "Ngươi cùng bọn hắn ôn chuyện, ta đi tìm sư phụ." Dư Hỏa gật gật đầu, "Đi thôi." Rất lâu không có trở về, là nên tự ôn chuyện." Đầu Đầu đông nhiên nói, "Ba ba, người sư phụ không thấy." Giang Phong. Đầu Đầu muốn nói lại thôi, "Tô Họa Phiến chẳng biết tại sao biến mất, sau đó tới một cái tự xưng nảng sư mọi người, hiện tại ở tại lưỡng Nghi Sơn." Giang Phong. Chương 397, Đồng Hương chương 397, Đồng Hương Giang Phong tại một đỉnh núi bên trên tìm đến Cấp Vũ. Cấp Vũ ngồi ở chỗ đó tu luyện, rất có một cô tiên nhân phạm. Nghe đến sau lưng có tiếng bước chân, Cấp Vũ quay đầu cười nói, "Giang lão bản, đã lâu không gặp." Giang Phong muốn nói lại thôi, "Ngươi là Tô Họa Phiến sư muội?" Cốc Vũ cười nói, là, Thoạt nhìn bối phận lớn hơn ngươi. Giang Phong, mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng Giang Phong vẫn là chưa từ bỏ ý định vấn đạo. Ngươi sư phụ là ai? Sư tôn tục danh, Dư Âm. Ta dựa vào, có trách Cốc Vũ tu luyện nhanh như vậy, đều đã vũ hóa cảnh đỉnh phong. Gặp Giang Phong trầm mặt, Cốc Vũ thở dài, Giang lão bản, thế sự vô thường à? Năm đó ngươi ta đều là phàm nhân, bây giờ lại gặp mặt, phong thái vẫn như cũ. Loại này sự tình, ta trước đây có thể chưa hề nghĩ qua. Giang Phong yếu nói, chúng ta tại Lưỡng Nghi Sơn gặp một lần, ta kết hôn lúc cũng đã gặp một lần. cấp Vũ tốt không thú bị người. Tà sư phụ đâu? bế quan đi. ở đâu bế quan? Tiểu tiêu. vậy ngươi? cốc vũ cười nói, ta nghĩ sư tôn để cho ta tới như thế người hẳn là ngươi. giang phong tìm một chỗ ngồi xuống, hiếu kỳ nói, chờ ta làm cái gì? cốc vũ cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhắc tới năm đó hư thiên điện sự tình. nghe xong ngậm ngùm, giang phong sắc mặt có chút âm trầm. cốc vũ lại cũng là vì trần mặt mà đến. tên kia vì cái gì muốn giả mạo ta? nghĩ một lát cốc vũ giải thích nói, ta tính tới một chút, năm đó bạch đại nhân để ngươi đi phía đông, hẳn là muốn để ngươi vào hư thiên điện nhưng ngươi không có đi, người kia chẳng biết tại sao thay thế ngươi. nghe vậy giang phong nhũ mày, không có đạo lý à? thư thiên điện như thế tôn môn, bạch đại nhân thế mà để ta đi? có thể thiên trần hư thiên điện, tạm được. vậy con ngươi, ngươi cũng là bạch đại nhân giới thiệu. giang phong lại vẫn đạo. nói cái này cốc vũ có chút vui mừng gật đầu. ta lúc đầu cũng là đi hư thiên điện, nhưng giang phong Vị sư tôn thịnh hồ, ta dựa vào đây chính là khí vận chi từ sao. cốc vũ nếu là đi hư thiên điện, không chừng hiện tại là dạng gì đâu. giang lão bản, ta hương nộ cố tri có hay không nên đối ở một phen. Giang Phong bạn lông mày, ngươi làm sao biến thành lại nại? Hẳn là công pháp nguyên nhân a s s minh trước đây cũng là lại nại. Dư Phương, đúng vậy a. Nghĩ một lát, Giang Phong vẫn là cầm chút ăn uống cùng hai bầu rượu. Cốc Vũ nhìn chằm chằm những cái kia ăn uống, đống nhiên cười nói, Dư hỏa sẽ không tức giận a. Giang Phong buông buông tay, nàng không có nhỏ bọn như vậy. Cốc Vũ gật gật đầu, vậy là tốt. Dư hỏa nhắc tới, bối phận so với nàng lớn, nhưng nàng bối phận lại so Giang Phong lớn. Có chút loạn. Giang lão bản, có thể từng trở lại ninh hạnh. Giang Phong gật gật đầu, trở lại. Cốc Vũ nhấp một miếng rượu thở dài, tu thế mặc dù lớn, lại cũng chỉ ra ba người chúng ta. Bây giờ xem ra, tu đạo một đường cũng không dễ dàng, ta chỉ là vận khí tốt chút. Người gặp qua Lý Thúy Hoa. Cốc Vũ lắc đầu, chưa từng thấy, nhưng bây giờ cựu trọng thiên ai không biết tên của nàng? Giang Phong, nàng nổi danh như vậy, ngươi không biết? Cốc Vũ kinh ngạc. Giang Phong một bước, biết cái gì? Đoạn thời gian trước, Lý Thúy Hoa tại Thiên Ngoại Thiên một kiếm chấn động cựu trọng thiên, thế gian nghe tiếng. Phộng, nàng đi Thiên Ngoại Thiên làm cái gì? cũng dư hỏa phụ thân có quan hệ? Nhạc phụ đều treo lại ra cái gì yêu chiêu thân cụ thể cốc vũ cũng nói không rõ cốc vũ lại uống một ngụm rượu thở dài ta về kinh thành nhìn qua một cái cốc gia còn tại nhưng thân nhân đã mất đi đã từng cốc gia đại tiểu thư bây giờ đã không người nhận biết giang lão bản một khắc này ta thậm chí sinh ra một tia mê man năm đó ta nhất định muốn cầu tiên vấn đạo quyết định có thể hay không đối thân nhân đến nói có chút quá mức tàn nhẫn nghe nói như thế giang phong lắc đầu xin lỗi a việc này ta không cách nào cảm động thân phụ ai giang lão bản có thể từng hối hận qua không hối hận còn rất kiên định đó là bất quá tục thế đi ra cũng không chỉ ba người chúng ta. Cốc vũ, giang phong cười to, kinh thành vương gia, vương hậu, nhân gia hiện tại có thể là bất lão sơn thái tử phi đâu. rất tốt. đi, ôn chuyện không sai bị lắm, có phải là nên trò chuyện chuyện chính? cốc vũ gật gật đầu, liền vấn đạo, người kia tên thật là gì? giang phong do dự, trần mặc, nhưng ta không biết có phải hay không là tên thật. đi, ta thử xem. nói xong, cốc vũ lấy ra sinh tử bạc lật ra. giang phong nhìn thấy cái kia quyển trục hiếu kỳ nói, người đây là cái gì đoán mệnh phương pháp? đây không phải là đoán mệnh, là lấy mạng. Giang Phong im lặng, tiểu tiêu tả môn như vậy. Khiến Giang Phong kinh ngạc chính là, cấp vũ trong tay quyển trục mở rộng, phía trên phiêu phủ lên vô số tên người, chờ cấp vũ tìm tới Trần Mặc danh tự, thì thầm bài câu, đột nhiên ngưng động ở giang phòng, làm sao vậy? Trần Mặc, 27, bây giờ tại kinh hải giao đồ ăn. Giang Phong, cấp vũ Trần Mặc, hẳn là cùng tên, ta thử lại lần nữa. Trần Mặc, 2 tuổi tại Hạnh hoa thôn. Trần Mặc, 3, 650 tuổi hóa thần cảnh, thất trọng tiên vãng sinh môn trưởng lão. Trần Mặc, 92 tuổi tại Ninh sắp tử vong. Trần Mặc, 407 tuổi Nguyên anh cảnh, Ngũ Trọng Thiên, thần võ môn phổ thông đệ tử. Cốc Vũ nói rất nhiều, cuối cùng khép lại sinh tử bạc thở dài, không có, thoạt nhìn đều không giống, Giang lão bản có phải là nhớ lầm? Duy nhất có có thể, hẳn là vãng sinh môn cái kia. Giang Phong lắc đầu, không giống, ta gặp qua người này, hắn có lẽ không có lớn như vậy nhân kỷ. Cốc Vũ gật gật đầu, ta cũng cảm thấy không giống, cho nên Giang lão bản, đây cũng là cái tên giả. Giang Phong nhìn chằm chằm cái kia quyển trục hiếu kỳ nói, đây là bảo bối gì? Sinh tử bản. A. Giang Phong kinh hãi, độ động sinh tử bạc đều làm ra tới. sư tôn hướng mạnh bà mở tới. a, vậy liền không kỳ quái. mạnh bà bảo đối rất nhiều a. đầu tiên là tam sinh thạch, lại là sinh tử bạc. cốc vũ bất đắc dĩ, làm sao bây giờ? giang phong cười tủm tỉm nói, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, ngươi giúp ta xem một chút dư hỏa. dư hỏa. cốc vũ không hiểu, nhìn nàng làm cái gì? hiếu kỳ, có còn hay không là đồng hương. đi. sinh tử bạc lại lần nữa mở rộng, cốc vũ tìm một vòng lại lần nữa khép lại. giang phong. cốc vũ lắc đầu, không có, thậm chí tính cả tên đều không có. lao. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, nếu là cái này sinh tử bạc hữu dụng, sớm bị Vương Tiểu Trọng đi. Là hắn nghĩ đơn giản. Trong mặc một hồi, Giang Phong cười nói, tất nhiên là tên giả, vậy liền tìm tới tên thật của hắn. Cấp Vũ không hiểu, như thế nào tìm? Lưu Minh Quật, đó là hắn lần thứ nhất xuất hiện địa phương. Có thể, lý thế giới đã không có, Lưu Minh Quật còn có thể tại. Giang Phong cười nói, có người hẳn phải biết. Chương 398, săn bắn chương 398, san bắn tạm biệt cốc vũ phía sau, Giang Phong tìm rất lâu mới tại một chỗ dưới thác nước tìm tới theo sóng phiêu đám chết hoạn. Giang Phong Chiến Họa yêu thích vẫn là kỳ quái như thế. Trong nước hai viên trong mắt hiện lên đến, nhìn chằm chằm Giang Phong có âm thanh truyền ra, "Các ngươi trở về. Cái kia, ngươi có thể hay không đứng dậy nói chuyện, có chút làm người ta sợ hãi." Hai viên Đại Nhãn Châu mọc ra người, chết Họa từ trong nước bò dậy, nhìn hướng Giang Phong cười nói, "Ngươi thật giống như rất gốc, tìm ta có chuyện gì?" Giang Phong đội vàng vấn đạo, "Ngươi còn nhớ rõ quy khư hải trận linh sao?" Chết Họa gật gật đầu. "Có thể hay không vẽ ra đến, truyền tống đi qua." Đơn giản, bất quá. Chiến Họa muốn nói lại thôi, truyền tống đến người bên người, khả năng sẽ gặp phải kỳ quái sự tình. Ví dụ như, rất có thể đối phương đang tắm, rơi vào bồn tắm bên trong. Nếu là tại đi ngoài lời nói, "Tốt, ta hiểu đừng nói nữa." Giang Phong đội vàng đánh gãy, phiền phức. Triết Họa hiếu kỳ nói, "Ngươi tìm một cái trận linh làm gì?" Nghe nói như thế, Giang Phong dõ nhiên cười nói, "Còn nhớ rõ tính toán Phong Hỏa thành tên kia sao, ta chủ yếu tìm hắn." Triết Họa kinh ngạc, "Tên kia không phải thoải mái chết được, không có chết, nhưng ta nghĩ hắn chết." Triết Họa càng không hiểu, cái kia tất nhiên rằng này, vì cái gì muốn tìm trận linh, trực tiếp tìm người kia không được sao? Giang Phong bất đắc dĩ, "Đây không phải là tìm không được sao?" ta nhớ kỹ hắn bộ dáng, Giang Phong, nói như vậy, ngươi? Chiến Họa gật, gật đầu. Giang Phong trầm mặt một lát, giơ ngón tay cái lên. Chiến Họa nghi hoặc, "Chiến Họa, ta nguyện sư ngươi là tối cường. Cái gì sinh từ bạc, không bằng Chiến Họa đến dùng tốt. Vậy bắt đầu đi." Ân, vẽ người cần chút thời gian, chờ." "Đi." Chiến Họa hai cái đại nhãn châu vừa đi vừa về chuyển động, tựa hồ đang nhớ lại trần mặt bộ dạng, hồi lâu sau, có quang mang bắn ra, chậm rãi phát họa thành họa. Có lẽ là bởi vì người quan hệ, lần này Họa đặc vượt chiến họa vừa vẽ vừa nói nói dư họa phụ thân mộ bị người đối. giang phong giật mình thi thể kia bị đánh tắp mu vân ngọc thành giải quyết người này liền đến phiên các ngươi gần như nửa giờ hình ảnh mới thành hình người trong bức họa chính là giang phong thấy qua bộ dáng người này dùng tên giả thế mà không thay đổi dáng dấp vẫn là như vậy tô son chắc phấn Chết họa lại một lần nữa nhắc nhở cẩn thận kỳ quái sự tình giang phong gật cờ đầu làm sao đi vào Chết họa chỉ vào hình ảnh nhảy vào đi là được tốt giang phong mở mắt ra lúc thần sắc đề phòng nhưng rất nhanh lại có chút im lặng giờ phút này hắn tại một cái địa phương là mù bốn phía đều là gỗ thuận nhìn tựa như là quan tài chắc không được chết họa nói sẽ có kỳ quái sự tình người này đang làm gì hắn chạy thế nào trong quan tài tới đột nhiên cảm giác dưới thân có dị dạng hắn đưa tay sờ sờ có chút trưởng còn có sền sệt có chút buồn nôn hắn đội vàng nhanh mở bách quan tài nhảy ra xem xét mới phát hiện hắn vừa rồi đè lên một cỗ thi thể mà còn thi thể này lại là một bộ sắc tối bạch cốt sen lẫn huyết đủ mặt trên còn có côn trùng nứt đậu xanh rất buồn nôn đội vàng dùng tiên sơn bạn tướng quyết làm ra nước đến đem sờ qua sát thối tay thanh tẩy nhiều lần mới bỏ qua. Coi hắn dò xét cảnh vật xung quanh, chưa để trầm mặt xuống, đập vào mắt đều là chút khô héo thân cây. Những này thân cây không có cảnh cây, phía trên ký sinh rậm rạp chẳng chị phát sáng côn trùng. Lệch màu lam nhạt u quang, đem cả vùng không gian chiếu vào có chút âm trầm, mà những cái kia dưới cảnh cây mặt còn có không ít sát thối. Phản phất là đám côn trùng này ăn đến một nửa ăn không vào, mới tạo thành tình huống như vậy. Chỉ là tên kia người đâu? Nơi này căn bản không có sinh cơ. Chiêm những cái kia côn trùng tựa hồ người thấy người sống ký tức. Chiêm Chấp Tiêu liền hướng Giang Phong đánh tới. Cách gần Giang Phong mới phát hiện, đám côn trùng này hắn gặp qua. Lúc trước sư tỷ Tiêu Linh trong cơ thể đi ra chính là cái này. Lưu hình trùng, lưu mình quật. Trên thân xuất hiện hình hỏa cuốn quanh, bảy trùng miễn cưỡng dừng bước, nhìn chằm chằm Giang Phong không ngừng đề ở, nhưng cũng không còn dám tiếp tục tới gần. Giang Phong cười âm thanh, không để ý tới bọn họ, ngược lại quay người dò xét cái kia trong quan tài sắt thối. Tất nhiên là chiếc hỏa chuyển tới, vậy nói rõ cái này sắt thối. Nghĩ tới đây, Giang Phong trong tay xuất hiện một vàng, cách không đánh ra một quyền. Ngươi quan tài nổ tung, cái kia sắt thối cũng bạo thành thứ bụi rơi là tạ trên đất. Thế thế, Giang Phong lại đem linh độc cùng hình họa cùng một chỗ ném đi qua. Rất nhanh những cái kia thịt nát cùng bạch cốt tất cả đều biến mất. Chân chính trên ý nghĩa nghiền xương thành cho. Nhìn một hồi, Giang Phong không yên tâm, lại ngồi xổm người xuống, đem để tay trên mặt đất, linh lực phun trào. Giang rắc mặt đất dạn nước, tiếp theo hướng phương xa khuyết tán, rất nhanh toàn bộ lưu hình vật phát sinh một tràng cực kỳ khoa trương địa long la lộn. Khô héo cảnh cây bị hất bay, lưu hình trùng hốt hoảng bay tới bay lui, chiếm gọi vậy. Nhìn rất lâu, Giang Phong mới xác định, dưới mặt đất không có đồ vật. Chết sao? Là quá mức đơn giản vẫn là chết họa quá mạnh. Lại đợi hai ngày, nơi này trừ bay múa đầy trời lưu hình trùng cùng tạp nát thổ địa, cái gì cũng không có xuất hiện. Giang Phong nhìn chầm chằm những cái kia lưu hình trùng suy tư rất lâu, mới quyết định, "Xin lỗi, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi." Hắc sắc linh lực tạo thành hình cầu tại lưu hình quật nổ tung, một nháy mắt lưu hình quật biến thành một mảnh hư vô chi lực, nơi đây không gian biến mất, Giang Phong cũng bị chuyển tống đi ra. Vừa ra đến, liền uống một ngụm nước biển. Cái này lưu mình quật thế mà tại đáy biển. Giang Phong bay ra mặt biển, sẽ ra không gian tiến về lưỡng nghi sơn. Chiến Họa y nguyên tung bay ở thác nước phía dưới trong đầm nước, gặp Giang Phong trở về, Hiếu Kỳ nói, "Dư Họa làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về?" Giang Phong sử sốt, "Ta không phải một người đi sao?" Nghe nói như thế, Chiến Họa đội vàng từ thác nước bỏ ra ngoài, kinh nghi bất định nhìn xem Giang Phong, lại vấn đạo, "Ngươi không nhìn thấy Dư Hỏa. Giang Phong lắc đầu, "Không có a." Trầm Mặc một hồi, Chiến Họa yếu đất nói, "Dư Hỏa tới tìm ngươi, nghe đến ngươi đi tìm Trần Mặc, nàng cũng muốn đi, vì vậy." Giang Phong nhíu mày, "Ngươi đem nàng cũng chuẩn đi." Chiến Họa gật, gật đầu, "Là, lại hai ngày Dư Họa trở về." Nhìn thấy Giang Phong cùng Thiết Họa lập tức cười nói, "Ta xử lý hắn, hải quốc không còn." Giang Phong bật lông mày, "Ngươi nhìn người? Thế thì không có, bất quá Thiết Họa chuyển tới, hẳn là hắn a." Nói một chút tình huống, "Dư Hỏa đi địa phương, tại một cái sơn động bên trong, trong động có quái tải, cũng có sắc thối." Dư Hỏa đem cả toàn núi san thành bình địa, thậm chí liền dưới mặt đất cũng không có dung tha. Nghe đến Dư Hỏa lời nói, Giang Phong chân mày níu càng sâu, "Ta nhìn thấy cùng ngươi không sai biệt lắm, nói như vậy chúng ta cũng không thấy người sống, đây là có chuyện gì?" Dư sử sốt, liền nhìn hướng Thiết Họa. Thiết Họa tay, ta cũng không rõ ràng, kia chính là ta thấy qua bộ dáng. dư hỏa do dự một lát, lấy ra mấy sâu hỏa bổ để đưa cho chết hỏa. Chết hỏa, dư hỏa âm thanh lạnh lùng nói, thoạt nhìn có gì đó quái lạ, nhưng tất nhiên không giống, vậy liền toàn bộ hủy đi. luôn có một cái là thật. Chết hỏa, phải bất bại ngươi. triết hỏa lắc đầu, ta ngược lại là không quan trọng, ngược lại là thử xem giang phong nói trận linh a. giang phong gật gật đầu. đáng tiếc, giang phong đi một chuyến, trận linh cũng nói không nên lời nguyên cớ. lưu mình bật phía trên cựu u thư viện đã sớm biến mất không còn chút tung tích, biết tên kia tên thằng người, một cái cũng tìm không được. Bất cần gì, đành phải tiến hành giữ hỏa săn bắn kế hoạch. Không được giết, luôn có thể gặp phải chân thân. Chương 399, giải mộng chương 399, giải mộng lục trọng tiên. Mạc Trần đang nuốt ở một chỗ sơn động nội tu tiên, toàn thân khí tức phong trào. Hắn muốn đột phá phi thăng cảnh, nhưng hắn hiện tại rất buồn dầu. Thiên nhân có 3 câu hỏi, nhưng hắn thế mà tìm không được có thể phi thăng vị trí. Mạc Trần nhìn xem chính mình tay, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Làm sao sẽ dạng này? Hắn mỗi lần phá cảnh đều là nước chảy thành sông, làm sao cái này phi thăng cảnh, thế mà tìm không được phương hướng? cái gọi là phi thăng, không nên hướng lên trên sao? Trên trời vì sao không có trả lời? Tại hắn không biết làm sao thời điểm, sơn động bên trong xuất hiện một người, mang theo thanh đồng mặt nạ, mặc một thân trường bảo màu xanh, mặc chân giật mình, rất nhanh liền tỉnh táo lại, là ngươi. Ban đầu ở hiên biên phần, coi thoát thời điểm, là cái này người cứu hắn. Về sau đem hắn giới thiệu cho Vân Mộng Thành, căn cứ tin tức nhìn, Vân Mộng Thành hẳn là đã thủ. Hắn chuẩn bị phi thăng phía sau liền đi tìm Vân Mộng Thành muốn thủ lao. Cửu trọng tiên đã không có thiên đạo ý thức, ngươi cái này thiên nhân tạp phải cần tiên nhân đến hỏi, không bằng ta giúp ngươi một chút nghe đến đối phương, Mạc trần trầm mặc một lát, yếu ớt vấn đạo, đại giới đâu? bây giờ dư hỏa, vân Mộng thành đã không cách nào đến tay, nhưng bọn hắn không có thời gian, ta cần ngươi khuyên phong trần vận buông tay đánh cược một lần, có thể làm đến. dư hỏa hiện tại cái gì cảnh giới? Mạc trần hỏi một đằng trả lời một mẹo. thanh đồng mặt nạ ngữ khí có chút cái gì, nhất định muốn coi là, cùng ta cùng cảnh, thậm chí còn muốn cường một chút. Mạc trần ngưng đọc ở, cái kia giang phong đâu? tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. ta cần biết. mặc trần lại một lần nữa vấn đạo, đại khái nhanh vấn đạo đi, nhanh hơn ngươi rất nhiều, ngươi cùng hắn có toán. Vấn đạo, mặt trần đột nhiên siết chặt nắm đấm, đáng ghét. Rõ ràng lúc trước đều là trúc cơ, vì sao nhanh hơn ta nhiều như thế? Nhất định cùng dữ hỏa có quan hệ. Như đứng tại bên người nàng chính là ta, ta tuyệt không chỉ vấn đạo. Nhìn xem mặt trần âm trầm biểu lộ, thanh đồng mặt nạ có chút trầm mặc. Tiểu tử này tu vi không cao, ngược lại là một cái khói đạo. Mặc dù mục đích không giống nhau lắm, nhưng có thể thật tốt lợi dụng. Phiên thức, ta cần mau chóng vào phi thăng. Đi. Thanh đồng mặt nạ đem hắn đưa vào huyệt cảnh, sau đó vấn đạo, đối với đi qua. Hiện tại, tương lai, ngươi làm sao nhìn? Mặc trần Âm trầm nói đi qua, hiện tại đã không trọng yếu, tương lai ta mục tiêu chỉ có một cái, giết Giang Phong, đoạt dư hỏa, thanh đồng mặt nạ. Hắn muốn nói lại thôi, tương lai không thể nắm lấy, ngươi như vậy tin tưởng mình. Mặc trần cười, nếu ta chính mình cũng không tin chính mình, trông chờ người khác tới tin ta sao? Tựa hồ có chút ly kinh bạn đạo. Mặc trần Âm thanh có chút lạnh, ngươi quản lý có chút nhiều, chúng ta vốn chính là giao dịch. Thế mà cảm thấy cứu ta một lần, liền có thể truy giáo. Có chút buồn cười. Thanh Đồng mặt nạ nghe nói như thế, toàn thân khí tức phu trào, nhưng cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Đi. Tính ngươi qua ba đạo tia sáng bắn về phía mặt trần nhưng lại bỗng nhiên dừng ở giữa không trung không có thiên đạo ý thức phi thăng một cảnh ngược lại là đơn giản rất nhiều khó khăn là lang hư đúng ngươi gọi cái gì chân mặc ha ha ta không thích có người lừa gạt ta mặt trần nhìn trầm trầm cái tia đỉnh trệ ba đạo tia sáng trong mắt lóe lên một tia âm trầm ngươi đang uy hiếp ta thanh đồng mặt nạ bỗng nhiên cười nói phải thì như thế nào tiểu hữu người như ngươi nếu không phải hữu dụng ta căn bản chớm mắt ngươi không hiểu kính già yêu trẻ ta liền dạy dỗ ngươi mặt trần đáng ngẩn Ta đủ rất lâu, hắn mắt túi xuống thấp giọng nói, "Vãn bối mặc Trần, danh tự đồng dạng, đi thôi." Ba đạo kia sáng dung nhập mặc Trần trong cơ thể, thanh đồng mặt nạ đã biến mất, mặc Trần lại lần nữa trở lại cái kia sơn động bên trong, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, mặc Trần trong mắt cảm xúc lưu động. "Cái này chết tiệt mặt nạ, không sớm thì muộn giết chết ngươi." Giấu đầu lộ đôi ra hỏa, sau đó mặc Trần cởi giày ra, nhìn hướng lòng bàn chân của mình, nơi đó có một bức họa. "Ha ha, cái gì Vân Mộc Thành, chỉ xứng tại ta dưới chân." Nếu không phải cùng Dư Hỏa có quan hệ, hắn chướng mắt Vân Mộc Thành. Vừa định rời đi lúc, Đông nhiên ngực truyền đến một trận như kim châm, tiếp lấy chính là một cái lao hết phun ra. Phốc Phốc nhìn dưới mặt đất máu tươi, Mặc Trần trong mắt lóe lên một tia không thể tin. Làm sao có thể, có người tại phá hư ta hồn thi. Phốc Phốc không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại phun ra một cái, thần sát về bài, càng làm cho hắn khó chịu là, mới vừa ổn định cảnh giới, thế mà rơi xuống. Cảm nhận được ngực không ngừng truyền đến như kim châm, hắn tu vi đang không ngừng hạ xuống, Mặc Trần trong lòng hung ác, sau đó từ bỏ nhục thân, thần hồn rời khỏi thân thể. Đáng ngật, đừng để ta tìm tới là ai làm. Lữ nghi Sơn, chiến họa vẽ đến một nửa đồng nhiên đình chỉ có chút quái dị nhìn hướng Giang Phong hai người Giang Phong làm sao vậy Triết họa dầu dĩ nói tên điêu biến mất Giang Phong sửng sốt chết. Triết họa lắc đầu thoạt nhìn cũng giống tựa hồ là dùng biện pháp gì thay đổi rằng dấp liền huyết đục xương cốt cũng thay đổi ta chớ nhớ tới bộ dạng đã vô dụng Giang Phong biến thái như vậy nghe nói như thế dư hỏa thở dài thoạt nhìn còn phải chúng ta đại Minh tinh lấy mạng mới được Giang Phong có chút bất giác dĩ cứ như vậy lại mất đi vết tích suy nghĩ một hồi Giang Phong đối dư hỏa nói ngươi tại Lưỡng Nghi Sơn nghỉ nơi sẽ ta đi chuyển du Dư hỏa kinh ngạc nói, "Ngươi muốn đi tìm Chu Công?" Giang Phong gật gật đầu, "Ừ, người này không thể kéo, ta nhất định phải giết chết hắn." "Được thôi, vậy ta đi tiên ngoại thiên." "Cẩn thận chút." "Ừ." "Tu Minh, Hắc Miêu không tại, Bạch Tương cũng không tại." Hắn tìm tới Chu Công thời điểm, đối phương ngay tại loay hoay hai cái xác rùa đen. Nhìn thấy Giang Phong, Chu Công cười cười, "Ngươi tìm ta thoạt nhìn có việc a?" Giang Phong gật gật đầu, "Giúp ta tính toán người." Chu Công nhíu mắt, "Ngươi hẳn phải biết U Minh phương pháp làm việc, ngươi muốn cái gì thể đánh bạc?" "Ta muốn ngươi." "Đẩu Giang Phong chen ngược kinh hãi, Cái này tóc âm thần hồn, chẳng lẽ có đồng tính luyến ái? Chu công im lặng, ta nói còn chưa dứt lời đâu, ta muốn ngươi cho ta một viên tiên phẩm đan dược. Giang Phong nhíu mày, không có. Người sư phụ sẽ luyện. Nàng bề quan, luôn có suất quan ngày đó, việc này trước tiên có thể nhớ kỹ. Trầm mặc một lát, Giang Phong thử dò xét nói, không thể đổi một cái sao? Ví dụ như thay cái ta có thể làm đến. Chu công lắc đầu, ta vô dục vô cầu. Cuối cùng Giang Phong miễn cưỡng đáp ứng, Chu công cái này mới cười tủm tỉm ở miệng nói, ra tâm thận. Giang Phong, để ta tiến vào ngươi bên trong. Tự nhiên có thể tìm đến ngươi sợ cầu người." Giang Phong có một lát do dự, Chu Công thấy thế giải thích nói, "Ngươi tìm đến ta, nói rõ ngươi căn bản không biết người kia tin tức, ta nếu không vào ngươi biên chắc, làm sao tìm đến?" Giải mộng chi thuật, vốn là tìm kiếm hiện thực cùng biên chắc tương giao điểm, đến phòng đoán ngươi chuyện không chắc chắn. Giang Phong cười nói, nghe lấy rất thần kỳ. "Tới đi." Tức. Chu Công trên thân xuất hiện một đạo quang mang dung nhập Giang Phong trong cơ thể. Giang Phong sững sờ, liền lặng lẽ đem Hắc Sắc linh lực cất bảo trong đan điền, sau đó dùng mình hỏa bảo trùm. Chương 400, Tu Di chương 400. Tu Di lúc trước hy bị trên thân thời điểm, Giang Phong chỉ cảm thấy lực lượng mạnh lên. Bây giờ cái này Chu Công tiến bảo lại có một loại tâm kỵ chi cảm, tốt tại không có duy trì liên tục bao lâu. Chu Công đi ra, Giang Phong đội vàng bốn đạo, làm sao? Chu Công lấy ra một cái la bàn đặt ở mặt bàn, sau đó nhẹ nhàng kích thích, nhìn chăm chăm vừa đi vừa về chuyển động la bàn, hắn cười nói, tại một bức họa bên trong. Cái gì họa? Câu héo đen trắng tranh thủy mặc. Giang Phong. Chu Công trầm mặc sẽ, yếu đốt nói, ngươi biết cái kia bốn tòa thành a? Giang Phong gật gật đầu. Hải Trung Thành, Hoa Trung Thành. Cái này họa trung thành nếu như ta không có tính sai, hẳn là Vân Ngộng Thành, chỉ là Chu công dừng lại sẽ giải thích nói, ta không quá xác định, nhưng tòa thành này tựa hồ đã cùng đồ mặt lộ, thật giống như nhân loại sinh mệnh đi đến cuối con đường. Giang Phong giật mình, ngươi nói là Vân Ngộng Thành muốn tiêu diệt. Không phải diệt, là tự nhiên tiêu vong. Tự nhiên tiêu vong? Giang Phong trầm mặc, Vân Ngộng Thành làm sao chuyện này? Vân Ngộng Thành làm sao đi? Giang Phong lại vấn đạo. Chu công, tất nhiên là họa trung thành, tự nhiên là từ trong hòa bảo. Hoa ở đâu? Lục Trọng Thiên, cảm ơn. Không cần nhớ tới đáp ứng ta sự tỉnh yên tâm được đến đáp án giang phong lập tức quay người rời đi chu công thì là thu hồi la bàn trong mắt suy tư bốn hành đã đi thứ hai tăng thêm cái này vân ngậm thành đã đi đến cuối con đường vậy liền chỉ còn cái cuối cùng phùng thiên thành chỉ là tòa thành này coi không ra ai giang phong trở lại lưỡng nghi sơn đầu đậu đang tu luyện nàng bên cạnh có một mũi lửa màu đỏ kiếm đứng sướng sướng còn bên cạnh chỉ điểm nàng người lại là lý mục đậu phộng ngươi tại sao lại ở chỗ này lý mục lý mục thật thà cười cười lại nhìn xem niệm nô dao Mới miễn cưỡng cười nói, ta nói ta cũng không rõ ràng, ngươi tin không? Giang phong liếc nhìn niệm nô dao, cái này lý mục vừa rồi rõ ràng nhìn về phía nàng. Niệm nô dao trầm mặc, nói khẽ, ta từ chết họa họa bên trong chồng ra. Vậy ngươi và lý mục? Đối mặt vấn đề này, niệm nô dao không có trả lời, ngược lại là lý mục cười nói, tiểu hữu, ngươi có lẽ còn có chuyện hỏi ta mới đối, không bằng ra ngoài một lần. Giang phong liếc nhìn nhắm mắt trầm tư đầu đầu, do dự một lát, đi. Tính toán, cái này lý mục tại chỗ này, vừa vặn. Giang Phong đem Lý Mục đưa đến chiếc hỏa vị trí dưới thác nước, Lý Mục liếc mắt trong suối nước bay tới bay lui lại nhăn châu, có một lát trở mặt. Nghiệm Nô giao nói cho hắn, là cái này quái tìm đến hắn, đồng thời đem hắn trúng ra. Loại này sự tình chưa từng nghe thấy. Lý Mục, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Lý Mục cười nói, ngươi nhìn không hiểu cảnh giới. Giang Phong, người này hiện tại cho Giang Phong cảm giác giống người bình thường, cái kia thật thả bộ dáng, thoạt nhìn có chút giống nông gia đại hán. Nói một chút Mộng Thánh A, người đáp chúng ta. Nghe đến cái tên này, Lý Mục thở dài, nói thật, ta không hề biết ở đâu bản thành kia tựa như một bức đen trắng họa, dù sao cho ta cảm giác không quá tốt. Giang Phong nhíu mày, có cái gì đặc thù tác dụng sao? Ví dụ như cái kia Nguyễn Hải Thành, đánh không chết những cái kia Bạch cốt, Phong Linh Thành tạm thời không biết có làm được cái gì. Hoa Trung Thành, người trong động. Giang Phong, nói chút có thể nghe hiểu. Lý Mục Yếu đột nói, là người liền sẽ nằm mơ, cho nên Vân Mộng Thành ở khắp mọi nơi. Cũng tỉ như cái này lưỡng nghi sơn, người xác định liền không có Vân Mộng Thành tín đồ sao? Mặc dù có thể cũng không phải là bọn họ mong muốn, nhưng Vân Mộng thành có thể từ bọn họ trong thấy được thông tin đây chính là vân mộng thành, một tâm tử mộng bảy lưới. Giang Phong nghi ngờ nói, vậy các ngươi vì cái gì nhằm vào dư hỏa? Ngạch Lý Mục Yếu đất nói, có lẽ là hấp thu viên chắc quá nhiều, mộng khô héo. Cho ta cảm giác chính là vân mộng thành gặp phải phản vệ, giống như con đường tu luyện, có người ly tinh bạn đạo cướp đoạt người khác nguyên thần luyện, số lượng nhiều, liền không phân rõ chính phụ. Tẩu hỏa nhập ma. Giang Phong thử gió sẽ nói, Lý Mục gật gật đầu, có chút ý kia, cho nên cần dư hỏa thời gian bản nguyên, đến thiết lập lại vân mộng thành. Không phải vậy trong thành người đều sẽ bị viên trắc phản vệ mà chết. Giang Phong do dự, người cũng sẽ. Nghe nói như thế, Lý Mục đưa tay, tay phải trên mu bàn tay có một bức họa. "Bốn là sẽ, nhưng bây giờ sẽ không." Giang Phong nhìn xem bức họa kia, có chút im lặng. Đen trắng tranh thủy mặc, giống tiện tay vẩy mực mà thành, có chút giống Hải Đồng Luyện viết văn tác phẩm. Lúc này, một viên đại nhãn châu phiêu phù tới, nhìn chăm chằm Lý Mục trên cánh tay họa vừa đi vừa về chuyển động. "Lý Mục, tốt bị gì? Uy, Giang Phong, cái này họa ta đã qua." Giang Phong sửng sốt, sau đó lại hỉ, nói như vậy, ngươi có thể trực tiếp để chúng ta đi. Chiếc họa từ trong nước đi ra đem lại nhãn châu sắp xếp bọn, mới bắt đầu, không được." Hắn chỉ vào bên trong trên mu bàn tay họa giải thích nói, "Cái này quá chịu tượng, hẳn là cùng thực tế có chênh lệch." Giang Phong im lặng, "Vậy ngươi nói ngươi gặp qua?" Bất Lao Sơn Đậu Khấu từng để cho ta trộn qua một bức họa, mặc dù không có nhìn toàn bộ, nhưng cùng cái này phi thường giống, là Đông Phương Triều Dao." Giang Phong, "Mụ, người này quả nhiên có vấn đề." Lý Mụ không hiểu, "Đông Phương Triều Dao? Ta chưa từng nghe qua người này, vẫn vọng thành không nên trong tay hắn." Triết họa bỗng nhiên lại nói, "Giang Phong quên nói cho ngươi biết, Phong Trần vận là Điểm Tử Vương sư phụ." Ai là điểm tử vương? Biển Đô vấn. Ba người đi tới rừng trúc ở giữa, Biển Tố vẫn cùng Phong Trần vận mộ cùng một chỗ. Giang Phong nắm đấm xếp chặt, cuối cùng là không có lựa chọn nổ tung Phong Trần vận mộ. Dù sao cũng là điểm tử vương sư phụ. Người này tại thời điểm này đã nhìn chằm chằm Dư hỏa, chẳng qua là lúc đó vì cái gì không có hạ thủ, là vì bản nguyên không hoàn chỉnh sao? Như vậy, Biển Đô vẫn có biết hay không việc này? Thì như cũng không phải trọng yếu như vậy, người đều treo. Thiên ngoại thiên. Dư hỏa nhìn xem hủy hoại chỉ trong chốc lát Lâm Viên Thành, sắc mặt có chút khó coi chớ nhìn thấy dư hỏa mộ càng là chuyện để châm xuống chỉ còn một khối bia quan tài không thấy nàng đem cái kia nổ tung bùn đất lại khôi phục nguyên dạng sau đó ngồi sụm tại trước mộ bia im lặng im lặng lao ra hỏa đắp tội nhiều người a chết cũng không bình yên bất quá ngươi yên tâm cái này vân mộng thành chó gà không tha sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dư hỏa quay đầu liền nhìn thấy một người thư sinh chu lễ hướng về mộ bia thi lễ một cái thở dài dư hỏa phụ thân ngươi mộ cũng không phải là ta vân mộng thành cách làm có người muốn hại ta vân mộng thành dư hỏa lặng trọng yếu sao Ngươi là đến lãnh cái chết." Chu Lễ chỉ trệ, lấy ra một bức hỏa ném cho Dư Hỏa cười nói, "Vân Mộng Thành hoan nên cô nương đại giá quan lâm." Dư Hỏa liếc nhìn, cười khẩy nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ đi?" Chu Lễ cười nói, "Ngươi sẽ đi, bởi vì Tu Di Sơn tại Vân Mộng Thành bên trong, như Vân Mộng Thành tiêu vong, Tu Di Sơn cũng đem không còn cường đại tồn tại. hào hữu của ngươi còn tại a? Ngươi tự tìm cái chết." Dư Hỏa trên thân khí tức đông nhiên nổ tung, Chu Lễ sử sở, ngáy mắt biến mất. Chương 401, chiều giao chương 401, chiều giao hai ngày sau, Dư Hỏa trở lại lưỡng nghi sơn. Nhìn thấy Lý Mục một khắc này, kém chút ra tay đánh nhau, tốt tại Giang Phong khuyên đủ nàng. Dư Hỏa đem chu lễ cho hỏa lấy ra, ấm thanh có chút lạnh, Tu Di Sơn tại Vân Mộng Thành bên trong. Lý Mục gãi gãi đầu, Vân Mộng Thành sát thực hấp thu một mảnh núi, nhưng cũng không tổn thương trong núi tiên linh, việc này có thể nói làm thần không biết quỷ không hay. Giang Phong sử sốt, nhìn hướng Dư Hỏa thử dò xét nói, đang đang cùng vụ quyền tại địa phương. Dư Hỏa trên mặt khó xem một chút gật đầu, còn có hư hiểu. Có ý tứ, chân mạng, Vân Mộng Thành, Tu Di Sơn đều chen đến cùng nhau. Xem ra cái này Vân Mộng Thành phải đi. Đêm đó, hai người sau đó ôm nhau cùng một chỗ. Giang Phong đem Vân Mộng thành thông tin cùng Dư Hỏa nói một lần, Dư Hỏa nhìn chầm chằm trên bàn cái kia cửa chụp, giống như nói, cửa trục này ta xem qua, chỉ có thể đưa một người đi vào, Giang Phong nếu không. Dư Hỏa nói còn chưa dứt lời, Giang Phong tại nàng trên lưng nắm một cái, nghiêm túc nói, không được, ta phải cùng ngươi đi vào chung. Dư Hỏa trợn mặt, muốn đi tìm Đông Phương Triều giao sao? Muốn, ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta. Kỳ thật, để Lý Mục cùng Dư Hỏa đi tương đối an toàn, nhưng cái này Lý Mục tóm lại là Vân Mộng thành người, có chút không tin được. Mà còn, Vương Điểu nói qua Nhất định không thể để Vân Mộng Thành đến tay. Cái này Vân Mộng Thành chủ động mời dư Hỏa tiền đến, nhất định là Hồng môn yến. Ngày thứ hai, hai người tìm tới Cấp Vũ, báo cho người nàng muốn tìm tại Vân Mộng Thành bên trong. Cốc Vũ nghe xong, đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng truyền đến âm thanh. Người ở tại Lưỡng Nghi Sơn, sư phụ tự mình đi. Cấp Vũ trầm mặc, nhìn hướng hai người cười nói, ta liền không đi, các ngươi như thực tế giết không chết người kia, do danh tự liền có thể, còn lại tự có sinh tử bạc lấy mạng. Được thôi, vậy chúng ta đi, Lư Nghi Sơn thức. Yên tâm, đi không bao xa, Lý Mục tại phía trước chờ bọn hắn các ngươi muốn đi vân Mộng thành giang phong gật đầu lý mục thở dài vân Mộng thành quỷ dị thực lực các ngươi còn chưa đủ dư hỏa nhũ mày, cho nên ngươi muốn giúp chúng ta đó cũng không phải ta chỉ là tới nhắc nhở các ngươi mà khác nói đến đây lý mục cười nói đầu đậu là cái hảo hải tử xí dương một mực thích nguyễn manh cô đường ta đem xí dương chuyển cho nàng cảm ơn dư hỏa mí môi nói tiếng cảm ơn không sao lần này đi cẩn thận ta cùng hí liên nhận được lưỡng nghi sơn thu lưu lần này đã tỉnh chắc chắn báo đáp đi hai người bay không bao xa giang phong đông như nói ta sớm nên nghĩ tới cái tiêu niệm nô giao chính là hí liên biến thành người này lúc ấy thỉnh thần mời đến lý mục cái này không trọng yếu tranh thủ thời gian đi lục trọng thiên a giang phong cúi đầu nhìn xem dư hỏa không nói chuyện dư hỏa lý tử quy lời nói ngươi còn nhớ chứ ngươi những cái kia bạn tốt trong đó cũng bao gồm hồng diệu dư hỏa hồ năng nói hồng diệu cùng tiên nhạc cũng không phải là một người nhưng ta tin tưởng tiên nhạc sẽ không hại ta giang phong sẽ không sao một cái có khả năng nhìn thấu dục và mèo bây giờ nghĩ lại lại có chút khủng bố đông vương triều giao tựa hồ biết bọn họ một tới Hai người mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy bờ biển thả câu người. Đông Vương Triều Giao nâng lên trong tay cần câu, "Thứ hai người mới nói câu cá sao?" Giang Phong, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, cũng là như vậy mời. Chầm mặc một hồi, Giang Phong chính mình thay đổi ra một cái cần câu ngồi tại Đông Vương Triều Giao cách đó không xa bắt đầu thả câu. Dư Hỏa thì là ngồi tại Giang Phong bên cạnh, ăn đồ vật. Nhìn xem Giang Phong biến ra cần câu, Đông Vương Triều Giao bật cười nói, "Tiểu Hữu, nhiều năm không thấy, lau mắt mà nhìn a." Giang Phong cười cười, "Lũ à, chúng ta gặp qua số lần không nhiều, nhưng ta từ đầu đến cuối thấy không rõ ngươi." Lúc này Đông Phương Triều Giao cần câu giật giật, hắn câu lên đến một con cá, đem cá cất ý, hắn mới cười nói, ta từ đầu tới đôi, không phải liền là một cái thả câu người sao. Nếu nói như vậy, cái kia đậu khấu muốn nhìn họa, chúng ta cũng muốn nhìn xem. Đông Phương Triều Giao sửng suốt, cho nên cái kia tinh bái nói cho các người, hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi ta. Không nên hoài nghi sao? Giang Phong hỏi lại. Vậy ngươi biết mảnh này biển là vị trí nào sao? Đối mặt Đông Phương Triều Giao hỏi một đằng trả lời một nẻo, Giang Phong nhìn một chút mặt biển, lắc đầu. Minh Hải, Minh Quỷ. Giang Phong. Giang Phong Cô Luân Linh Thể đều là người làm tạo thành, mà Trọng Minh Hải mới là linh thể thiên đường. Ha ha, ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy." Giang Phong cười âm thành, sau đó không có vấn đề nói, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, chúng ta muốn đi Vân Mộng Thành." Đông Phương Triều giao thản nhiên nói, nếu ta không muốn thả các ngươi đi vào đâu. Nói như vậy, ngươi thừa nhận Vân Mộng Thành trong tay ngươi." Đông Phương Triều giao gật gật đầu, đúng vậy à, đúng là trong tay của ta, nhưng không vì ta không chế." Lúc này Dư Hỏa đông nhiên cười nói, nếu như ngươi không muốn, vậy chúng ta chỉ có đoạn." Đông Phương Triều giao trầm mặc rất lâu, Đông Phương Triều Giao lấy ra một bức quyển trục ném cho hai người, thở dài nói: Mà tôi hiện tại là người tuổi trẻ thời đại, cho các ngươi. Giang Phong tiếp nhận hòa, lại không có mở ra, ngược lại là nhìn hướng Đông Phương Triều Giao vấn đạo. Đông Phương ngưng Lan sự tình, ngươi không hận ma tổ sao? Nghe đến vấn đề này, Đông Phương Triều Giao nhìn hướng An Đồ An Dư hỏa, yếu đất nói: Tự nhiên là hận, nhưng Đông Phương ngưng Lan cùng nàng chính là bạn tốt, dù cho hận, ta nghĩ nàng cũng không muốn ta đối Dư hỏa đạo thủ. Đông Phương ngưng Lan chính là ngốc như vậy một người. Nghe vậy Giang Phong đỗn nhiên vấn đạo, Thiên Viên phần những cái kia thanh đồng môn là ngươi làm a? Khương trí có phải là cũng tại triều Giao Sơn? Lúc ấy tại Phong Lang Độ, Đông Vương Triều Giao nói qua hắn là đến tìm truyền thừa người. Phía sau mạnh bà nói Khương trí gặp Cơ duyên. Nghĩ đến chính là cái này Triều Giao Sơn. Đông Vương Triều Giao chỉ hướng biển cả một bên, Hải chi phần cuối chính là Triều Giao Sơn, các ngươi có thể đi nhìn xem. Nói xong, hắn lại chỉ hướng một phương hướng khác, một bên khác, chính là Lục Trọng Thiên chống cự ma tộc xâm lấn Trí địa, đến nay còn có không ít tiền bối canh giữ ở nơi đó. Lục Trọng Thiên không thể so địa phương khác, hoang vu lợi hại. tính Minh Hải Dương chất đầy bạch cốt chiến trường, tăng thêm Triều Giao Sơn liên hợp thành lục trọng tiên nói một cách khác nơi này triều giao sơn một nhà độc đại giang phong không có nên mà là mở rộng bức họa kia tờ giấy màu trắng bên trên vẩy mực mà thành kiến trúc thoạt nhìn có chút loạn nhưng lại có chút không hiểu mỹ cảm giang phong không hiểu họa nhưng cái đồ chơi này có lẽ đáng giá không ít tiền cái này làm sao giang phong vừa định mở miệng bức họa kia bỗng nhiên rời tay nội đồng bền giữa không trùng, bắt đầu tỏa ra từng trận tia sáng hai người giật mình thần sắc lập tức đề phòng đông phương chiều giao cũng lại mắt chuyện gì xảy ra họa trung thành hồ bỗng nhiên bắt đầu vạt mèo Hóa thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong có một cái màu xanh móng đuốt vươn đi ra, đồng thời kèm thêm âm thanh chủy ra. Tu Di bí cảnh sắp mở ra, đặc biệt kiểu Sơn Bát Hải ruột thị tổng ứng. Âm thanh xuyên qua Cửu Trọng Thiên trên dưới. Giang Phong hai người sử suốt. mà Đông Vương chiều rảo trong mắt âm trầm xuống. Vấn động thành chuyện gì xảy ra, thế mà bị Tu Di Sơn đảo khách thành chủ. Chương 402, Man Hoang vẫn Tinh Pháo chương 402, Man Hoang vẫn Tinh Pháo trong hỏa màu xanh móng đuốt lay hai lần, tiếp lấy liền có đầu chó lộ ra. Chờ đầu chó nhìn thấy Dư Hỏa hai người, lập tức kêu lên. Gâu gâu gâu. Dư hỏa, Giang Phong, là vũ quyển. Nó thế mà từ bức họa này bên trong móc ra ngoài. Đông Phương Triều Dao cũng kinh ngạc, đây là cái gì? Một cái màu xanh chó. Vân Mộng Thành làm sao sẽ có nhan sắc như vậy tươi sáng xinh linh? Vũ quyền thân thể từ trong hỏa gạt ra, lập tức hướng hai người đánh tới. Dư hỏa lặng lẽ rời đi. Con chó này hình thể hơi lớn, nàng có thể không chịu nổi. Giang Phong đưa tay tiếp lấy vũ quyển, cười nói, ngươi lại biến lớn. Gâu gâu gâu. đời, con sẽ không nói tiếng người. Đầu chó nhiên nhìn hướng Dư hỏa, há miệng. Một hạt châu xuất hiện. Dư Hỏa vô ý thức tiếp lấy, chính là năm đó man hoang bí cảnh thủy tinh quốc đến bên kia. Dư Hỏa nghi hoặc, làm cái gì? Vũ Quyền không có kêu, mà là đột nhiên cho Dư Hỏa truyền âm. "Nhanh dùng cái quả hạt châu này, hiện tại ngươi thực lực đủ rồi." Dư Hỏa kinh ngạc, ngươi thế mà lại truyền âm. "Ta cũng là muốn tu luyện tốt ta, go go go." Chầm mặt một lát, Dư Hỏa đem linh lực rót vào, mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng con chó này đặc biệt chạy tới, chắc hẳn cùng Vân Mộng Thành có quan hệ. Còn có cái kia tu gì bí cảnh? Linh lực rót vào nháy mắt, hạt châu này lập tức cùng Dư Hỏa tâm ý tương thông. Hội một châu, nhìn xem phát ra u quang hạt châu, Dư Hỏa nghi ngờ nhìn hướng Vũ Quyền, thứ này cũng không có lực công kích, dùng như thế nào? Nhắm ngay bức họa kia. Tu Di Sơn chủ nói Vân Mộng thành lòng lang dạ thú, đặc biệt để ta trước đến đem nước máy đủ. Dư Hỏa giơ ngón tay cái lên. Lợi hại Giang Phong kinh ngạc, ngươi thế mà có thể cùng Vũ Quyền không có chướng ngại giao lưu. Nó sẽ truyền âm. Dư Hỏa giơ lên hạt châu nhắm ngay bức họa kia, Đông Vương Triều Giao bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại họa phía trước, sắc mặt có chút nặng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Dư Hỏa sửng sốt, thản nhiên nói, tránh ra. Đồng Phương Triều giao lắc đầu, "Ta thay bạn cũ Dư vững Vân một thành, xin lỗi." Giang Phong, "Bắt đi hắn." "Đi." Giang Phong vô vô đầu chó, đem hắn đặt ở dư hỏa bên chân, liền thân hình chớp động, một nháy mắt xuất hiện tại Đồng Phương Triều giao trước người, trong tay hồng quang lập lòe, đấm ra một quyền. Thấy thế, Đồng Phương Triều giao trong tay cẩn câu huy động, không gian vỡ vụt, đột nhiên có một thanh đồng mặt nạ xuất hiện, một tay nắm tay, đồng dạng là hồng quang lập lòe. Hai người đụng nhau, màu đỏ gợn sóng tản ra, lại nhất thời bất phân cao thấp. Giang Phong tối lui, nghi nghi nhìn hướng cái kia thanh đồng mặt nạ. Lần này rõ ràng là nữ cái kia mặt nạ hạ ánh mắt không tình cảm chút nào người này thế mà cũng sẽ hiên biên bá thể quyết giang phong lại lần nữa phát động công kích nhưng mà đều bị nữ tử kia ngăn lại nàng Liên đứng tại đông phương triều dao trước người trong lúc nhất thời để giang phong càng không có cách nào công kích đông phương triều dao đông phương triều dao thấy thế lại lần nữa huy động cần cầu, không gian vỡ bụng thư không bên trong cũng có to lớn đôi mắt mở ra dư hỏa sử suốt thấy được con mắt này lại có một nháy mắt khiếp sợ gâu gâu gâu vũ quyền nhiên hám mồm trong miệng phong bạo tụ tập cường đại lực kéo xuất hiện cái kia gương không đôi mắt một nháy mắt bị hút vào trong miệng đông phương triều dao đây là cái thứ gì vũ cẩu làm vội vàng Hắc hắc, không gian chính là ta đồ chơi dư hỏa đem hạt châu thu lại trước làm người này đại bảo bối tới tiếp tốt vũ quyển nhắm ngay dư hỏa há mổm ra hiệu nàng đem tay thả đi vào thấy thế đông phương triều dao đông nhiên tới gần một trưởng bổ về phía vũ quyển tự tìm cái chết ta liền trước hết giết xuất sinh này phanh dư hỏa một tay ngăn lại một trưởng này cười lạnh nói ngươi khó tránh quá không đem ta nhìn ở trong mắt đông phương triều dao còn muốn lúc công kích đông nhiên trong lòng còi báo động đại tác đội vàng lách mình rời đi chỉ thấy dư hỏa từ vũ quyền trong miệng rút ra một cái hình thể khoa trương đồ vật, cái kia trôi chảy đường vòng kim loại cảm nhận, nhìn người nhiệt huyết mạnh trướng. Giang Phong dành thời gian liếc một cái, lập tức trong lòng đầu rộp, diễn sao tháo? Dư hỏa cũng có chút sử sốt, thứ này, nàng chỉ ở phim khoa học viễn tưởng trông được qua, thoạt nhìn vẫn là tua bình tăng ép. nàng nghi ngờ nhìn hướng vũ quyển, gâu gâu gâu, đây là man hoàng vẫn tinh pháo, đánh chết hắn. Đông Phương chiều giao kinh nghi bất định nhìn hướng dư hỏa vật trong tay, vũ khí nóng, làm dư hỏa nhắm ngay hắn lúc, đột nhiên quanh mình không gian ngưng trệ, một nháy mắt liền khóa chặt hắn. Đông Phương Triều Giao. Dư Hỏa cười tủm tỉm nói, lặp lại lần nữa, tránh ứng ra, nếu không đừng trách ta phá bên dưới vô tình." Đông Phương Triều Giao trầm mặt, liền lắc đầu, "Xin lỗi, tự tìm cái chết." Giang Phong đem cái kia cũng làm tới. "Đừng, cái này tựa như là Khương Chí." Giang Phong tới đối chiến, khoảng cách gần quan sát, liền phát hiện đôi mắt này rất giống đồ đệ của hắn. Chỉ là, mặt nạn này, xem ra Khương Chí cơ duyên này cũng không có tưởng tượng tốt như vậy. Dư Hỏa trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó khởi động vũ khí. Thiên địa yên tĩnh một lát, Lục Trọng Thiên bên trong linh khí quét sạch sành sanh, nháy mắt tụ tập tại Man Hoang vẫn Tinh Pháo bên trên, họng pháo tia sáng lập lòe, phần đuôi cái tia tua bin kết cấu càng là điên cuồng chuyển động, đã biến thành đỏ bừng. Dư Hỏa trong lòng trầm ngâm, cái này có thể so ám tinh xoáy nhiều. Vũ quyển trong bụng lại có loại này đột vật. Đông Phương Triều giao thấy thế, quay người hướng bức họa kia cuốn phóng đi, còn muốn chạy. Từ từ siêu màu bạc laser từ đôi đến đầu xuyên qua chân trời, Đổng Phương Triều giao liên quan bức họa kia một nháy mắt bị laze trì ngập. Mà Dư Hỏa bị cường đại sức giật đẩy lùi đi ra, cho bẹn vài trăm mét mới đứng vững thân thể. Nhìn lên bầu trời thật lâu không tiêu tan laser, Dư Hỏa cúi đầu nhìn hướng vũ khí trong tay, nhịn không được đối Vũ Quyền khen, có ngươi, thật sự là cựu trọng thiên vũ khí. Vũ Quyền, Giang Phong nhìn xem cái tia xuyên qua chân trời laser, kinh ngạc há to mồm. Cái nguyệt mỡ vẫn là tu tiên sao? Cái này một pháo sợ là Ngư Long Cựu Biến đều gánh không được. Laser chọn bện duy trì liên tục 10 phút đồng hồ mới bắt đầu có tiêu tàn thế, mà Đông Phương Triều Dao cùng bộ kia vẽ xong toàn bộ mất tung ảnh. Dư Hỏa sử suốt, họa không có, chúng ta làm sao đi bảo? Giang Phong, ta đều gánh không được, bức họa kia làm sao có thể đánh được? Đang lúc hắn muốn quay đầu nhìn xem Khương Chí, lại phát hiện Khương Chí chẳng biết lúc nào biến mất. Gâu gâu gâu. Vũ Quyền đột nhiên tiêu lên, ra hiệu dư hỏa nhanh lấy ra hạt châu kia. Hội Mộng châu vừa xuất hiện, trên không có mảnh vỡ bay lượn, không bao lâu liền tạo thành một bức tranh thủy mặc. Một đạo quang mang từ Hội Mộng châu bên trong bắn ra, xuyên thấu tranh thủy mặc, trong họa có hư ảnh lộ ra, sau đó chậm rãi biến lớn, mãi đến toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều có thể thấy được bức kia tranh thủy mặc. Lần này, Vân Mộng thành lũy vào tất cả mọi người có thể bảo. Giang Phong mở bước, đây là ý gì? Vũ Quyền giải thích nói, Sơn chủ có ý tứ là kết hợp cựu sơn bắt hải lực lượng bị đi vân một thành lấy tu di bí cảnh làm mũi nhử những cái kia tham lam người nhất định sẽ tới đây là hắn nguyên thoại dư hỏa đem đại pháo còn cho vũ quyển sau đó sờ một cái đầu chó cười nói ngươi là về lưỡng nghi sơn vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ vũ quyền nghi đầu ta tại sao phải về lưỡng nghi sơn dư hỏa cười nói vậy liền cùng chúng ta cùng một chỗ ta còn thực sự không nỡ để ngươi rời đi cái kia đại pháo thật là đẹp trai ta còn có đẹp trai hơn cái kia giang phong trần chờ nói lần sau cho ta thử xem vũ quyển gật, gật đầu Giúp ta chạy trải lông. Có ngay, cậu ca. Chương 403 bắt đầu chương 403 bắt đầu thùng thùng đen nhánh kiến trúc bên trong một cái nha hoàn ngay tại lo lắng gõ cửa phòng một bên đập bừa bê. Tiểu thư, trấn gia công tử tới đón thân. Nhưng mà mặc cho nha hoàn làm sao đập, trong phòng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Bên ngoài chiên trống băng trời càng thêm bao đội gặp cửa phòng chậm chạp không ra, nha hoàn cắn răng liền đẩy cửa ra. Trong phòng một màn làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Nha nàng tiểu thư còn đang ngủ nhưng bên cạnh lại có một cái nam nhân ôm nàng mà còn cái kia vải thô áo gai nam tử tay còn không làm sao trung thực. Trần Mặc một lát, Nha Hoàn kéo cửa lên, chuẩn bị rời đi. Không bao lâu, Nha Hoàn xách theo một cái gậy gỗ thở phì phò trở về. Tê Giang Phong cảm giác trên lưng truyền đến đau rát, đột nhiên tỉnh lại, liền phát hiện một tiểu nha đầu xách theo gậy gỗ còn muốn đánh tới. Giang Phong đội vàng đưa tay bắt lấy, cao mày nói, ngươi là ai? Nha Hoàn sử suốt, tức giận nói, Tiểu Phong Tử, ngươi thế mà còn có mặt hỏi, ngươi dám làm bẩn tiểu thư, quả thực là ăn gan hù mà báo. Đáng ghét, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nha Hoàn nâng gậy gỗ nện xuống. Giang Phong đội vàng ôm trong ngực người nhạy ra. Đáng ghét, ngươi còn dám ôm, thả ra. Mắt thấy nha hoàn kia còn muốn động thủ, Giang Phong đội bằn quát, ngươi lại đến, đừng trách ta hoàn thủ à. Hừ, tiểu phong tử nhìn ngươi bình thường đàng hoàng, lại có như vậy gà chó. Nhỏ, tiểu phong tử. Giang Phong có chút im lặng, làm sao chuyện này? Hắn rõ ràng chưa từng thấy nha hoàn này. Lúc này trong ngực người giật giật, Giang Phong đội vàng tối đầu, ngươi đã tỉnh. Lại nói một nửa, đồng nhiên ngưng ngọc ở, là dư hỏa, nhưng ánh mắt này. Dư hỏa nhìn Giang Phong lại nhìn về phía nha hoàn kia, với lạnh lùng nói, ngón tay Giang Phong buông tay ra, mới phát hiện Dư Hỏa y phục lại là đỏ chót tiêu bảo, mà hắn vải thô áo gai, hình như cái hạ nhân. Gặp Dư Hỏa tỉnh lại, nha hoàn đội và nói, "Tiểu thư, mau mau đón dâu đội ngũ tới." Dư Hỏa gật gật đầu, lại lạnh như băng nói, "Diệu Âm, người này chuyện gì xảy ra?" Nghe đến cái này, Diệu Âm thở phì phò nói, "Tiểu phong tử không biết lúc nào âm thầm vào đến, muốn khinh bạc tiểu thư, còn tốt bị ta ngăn cản." Nói xong Diệu Âm nhấc nhấc trong tay gậy gỗ, trừng mắt nhìn Giang Phong. Dư Hỏa đầu nhìn xem chính mình có chút lộn xộn vào áo, đôi mắt nhẹ lên, thản nhiên nói, "Chặt cho chó ăn à. Giang Phong! Ngạch! Tiểu Phong tử vừa tới, Tiểu Thư đây có phải hay không là có chút nghiêm trọng? Không nghĩ tới Diệu Âm thế mà cho Giang Phong cầu lên tình cảm, suy nghĩ một chút nàng lại quên đủ, Tiểu Thư, hôm nay đại hỉ, không thích hợp thấy máu. Ngay vậy, Dư hỏa gật gật đầu, vậy liền ngày mai lại cho chó ăn. Ra ngoài đi, ta rửa mặt trải đầu một phen. Tốt! Diệu Âm đáp ứng, Tiểu Thư gả đi, hôm nay sự tình nàng không để cập tới, có lẽ có thể bảo vệ Tiểu Phong tử một cái mạng chó. Thật sự là sắc đảm bá thiên. Diệu Âm chuẩn bị rời đi. Phát hiện Giang Phong còn nhìn xem tiểu thư một người, nhìn không được giận không chỗ phát tiết. Đang chuẩn bị tiến lên kéo Giang Phong, Giang Phong bỗng nhiên quay đầu, người tránh ra. Diệp Âm: "Chuyện gì xảy ra, ta thế mà bị người này chấn trụ?" Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa cao mày nói: "Tình huống như thế nào?" Dư Hỏa ngước mắt, thần sắc thản nhiên nói: "Ngươi không quen biết ta, ta cần thiết nhận biết một cái hạ nhân sao?" Giang Phong bỗng nhiên tới gần Dư Hỏa, ôm lấy liền hôn lên, cười to nói: "Còn cùng ta chàng, hiện tại có biết hay không?" Dư Hỏa thân thể rung động, âm thanh lạnh lùng nói: "Diệp Âm, gọi người đến, bản tiểu thư muốn đích thân trả hắn." Lô no. Giang Phong lại hôn lên, "Diệu Âm, điên, điên." Diệu Âm vừa định ra ngoài gọi người, đột nhiên đụng phải trên người một người, vội vàng ôm đầu lùi lại, túi đầu nói, "Lão gia." Vội Vang hấp tấp còn thể thống gì? "Tiểu thư đâu, Trần công tử đợi đã lâu, hôm nay có thể dung không được nàng ổ nào?" "Thằng nhãi danh, thật can đảm." Lão gia lại nói một nửa, nhìn thấy phòng ở tình cảnh, lập tức muốn rách cả mí mắt. Mà lúc này, đón dâu Trần công tử nghe đến âm thanh cũng đi đến. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Giang Phong quay đầu liếc nhìn mọi người, không để ý tiếp tục bóp lấy dư hỏa mặt chất vấn đạo, còn trang bước hay không? dư hỏa sưng mặt lên nhìn hắn, âm thanh lạnh phát lạnh, hôm nay bản tiểu thư nhất định muốn trả người. giang phong, còn cùng ta chơi lên nhân vật bóng vai. nửa giờ sau, trong đại sảnh, trần công tử sắc mặt âm trầm, thản nhiên nói, dư lão gia, việc này không nên cho cái bản giao sao? dư lão gia sắc mặt âm trầm nhìn hướng giang phong, nào biết giang phong hoàn toàn không thấy được hắn, ngược lại nhìn chăm chăm vào nữ nhi của mình nhìn. dư lão gia ngón tay đột nhiên nắm chặt, tiểu tử này sắc đảm bảo thiên. ánh mắt rơi vào dư hỏa trên thân, hắn lại có chút trầm mặc. Cái này nữ nhi từ nhỏ tính tình liền lạnh, bây giờ ngày lại hôn, gặp phải loại này sự tình, thế mà còn lại như vậy bình tĩnh. Dư Hỏa Yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, chỉ là trong mắt hiện ra ý lạnh. Suy nghĩ một chút, Dư lão gia cười nói, hôm nay lại hôn, không thích hợp thấy máu, ngày mai ta định tự mình phế đi tiểu tử này. Phế? Trần công tử cười nạo một tiếng, chuyện hôm nay quả thực là vô cùng nhã, không bằng hiện tại liền giết đi. Bốn góc chính là màu đỏ, cho dù người này thân phận đê tiện, cũng là miễn cưỡng có khả năng dính chút tầng thượng. Nghe nói như thế, Dư lão gia nhíu mày cho nên Pheng Giang Phong đông nhiên tới gần, một chân đạp lăn Trần Công Tử, cười lạnh nói: Ngươi là thứ gì? Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng ta nhịn không được muốn đánh ngươi dừng lại. Nói xong Giang Phong nhấp chân lại bổ mấy lần. Diệu âm. dư lão gia, mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngược lại là dư hỏa trong mắt lóe lên mỉm cười, đánh tốt. Đây chính là ngươi dư phụ thái độ sao? Ta trở về nhất định nói cho phụ thân ta. Trần Công Tử bụng mặt hô to, nghe nói như thế, dư lão gia nhíu mày, vừa định mở miệng, dư hỏa đột nhiên thản nhiên nói: Ta đói. Diệu âm nhanh đi chuẩn bị. Nói đến một nửa. Dư lão ra đứng dậy, đột nhiên cười nói, tính toán lão phu tự mình đi. Diệu âm sửng suốt, sau đó mang theo tiểu thư nhà mình rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Thi Bạo người cùng người bị hại. Giang Phong ngồi xổm người xuống, khép mắt nhìn đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, cùng ta cướp nữ nhân, ngươi biết nổi là làm bằng sắt sao? Trần công tử buộc mặt, thận hận nhìn xem hắn, gặp chỉ còn lại hai người, trong mắt lóe lên một tia hận ý, đột nhiên lấy ra một cái ngân châm hướng Giang Phong đánh tới. Ngân châm tại Giang Phong trên thân cọ sát ra tia lửa, liền rơi xuống đất. chân công tử, làm sao sẽ dạng này? Giang Phong đưa tay nhặt lên viên kia ngân trầm, đột nhiên cười nói: Tử ngọ âm hồn trầm. Trần công tử sưng sở, từ ngữ mập mờ, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ngươi dám đánh ta, định cho dư gia đưa tới mầm hai bạn? Quyền ngươi thức thời, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Phanh Giang Phong một quyền đánh vào hắn trên miệng, cười tủm tỉm nói: Ngươi họ Trần, ngươi gọi cái gì? Để ngươi lại ra, ngươi nhất định phải chết ta cùng ngươi nói. Giang Phong hừ lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. đang muốn hạ tử thủ lúc, dư lão gia đi tới, thấp giọng nói: đủ rồi. Chương 404 An Dưa Tam Nhân Tổ chương 404 An Dư Tam nhân tổ nghe đến âm thanh, Giang Phong quay đầu liếc nhìn, liền không rảnh để ý, tiếp tục hạ thủ. Dư lão gia: "Phản, phản." Hắn vất vất tay, đi vào không ít cùng Giang Phong y phục không sai biệt lắm người, đem hắn kéo ra. Bị kéo ra ra phòng, nhìn chằm chằm chính mình tay, trong mắt có một tia nghi hoặc. Trong cơ thể hình như không có gì linh lực a. Nói xong Lăng Hư sẽ không bị loại này hoàn cảnh ảnh hưởng đâu. Còn có Dư Hỏa, nhìn ánh mắt kia, xác thực không giống nhận biết ta bộ dáng. Cái này Vân Mộc Thành, có chút ý tứ. Dư lão gia liếc nhìn người Giang Phong, liền ra hiệu người nâng lên Trần công tử cười tủm tìm nói, xin lỗi trần công tử, chuyện hôm nay chính là lão phu sai lầm, việc hôn sự này liền coi như thôi à? coi như thôi. trần công tử nuốt nuốt mặt, âm trầm nói, ta không ngại dư tiểu thư bị làm bẩn sự tình, ta cầu lấy nhiều ngày, sao có thể coi như thôi? nghe đến làm bẩn hai chữ, dư lão ra giữa lông mày hiện lên một tia chán ghét, thản nhiên nói, trần công tử là lỗ hai không dùng được sao? lão phu nói coi như thôi nghe không hiểu. trần công tử không thể tin nhìn xem hắn, ngươi có ý tứ gì? ta dư gia nữ tử, có thể không xứng với lấy máu tươi tế hôn lễ người. tiên khách. dư lão đầu ngươi đừng nuối hận. Trần công tử bám hận nói, dư lão gia nhử mày, liền ra hiệu hạ nhân thả ra Giang Phong. nào biết Giang Phong đứng tại chỗ ngẩn người. Khu cụ dư lão gia ho khan hai tiếng. Giang Phong hoàn hồn, nhìn thấy người này còn chưa đi, lập tức giật giật nắm đấm. Trần công tử lông mày nhảy dựng, đội vàng chạy chối chết. Dư lão gia nhìn hướng Giang Phong, thản nhiên nói, ngươi cũng đi thôi, lao phu miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi. Giang Phong sững sờ, cười nói, lao bà ta tại chỗ này, ngươi để ta đi đâu? Ngươi nào? Dư mà phản phản. Sau đó Giang Phong liền bị đuổi ra ngoài. Vân Mộng Thành rất lớn, mà thành biên giới có tòa kiến trúc cao nhất, đó là thành chủ phủ. Phong Trần Vận nhíu mày nhìn người trước mắt, dư hỏa đâu? Trần Mặc xoa mặt âm trầm nói Giang Phong không có mất đi cộng sinh ký ức, không có khả năng. Ta sẽ lừa ngươi sao? Hắn nhận biết Tử Ngọ Âm Hồn Trâm. Nghe nói như thế, Phong Trần Vận đột nhiên cận thân bóp lấy cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói Tử Ngọ Âm Hồn Trâm đâu? Bị hắn đột đi. Cái cổ ở giữa đột nhiên nắm chặt, Phong Trần vận lạnh lùng nói Ta cho ngươi là để ngươi đối dư hỏa dùng, ngươi đang làm gì? Trần Mặc đỏ lên mặt, nhưng vẫn là tranh luận nói đối Giang Phong đều vô dụng, đối dư hỏa có thể hữu dụng. Ngươi, phế vật. Phong Trần Bận đột nhiên đem Trần Mặc đẩy đi ra, lạnh lùng nói, ngươi đổi cái thân thể, tựa hồ não cũng không đủ dùng. Cút đi, ngươi không xứng cùng ta hợp tác. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia âm trầm, nhưng vẫn là bỏ dậy hảo não mà rời đi. Phanh Phong Trần Bận đột nhiên một trường bố ở trên bàn, mặt bàn chấn động, lại bình yên vô sự. Nhìn chăm chăm mặt bàn, Phong Trần Bận trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Muốn muốn mời dư hỏa đến, cũng không biết vì sao, vận động thành một cái tràn vào rất nhiều người ở trong đó có rất nhiều sâu kiến, cũng không ít cao thủ. Bạn bất đắc dĩ phía dưới, Phong Trần vận lợi dụng Vân Mộng Thành lao đi bọn họ cộng sinh ký ức, bao gồm linh lực. Nhưng Vân Mộng Thành đối tất cả mọi người rất cơ bằng. Liên bọn họ linh lực cũng bị lao đi. Tòa thành này, hắn chưa hề chân chính nắm giữ qua, thậm chí liền Tiên khí linh cũng không muốn cùng hắn gặp nhau. Xem như Vân Mộng Thành chủ nhân, từ trước đến nay chính là một bên đơn phương sự tình. Có thể cái kia Giang Phong, vì sao còn có cộng sinh ký ức? phụ rất lớn, rơi vào trong thành khu vực trung tâm. Giang Phong ngồi sùm tại cửa ra vào nhìn hướng lui tới đám người, trong lòng có chút nghi hoặc. Những người này, thế mà đều không có linh lực, cái này vân mộng thành làm cái quỷ gì? Tính toán, đi theo dư hỏa liền được. Nghĩ tới đây, Giang Phong đứng dậy, chuẩn bị leo tường đi vào. Chỉ là tường kia, gần 5 mét. Đây chính là trong truyền thuyết cao môn đại hộ. Ngay tại Giang Phong nghiên cứu làm sao chạy đi vào lúc sau lưng chuyển đến âm thanh, thí chủ hẳn là muốn vào dư phủ trộm cắp. Giang Phong quay đầu, nháy mắt meo mắt lại, ánh mặt trời từ đối phương trên đầu chích sả tới, có chút chói mắt. Minh Trần, nói chuyện cùng hắn chính là Minh Trần Tiểu Hòa Thượng, Minh Trần nghi Hoặc, thí chủ nhận biết ta, Giang Phong càng là như mày, ngươi không quen biết ta. Minh Trần lắc đầu, ta chỉ là nhìn thí chủ lén lén lút lút, đặc biệt tới nhắc nhở một câu. Sau đó hắn chỉ vào dư phủ cái kia thật cao tường viện, yếu đó nói, nơi này xem xét chính là cao môn đại hộ, nhìn thí chủ cũng là không quyền không thế người, dạng này đi vào trộm cắp sợ là có mệnh đi, vô mệnh bể. Mu, cái này Tiểu Hòa Thượng cũng mất chi nhớ. Giang Phong đống nhiên đạo, ngươi đặc biệt đến hỏi ta, chẳng lẽ có biện pháp? Minh Trần lắc đầu, là nhà ta lão bản ra hiệu ta tới tìm ngươi. Người lão bản là ai? Minh Trần chỉ hướng trong thành một gian cửa hàng, gian kia cửa hàng chính đối dư phụ cửa lớn. Tiểu Tiêu thần toán, Giang Phong hổ khu chấn động, Đậu Phượng, Dụ Phương, mau dẫn ta đi. Thí chủ mời tới bên này. Giang Phong đi theo Minh Trần Tiểu hòa Thượng đi vào, liền phát hiện bên trong còn có hai cái xuyên nha hoàn quần áo nữ tử. Đùi Anh cùng Ngụy Tinh Du. Giang Phong, xinh đẹp, An Dưa Tam nhân tổ đều tới. Tiểu hòa Thượng, ngươi làm sao nhặt tên ăn mày trở về? Ngụy Tinh Đu nhìn hướng Minh Trần có chút không hiểu, người này vải thô áo gai, chỗ nào ra được tiền xem bệnh? Đôi anh cũng có chút không hiểu nhìn hướng Minh Trần. Minh Trần cười nói là lão bản để ta đi tìm đến. Được thôi. Minh Trần mang người lên lầu hai, gian phòng bên trong lại không có một ai, chỉ có trên bàn có một tờ giấy. Trên tờ giấy có chữ viết. Gian này cửa hàng giao cho các ngươi bốn người gian phòng. Minh Trần. Giang Phong nhịn không được vấn đạo, ngươi nói cái này lão bản có phải là kêu Dù Phương? Minh Trần lắc đầu, không biết, là một vị nữ thí chủ, xinh rất đẹp, không có để lộ qua danh tự. Giang Phong sửng sốt, tề bái nguyện. Nàng là cố sư, hình như cũng sẽ đoán mệnh. Minh Trần cười nói chúc mừng ngươi. Hiện tại cửa hàng này là chúng ta đâu? Chúc mừng cái rắm. An dưa Tam nhân tổ bốn tại trong thành dạo chơi, phía sau bị thu lưu. Bây giờ bị thu lưu nhiều hơn Giang Phong một người. Bốn người hai mặt nhìn nhau, Giang Phong thở dài, ta gọi Giang Phong, các ngươi tốt. Ta là. Ngụy Tinh Nhu mới vừa mở miệng, bị Giang Phong đánh gãy. Ta biết, ngươi là Ngụy Tinh Nhu, nàng là đùi anh, tên đầu chọc này Đêu Minh Trần. Đùi anh nhíu mày nhìn hướng hắn, ngươi làm sao biết được? Giang Phong điếu nói, ta biết đoán mệnh a, không phải vậy làm gì tới tìm ta. Các ngươi sẽ tính toán sao? Ba người đều là lắc đầu. Giang Phong: Được thôi, các ngươi trừ Hàn Dương, gì cũng không biết. Giang Phong thử dò xét nói: Các ngươi có linh lực sao? Minh Trần không hiểu, linh lực là cái gì? Mộ Tâm tính tiện lương mệt mỏi. Cho nên, vân Mộng Thành bên trong không phải là không có linh khí, mà là tất cả mọi người linh lực đều bị xóa sạch. Bất quá, có ba tên này tại, Giang Phong đỗng nhiên phúc linh tâm trí, cười tủm tìm nói: Tất nhiên ta biết vấn mệnh, lão bản lại chạy, hiện tại ta có phải là lão bản. Đôi anh nữ mày, ta cảm giác ngươi không có ý tốt. Giang Phong: Cảm giác thật chuẩn. Đêm đó, thừa dịp cảnh đêm Giang Phong mang theo An Dư tạm nhân tổ mò lấy dư phụ tượng cao bên dưới. Chương 405, trộm chó chương 405, trộm chó Vân Mộng thành kiến trúc bốn là đen, bây giờ cảnh đêm ảm đạm, càng là một mảnh đen kịt. Bốn người nhìn xem đen nhánh tường cao, Minh Trần Điếu nói, ngươi còn muốn đi vào trộm đồ. Sai, ta là muốn đi vào trộm người. Mau mau, lão bản lời nói còn có nghe hay không? Đùi Anh giơ lên Ngụy Tinh Nu, sau đó Ngụy Tinh Nu lại giơ lên tiểu hòa thượng, cuối cùng Giang Phong đứng tại tiểu hòa thượng trên bà bay, miễn cưỡng có khả năng đến phía trên. Giang Phong miễn cưỡng leo đi lên, quay đầu hướng ba người cười nói: Giang đưa cửa hàng về các người, ba người, ba người do dự một chút, hai người rời đi, ít người, ăn ít phần cơm. Giang Phong nhìn xem ba người bóng lưng nhéo mắt lại, dù cho bọn họ mất đi linh lực cùng cộng sinh kỹ ức, nhưng bản năng còn tại. Cái kia Bùi Anh thế mà có thể một người kéo lên ba người, tính toán, trước đi nhìn xem dư hỏa. Giang Phong mới vừa quay đầu, liền ngây dại. Dư phủ ngược lại là đèn đuốc sáng trưng, trong nội viện có một gốc cây, dưới cây, dư hỏa nằm trên ghế. Đuốt chó, an diệu âm đưa tới trái cây, biết bao nhàn nhã. Nghe đến âm thanh, hai người một chó đồng thời ngẩn đầu. Bầu không khí có vẻ lúng túng. Giang Phong chê cười nói, này, Diệp Âm, ngươi còn dám tới? Nhìn không thấy tiểu thư bên cạnh đầu kia đại cầu sao? Dư hỏa sờ lên đầu chó, nhìn xem Giang Phong thản nhiên nói, đến tốt, cắn chết hắn. Gâu gâu gâu, màu xanh đại cầu nhảy lên một cái, hướng Giang Phong đánh tới. Giang Phong tiếp lấy đại cầu, cái kia đầu chó đống nhiên hướng hắn nháy mắt ra hiệu, đồng thời có âm thanh tại trong đầu vang lên. Giang Phong mau dẫn ta đi ra. Giang Phong sững sờ, vũ khiển nhiên dùng sức, trực tiếp đem hắn từ tưởng cao bên trên nào xuống. Diệp Âm thấy thế sựng sờ nói tiểu thư, chó chạy, bắt trở lại, cùng một chỗ nấu, làm dư phủ cửa lớn mở ra, một đám tay chân tuôn ra, nơi nào còn có chó bóng dáng. đối diện cửa hàng bên trong, tổ ba người nhìn xem Giang Phong cùng Bưu Quyển trầm mặc rất lâu, Minh Trần nói ngươi trộn chó đi. Giang Phong, Ngụy Tinh Lu cười tủm tỉm nói, chúng ta ngay tại tuyển cử mới lao bàn đâu, ngươi tại sao lại trở về? Ha ha, ta thừa nhận ta lời mới vừa nói âm thanh hơi lớn. Không có việc gì, ngươi trở về vừa vặn, chúng ta ba người ăn, mặc, ở, đi lại, xem như lão bản ngươi đến giải quyết. Giang Phong gật gật đầu gia hiệu bao tại trên người ta liền mang theo trộm được chó lên lầu đóng cửa lại giang phong lập tức vấn đạo cái địa phương vị quái này là tình huống như thế nào đầu chó thần sắc mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất có chút bất đắc dĩ nói ta chưa từng tới ta trực tiếp vượt qua không gian đi cựu trọng thiên vậy ngươi để ta dẫn ngươi đi ra làm gì đầu chó nhìn hướng hắn hơi có chút khiển trách ngươi không cảm thấy hiện tại dư hỏa lạnh như băng sao động một chút lại muốn nấu ta giang phong nhận đồng gật gật đầu nói bổ sung còn muốn chặt ta cho chó ăn một người một chó đồng thời phát ra thở dài Vũ Quyền yếu đất nói, còn tốt ngươi không có mất trí nhớ, không phải vậy ta muốn bỏ xuống các ngươi. Giang Phong bất đắc dĩ nói, có thể ta cũng không có linh lực, tạm thời không biết làm sao phá của ta. Ngươi tiến vào trong bụng ta, có lẽ có thể khôi phục, chỉ là sau khi ra ngoài khả năng không có dùng. Giang Phong sững sờ, thật, nhanh để ta đi vào. Vũ Quyền nghi ngờ nhìn hướng hắn, ngươi không nghe rõ ta nói sao? Ta biết, nhưng ta có một loại công pháp, không muốn linh lực cũng có thể dùng, ta đi vào thử xem. Được thôi. Vũ Quyền há miệng, không bao lâu Giang Phong bị hút vào. 10 phút đồng hồ, Giang Phong xuất hiện, cười to nói ta đoán không lầm, quả là thế. tại vụ quyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, giang phong thân ảnh một nháy mắt biến mất. dư phủ bên trong, dư hỏa đang lúc ăn trái cây, đột nhiên trên mặt chuyển đến ở mức cảm giác. ba giang phong xuất hiện tại bên người nàng, túi đầu thân nàng một cái. dư hỏa sững sờ, sắc mặt lập tức cơm chầm xuống. diệu âm gọi người đến. a, a a diệu âm hoàn hồn, đội vàng đi gọi người, đồng thời quay đầu kinh nghi bất định nhìn hướng giang phong. tình huống như thế nào? tiểu phong tử làm sao đột nhiên xuất hiện? giang phong đưa tay bóp lấy dư mặt, cười tìm nói, ngươi cái này lạnh như băng bộ dạng còn thật đáng yêu đung tay. không thả, dư hỏa nhất chân muốn đạp, chỉ là bị giang phong một phát bắt được, còn rất hung, mặc dù ngươi vốn là rất hung, do xét bốn phía một vòng, giang phong cười tủm tỉm nói, ta nhìn nơi này người bình thường cũng vào không được, ngươi thật tốt đợi à, chờ vi phu tìm đến phương pháp phá giải, lại tới tìm ngươi. dư hỏa trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái gì phương pháp phá giải, phá cái gì? diễm âm mang theo một đám tay chân chạy tới, nơi nào còn có giang phong thân ảnh, tiểu thương dư hỏa lắc đầu, thản nhiên nói, chạy, âm ngày mai đem trên tường chút mảnh thủy tinh âm đang làm một ít thức ăn đến. Tuất, chó còn tìm sao? Tìm. trong cửa hàng, nhìn thấy Giang Phong xuất hiện, Vũ Quyển kinh ngạc nói, ngươi khối phủ. Giang Phong lắc đầu, không có đâu, ta công pháp này đại lão cho, không muốn linh lực cũng có thể dùng. Vũ quyền thế gian còn có loại này? Không cần linh lực công pháp, vẫn là công pháp sao? Giang Phong không có đoán sai, khôi phục linh lực một máy mắt, phủ giao tựa như bản năng đồng dạng khắc vào trong xương. Chỉ là như Vũ quyền suy nghĩ, đi ra một khắc này, trong cơ thể linh lực quét sạch sạch xanh, thậm chí đều không thể nội thị xem xét hai nguyên thần trạng thái nhưng có phù giao tại, tối thiểu năng lực tự vệ có. Chỉ là nghĩ phá mất Vân Mộng thành cái này quỷ dị trạng thái, chỉ sợ còn phải đi trong thành nhìn xem. Liên tại Giang Phong suy nghĩ thời điểm, Vũ khuyển đã nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o Thật nhàm chán, rất muốn ôm dư, dư hòa ngủ. Dư hỏa trong lòng cảm giác có người ôm chính mình, nhưng tỉnh lại nhưng lại không có phát hiện người. Nàng đưa tay sờ sờ bên giường, nơi nào còn có nhiệt độ. Trong đầu một nháy mắt hiện lên cái kia trộm chó kẻ xấu xa. Hừ, chờ ta bắt đến. liền người mang chó cùng một chỗ nấu. Vân Mộng thành cũng có quán rượu thanh lâu. Giang Phong mang theo An dưa Tam Nhân tổ đi dạo một vòng, hoàn toàn không có tìm đến các thường, ngược lại là nhìn thấy không ít người quen. Ví dụ như trước mắt cái này, náo nhiệt xong bạc bên trong, một cái thoạt nhìn có chút hèn mọi người trẻ tuổi ngay tại tập trung tinh thần nhìn chăm chăm cha ra. Lớn, lớn, lớn, tiểu tiểu tiểu. Huynh đệ, thi ta, thanh này khẳng định là lớn. Tin cái rắm ngươi đều thua mấy lần. Trang gia bắt đầu phiên giao dịch, liếc nhìn xuất sắc, người thủng tìm nói, Tam Tam hai, nhỏ. Ngũ, tuổi trẻ kia mắng âm thanh, tức giận hai mút mép run, run, sau đó tức giận rời đi. Giang Phong cũng không có tiến lên đáp lời, mà là liếc nhìn quay người rời đi. Người này, hắn gặp một lần. U Minh thập nhị sứ, câu trần. Thân lại yêu, thế mà cũng bị Vân Ngậu Thành chế tạo. Vũ Quyền lúc ấy truyền đến Long Thành, là mời cửu Sơn bắt Hải cho đến. Người này là thay thế U Minh đến, lại hoặc là U Minh Hải. đương nhiên Giang Phong nhìn thấy không chỉ hắn, còn có Hư Vọng Hải phủ khuê phủ. Tiên đia tại một gian trong cửa hàng uống chút rượu, cùng người khác có lát. Thậm chí, bất lao sơn trương càn cũng tại. Nói như vậy, thời khắc này Vân Ngậu Thành bên trong không có nhiều người địa phương a chỉ là vân mộng thành vì sao không có hành động. Giang Phong không nghĩ ra. chương 406 biến cố chương 406 biến cố Giang Phong cho An Dừa Tam Nhân tổ một chút vàng, ra hiệu chính bọn họ chơi bừa. hắn muốn đơn độc hành động. Ngụy Tinh nu gước lượng trong tay vàng, đống nhiên vấn đạo, lão bản sẽ không bỏ xuống ba người chúng ta à? Giang Phong có chút im lặng, đống nhiên nghĩ đến cái gì? vấn đạo ba người các ngươi là thế nào cùng tiến tới? ba người kỳ quái nhìn hướng hắn, Minh Trần giải thích nói, gặp nhau thời điểm liền nhìn vừa ý, cùng một chỗ kết bạn mà đi. chúng ta cùng ngươi, không phải cũng là như vậy sao? Giang Phong giơ ngón tay cái lên, "Các ngươi chơi a, ta còn có việc. Là ta coi thường ăn dưa tam nhân tổ chói buộc, dù cho mất trí nhớ, gặp nhau lần nữa, bọn họ vẫn là có thể cùng tiến tới kết bạn mà dù." Cùng ba người tạm biệt, Giang Phong đi tới tòa kia kiến trúc cao nhất bên dưới. Trên bảy lầu các đứng lặng ở trong thành, sát thực dễ thấy. Tìm cái góc không người, Giang Phong nháy mắt vào lầu. Phong Trần Bận cùng Chu Lệ đang thương lượng làm sao bắt ở Dương Hỏa, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Giang Phong, hai người đều sửng sốt. Giang Phong nhếch răng cười nói, "Cho nhìn, các ngươi cũng bị Vân Mộng thành chế tạo." Nói như vậy, Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Phong Trần Bận, người này làm sao tìm đến? Chu Lễ vừa định đứng dậy, Giang Phong bỗng nhiên cả thần đem hai người đều đánh bay ra ngoài. Khu cụ Phong Trần Bận kinh nghi nhìn hướng hắn, không thể tin nói, ngươi không những không có mất trí nhớ, liền linh lực cũng tại. Giang Phong còn chưa nói chuyện, Chu Lễ sờ lên ngực, thở dài, thành chủ nhìn lầm, hắn cũng không có linh lực. Nhưng vừa rồi tốc độ kia, đây cũng là Chu Lễ không nghĩ ra địa phương, không có linh lực làm sao sẽ có như thế khoa trương tốc độ. Giang Phong cười nói, tại đầu thai trên đường suy nghĩ thật kỹ a. Dù cho không có linh lực. Dựa vào phù giao tốc độ giết hai người, dễ như trở bàn tay. Hai gia hỏa này thật khôi hài, thiết lập ván cúp thế mà đem chính mình cũng ham vào tới. Các loại. Phong Trần Bật đột nhiên hô, lão phu Phong Trần Bật. Giang Phong cười nạo nói, "Vừa bạn, ta muốn giết chính là ngươi." Phong Trần Bật đội vàng mở miệng, Vân Mộng Thành không tiên chỉ nổi. Trong thành toàn bộ sinh linh đều sẽ trở thành vật buổi táng, bao gồm Tu Di Sơn. Giang Phong không hiểu, cửa kia ta chuyện gì? "Ha ha, ngươi sẽ không cảm thấy dư hỏa có thể rời đi a?" Giang Phong nhíu mày, có ý tứ gì? Phong Trần bò dậy, cười tủm nói, "Vân Mậu Thành trạng thái." Tiên khí linh so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bây giờ dư hỏa vào thành, dù cho ngươi giết chúng ta, ngươi cảm thấy tòa thành này sẽ thả nàng rời đi sao? Giang Phong trầm mặc một lát đông nhiên cười nói, liền tính như vậy, ta vẫn là nghĩ trước hết giết các ngươi. Dứt lời Giang Phong hướng hai người phóng đi. Thân thể tố chất của hắn có tại, Ngư Long cửu biến rèn luyện chính là huyết đủ, cũng không chịu linh lực ảnh hưởng. Lấy hai người này trả thái, hắn chỉ cần đụng một cái chính là máu thịt bé bét. Phanh Ba đạo nhân ảnh xuất hiện, Giang Phong một nháy mắt bị bắn đi ra. Bắt lấy lầu các một chân, Giang Phong dựa vào quán tính đem thân thể bung bể, kinh nghi bất định nhìn xem ba người kia. Lý Sơn Hà, Lý Mộc Dương, Lý Thải Vi, các ngươi thế mà không có mất đi linh lực? Lý Sơn Hà lao một cái dâu cười nói, Lão Phu cũng rất nghi hoặc đầu. Ba người sau lưng Phong Trần Vận cùng Chu Lễ cũng có chút kinh ngạc, ba người này chuyện gì xảy ra? Suy tư một lát, Phong Trần Vận cười nói, ba người các ngươi nhanh bắt lại hắn, sau đó trực tiếp đi đem dư hỏa chủ tới. Dưới loại tình huống này, không có mất đi linh lực ba người trực tiếp thành to lớn nguy hiếp. Giang Phong sắc mặt một nháy mắt âm trầm xuống, hắn đã có rời đi chi ý nào biết ba người không có đối Giang Phong động thủ, ngược lại quay người nhìn hướng Phong Trần Bận. Nhìn cái gì, mau ra tay a, tiểu tử này tốc độ rất nhanh. Phốc phốc chùm sáng xuyên thấu phong trần bận lựng, sau đó Lý Thải Vi trong ngực nữ hoa hoa một nháy mắt nhảy ở trên người hắn, bắt đầu gặm ăn. Bên cạnh Chu Lễ sử sốt, các ngươi, Lý Thải Vi cười tủm tỉm nói, thành chủ mất đi linh lực, cũng bất quá là cái bình thường lão già họ Ngàn đâu. Các ngươi lại dám phản bội? Phong trần bận còn chưa chết, chỉ là sắc mặt có chút bầm mẹo. Cái kia tiểu ba nhi tại gặm ăn thân thể của hắn, Lý Mộc Dương âm hiểm cười nói, bây giờ ngươi là thì cá, ba người chúng ta hạ tất nghe lệnh của ngươi. Đúng vậy a? Lý Thải Vi cũng phụ họa. Thanh âm bên trong tràn đầy hận ý, ngươi hẳn là quên, chúng ta vân mộng tứ quỷ bi kịch đều là ngươi một tay tạo thành, ngươi chỉ để ý Lý Mục mất tích, có thể ngươi quên, mất tích còn có Hí Liên, nàng trong mắt ngươi là tiện tay có thể ném rác rồi sao? Lý Mục là người, Hí Liên không phải người sao? Liếc nhìn có chút điên Lý Thải Vi, Phong Trần bận giật rận mở môi, Hí Liên cùng cái kia Lý Mục chính là, lời còn chưa dứt, cái kia Tiểu vai Nhi đột nhiên gặm ăn rơi đầu của hắn, Giang Phong, biến cô đến đột nhiên, hắn nhất thời lại quên đi, quả nhiên xem náo nhiệt tính tình thay đổi không được, theo khiến người đau răng âm thanh không ngừng truyền đến. Phong Trần bận biến thành máu thịt bé mép, triệt để không có sinh tức. Một bên Chu Lễ thấy thế, lập tức cười tùng tìm nói: Ta nguyện nhận ba người các ngươi làm chủ. Nghe nói như thế, Lý Mộc Dương đi đến Chu Lễ trước người, ngồi sồn người xuống, đem để tay tại bên hai, biểu lộ khoa trương nói: Chúng ta vân mộng thành người thứ hai, nói cái gì đó, lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Chu Lễ mắt túi xuống, song quyền nắm chặt, âm thanh hơi lớn. Chu Lễ nguyện nhận các ngươi làm chủ. Ha ha ha ha, các ngươi nghe thấy được sao? Vào giờ phút này, cái này vân mộng thư sinh giống hay không một con chó a? Ha ha ha ha. Lý Thải Vi cùng Lý Sơn Hà trên mặt cũng xuất hiện thỏa mãn chi sắc. Giang Phong nhíu mày. Ba tên này, tiểu nhân bất trí nhưng lại ngu xuẩn. Nếu là hắn, nhất định sẽ giết Chu Lễ. Nếu là Vân mộng Thành trạng thái trốn thoát, cái này Chu Lễ còn sống. Ba người này nhất định sống không bằng chết. Lý Thải Vi đột nhiên quay đầu nhìn hướng Giang Phong, cười lạnh nói: Ngươi còn chưa đi sao? Chúng ta lại gặp mặt, không biết bây giờ Dư hỏa còn có như vậy năng lực sao? Ta buông tha Dư hỏa một lần, nàng vì cái gì còn muốn công kích chúng ta? Ha ha, ta cái này liền đi giết nàng. Giang Phong vừa định động xung quanh cơ thể đống nhiên xuất hiện mấy đạo tia sáng, đem hắn hạn chế gắt gao. Lý Mộc Dương vô vô chu lễ đầu, cười tủm tỉm nói: bây giờ cái này vân mộng thành về chúng ta, ta muốn để cái này toàn thành Phạm Nhân túi đầu sưng thần. Ha ha ha! Đi, chúng ta trước giúp Thải Vi cho hạ giận, cái kia dư hỏa lúc ấy không phải rất phách lối sao? Ra miệng thì mềm, thoạt nhìn liền ăn thật ngon. Ba người rời đi, chỉ để lại trầm mặc Chu Lễ cùng dãy rửa Giang Phong. Đáng tiếc, thời khắc này Giang Phong đồng thời kiếm không ra cái này vỏ bó. Chu Lễ bỗng nhiên thở dài, tiểu hữu đừng buồn đấy, phàm Nhân đối tu tiên giả, chính là như vậy tuyệt vọng. Giang Phong sững sờ, cười nhạo nói, "Các ngươi làm cục, đem chính mình cũng làm đi vào. Chu Lễ sửu suốt, thở dài, Vân Mộng Thành không hề là thành chủ không chế, chuyện này hẳn là Vân Mộng Thành tự thân ý nghĩ. Phong Trần vận vốn là muốn đoạt đi những cái kia người từ bên ngoài đến linh lực. Đức Mợ thở dài, có hay không biện pháp giải ra. Chu Lễ lắc đầu, tiên ký linh đã mất tích, ai cũng không có cách nào. Chương 407, Địa Tử Vương giáng lâm chương 407, Địa Tử Vương giáng lâm dự phủ. Diệp Âm đứng xa như vậy làm cái gì, cùng một chỗ ăn à. Không cần không cần, tiểu thư ta là nha hoàn sao có thể lên bàn nói cái gì đó, nhanh lên. Diệu Âm tới đi. Dư phủ tối tối, trên bàn ăn cơm cũng chỉ có hai cha con, mà Diệu Âm đứng ở một bên hầu hạ. Dư hỏa nhiều lần mời, Diệu Âm cũng không muốn lên bàn. phía sau vẫn là Dư Lão gia giải quyết dứt khoát, nàng cái này mới cẩn thận từng ly từng tí lên bàn. Ngồi tại Dư hỏa cách đó không xa, bắt đầu còn có chút câu nghệ, về sau Dư hỏa cho nàng kẹp chút đồ ăn, mới chậm rãi thả ra. Dư hỏa thản nhiên nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội. về sau đừng nói những này khách khí lời nói. Diệu âm mắt túi xuống, thấp giọng nói, ta đã biết tiểu thư. Dư lão gia nhìn xem hai người, trong lòng có một kia vui mừng. Hai người tóm lại sống dễ chịu một người, chỉ là nghĩ tới đây, Dư lão gia mở miệng lần nữa, ngươi nhưng có coi trọng nhà kia công tử? Dư hỏa cao mày, nhất định muốn thành hôn sao? Nghe vậy Dư lão gia thở dài, đưa ngươi qua đời sớm, chỉ để lại chúng ta cha con sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi tính tình lệnh, lại không có ba lựa bạn tốt, không tìm cái nhà chồng. Nếu ta rời đi, ngươi nên như thế nào tự xử à? Đa đa chắc chắn sống lâu trăm tuổi. Ngươi nói sang chuyện khác bản lĩnh vẫn là như vậy cứng nhắc. Dư hỏa môi, ta sẽ cân nhắc. Vậy liên tốt vậy liên tốt. Dư lão gia đông nhiên sử sốt, ngươi cũng đừng nhớ thương cái kia ăn mày, tên kia không quyền không thế có thể bảo hộ không được ngươi. Giang Phong Bốn là trong thành ăn mày, Dư lão gia phát hiện tâm đem hắn mang về, ai ngờ tiểu tử này sắc đạm bảo thiên. Sau bữa ăn, Dư lão gia trở về phòng nghỉ ngơi, mà Dư Hỏa thì là tiến hành sau bữa ăn đồ ăn vặt. Hôm nay, trong viện có hai cái ghế, Dư Hỏa cùng rượu Âm đều là nằm, vị trí trung tâm trên bàn nhỏ có không ít ăn. Đây trời phồn tinh chiếu dọi vân mộc thành, để dư phủ cao lớn tường viện lộ vẻ như cái lồng giam đồ dạ. Âm, chó tìm được sao? không có, cái kia chó không biết tung tích. dạng này à? Dư Hoa trầm mặc một lát mới mở miệng, vậy liền không tìm à? Có lẽ nó không thích nơi này, càng thích tự do à? Diệp Âm sử sốt, nghi ngờ nhìn hướng Dư hỏa, Tiểu thư, hôm nay làm sao như vậy thương cảm? Diệp Âm, ngươi nói nữ tử vì sao nhất định muốn xuất giá? Tiểu thư, Diệp Âm không biết. vậy ngươi có người trong lòng sao? Tiểu thư chớ còn nói vậy, Diệp Âm trong lòng chỉ có tiểu thư. vậy chúng ta góp một đôi. Diệp Âm nghĩ, tiểu thư nhất định là bị lao gia thúc dục phi lòng. cũng bắt đầu nói mê sảng. hồi lâu sau. Diệp Âm đống nhiên mở miệng, tiểu thư, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Hỏi. Cái kia tiểu phong tử nhiều lần. Kinh bạc tiểu thư, ta xem tiểu thư tựa hồ cũng không tức giận. Nghe nói như thế, dư hỏa sửng suốt. Sau đó đưa tay sờ sờ mặt, có chút không biết làm sao nói, ta cũng không rõ ràng. Ta có lẽ sinh khí, nhưng ta tựa hồ không hề kháng cự. Diệp Âm im lặng, thử do xét nói, cái kia hắn lần sau đến, ta né tránh bên dưới. Không cần, chuẩn bị cho ta đem dao sắc bén. Ta đích thân làm hắn. Chủ tớ cho chuyện chi kỷ lời nói lúc, bầu trời đống nhiên chuyển đến non thanh. Dư hỏa ngươi có thể là nhàn nhã, chủ tớ sững sờ, nhìn hướng trên không ba người, diệu âm lập tức đứng dậy thần sắc để phòng nói các ngươi là ai? ba người này thế mà có thể bay? pha một vệt sáng rơi xuống, nháy mắt đem diệu âm đánh bay ra ngoài. lý Mộc dương khinh thường nói, thứ gì cũng xứng chất vấn thần minh. diệu âm, dư hỏa chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện chính mình không động được. lý Mộc dương cười híp mắt nói, dư hỏa ngươi lúc đó không phải rất phách lối sao? dư hỏa như mày, ngươi biết ta? đương nhiên, bất quá bây giờ ngươi thế mà để người sinh ra một loại muốn chinh phục dũng vọng. Nói xong Lý Mộc Dương ngón tay vũ động, dư hỏa tay thế mà không bị khống chế vươn hướng bà táo của mình chỗ. Lý Thải Vi đông nhiên nhíu mày, muốn giết cứ giết, hà tất đục người trong sạch. Lý Mộc Dương nghiêng đầu, thản nhiên nói, "Thải Vi, tất nhiên muốn trả thù, nếu không chú tâm, làm sao đến quái cảm?" Người bên cạnh Lý Sơn Hà ngược lại là không nói chuyện, chỉ là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm dư hỏa. Dư hỏa trong lòng gấp gáp, lại không thể khống chế chính mình tay, mắt thấy muốn tời ảo lưới dây lưng lúc, đông nhiên không khí bên trong nổi lên bọn sóng, tiếp lấy một cây trường thương thẳng tắp rơi vào dư phủ bên trong. Trường thương màu bạc xuống đất, toàn bộ vân ngụ thành đều rung đưa. Dư Hỏa nháy mắt lấy được tự do, to mò nhìn khẩu súng kia. Màu bạc trên thân thương điêu khắc kỳ quái đồ án, cái tia lao phiêu đáng đỏ anh càng làm cho thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Ba người như mày, chuyện gì xảy ra? Cái này linh lực ba động, chứ bọn họ, cái này vân ngụ thành thế mà còn có người. Lý Mộc Dương sắc mặt âm trầm, còn muốn lúc công kích, Lý Sơn Hà dống nhiên quát, tránh ra. Ba người cùng nhau tránh ra, chỉ thấy vừa rồi vị trí bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử, cười nhìn hướng ba người, âm thanh lạnh lùng nói, "Giáng khi dễ ta lưỡng nghi sơn trưởng lão." các ngươi biết chữ chết biết như thế nào sao? Cựu Lê đến, nữ tử đưa tay quát nhẹ, mặt đất trường thương lất lui, liền bay vào trong tay. đem trường thương nhắm ngay ba người, không gian bên trong phát ra một trận bận sóng. Lý Sơn Hà Lông mày nảy dựng, đi. ba người nháy mắt biến mất, chạy chỗ nào? Cựu Lê phá hiểu, Mùi thương bắn ra ba đạo chùm sáng truy tìm ba người mà đi. ba người kia lại lần nữa hiện thân lúc, vừa mới chuẩn bị nổ nước bọt vài câu, chợt có tia sáng bạch phá bầu trời đêm, một nháy mắt xuyên thấu ba người. dư hỏa sững sờ nhìn lên bầu trời, trong mắt có chút đây là tiên nhân sao? nữ tử thu hồi trường thương rơi vào dư hỏa bên cạnh, cười to nói: dư hỏa, ta biển tố vẫn bây giờ cũng là đứng lên, ha ha. người là ai? ngạch. biển tố vẫn nụ cười im bặt mà dừng, nghi ngờ nhìn hướng dư hỏa. ta, biển tố vẫn lưỡng nghi sơn điểm tử vương a. xin lỗi, không phải biết. ta, biển tố vẫn đung nhiên ngưng đọc ở, nhớ tới vị thứ ba sư phụ lời nói. hoa vân thường sửa song hoàng thiên kỳ cùng cựu lê dương, biển tố vẫn cùng hai kiện tiên khí ở trung thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch được tán thành. về sau hoa vân thường đem thiên diễn cửu quyết dạy cùng nàng cái này mới thu phục hai kiện tiền ký. tại nàng tu luyện lúc, hoa vân thường đột nhiên để nàng trước đến vân mộng thành một chuyến, nói là nơi này cần nàng. biển tố vẫn không hiểu, hỏi hoa vân thường làm sao biết được. hoa vân thường nói cho nàng, thiên diễn cửu quyết cũng bao hàm đoán mệnh nhất mạch. chỉ là biển tố vẫn còn không có tu đến một bước kia. lần này nàng đến, đại biểu là thương minh hải. bây giờ nhìn thấy dư hỏa không quen biết nàng, đây chính là sư phụ nói cần nàng thời điểm. dư hỏa, không quen biết ta không quan hệ, ta có thể là lưỡng nghi sơn điểm tử ta có biện pháp để ngươi nhớ tới. hoàng thiên. theo biển tố vẫn tiếng nói vừa ra một lá cờ từ trên thân bay ra, mặt cờ hoàn chỉnh, cùng Giang Phong lúc trước thấy, hoàn toàn khác biệt. Theo mặt cờ tung bay, trên không xuất hiện một vài bức hình ảnh. Có biển tố vẫn cùng Dư Hỏa gặp nhau, lưỡng nghi sơn đủ loại. Cuối cùng hình ảnh dừng lại tại Dư Hỏa cùng Giang Phong đại hôn ngày đó. Dư Hỏa nhìn thấy sau cùng hình ảnh sử sốt. Khách quý trong nhà, mọi người trẻ chén, mà xuyên qua tại đám người một đôi tân nhân, tân lang là cái kia kẻ xấu xa, tân nương là nàng. Nguyên Lai, like, ta cùng hắn, sớm đã thành hôn. Chương 408, khô héo chương 408, khô héo Dư Hỏa, nghĩ tới sao? Biển tố vẫn cười tùng tìm vân đạo dư hỏa do dự sau đó là đầu xin lỗi ta chưa hề rời đi dư phủ những này ta không hề tin cảm ơn cứu giúp người tự tiện nói xong dư hỏa đứng dậy đi nhìn diệu âm đáng tiếc diệu âm đã hôn mê nàng liền vội vàng đem ôm lấy đi vào trong nhà Biển tố vấn cái gì tình huống không phải đều nói mắt thấy mới là thật sao chủ nhân đây là vân mộng tên kia làm người bên trong này đều mất đi linh lực cùng cộng sinh ký ức. Biển tố vẫn nhìn hướng hoàng thiên kỷ nghi ngờ nói vậy làm sao bây giờ tìm tới vân ngọc đánh một trận liền tốt cái kia được thôi Tiểu Lê ở lại chỗ này, chúng ta đi tìm. Ân, Giang Phong bên kia vốn ngẩng thành tiên sinh một trận lắc lư, sau đó bên người cầm trễ không hiểu biến mất, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức chạy tới dư phủ. Làm hắn không nghĩ tới chính là, vừa tiến bảo, liền bị một cây trường thương ngăn cản đường đi. Thương này, Giang Phong nhìn xem có chút bất mắt, hắn chuẩn bị đi vòng qua, lại phát hiện hắn làm sao quấn, khẩu súng kia từ đầu đến cuối ngăn tại trước người hắn. Người là thứ gì? Không nghĩ tới trường thương miệng nói tiếng người, là cái non nớt giọng nữ. Ta là Cửu Lê, chủ nhân để ta thủ tại chỗ này, tiếp tục tiến lên một bước. Cựu Lê tự nhiên nhận biết Giang Phong, nàng từ Hoàng Thiên mặt cờ bên trên nhìn thấy qua người này. Nhưng chủ nhân nói, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Cái kia nàng không quản, Giang Phong cũng không được. Nàng chính là như thế nhận lý lẽ cứng nhắc một người. A, là Linh. Giang Phong. Cựu Lê. Cựu Lê Hương không thể nào. lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể làm không thắng thanh thương này. Dư hỏa thế nào? Chủ nhân ta tới, tất nhiên là bình yên vô sự. Chủ nhân ngươi là ai? Điểm Tử Vương. Biển Tô Vấn. Phượng. Nàng thế mà thu phục Cựu Lê Hương Vũ Lê Thương không phải vì sao? Chẳng lẽ là Hoa Vân thường làm? Không đối, biển tố vẫn thế mà không có chết. Mà còn, này Xui Xiểu Hải tử đột nhiên liền đứng lên. Giang Phong trong mắt suy nghĩ lưu truyền, cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Dữ hỏa không có việc gì liền tốt. Giang Phong trở lại cửa hàng lúc, cái kia ăn dưa tam nhân tổ lại vẫn không có trở về, sợ là lại đi nơi nào ăn dưa đi. Vũ Quyền liếc hắn một cái, đổi tư thế nằm ngáy o o Giang Phong nằm ở trên giường trầm trọc, khó mà ngủ. Sờ lên bên giường, Giang Phong thở dài, quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến phong Trần bật lời nói, và thành này sắp không kiên trì được nữa, mà còn không muốn thả dư hỏa rời đi. Lý Mục cũng đã nói những này. Còn có cái kia tu gì bí cảnh. Nghĩ tới đây, Giang Phong đột nhiên nhìn hướng Vũ Quyển. Con chó này tiếng ngáy có chút lớn, những cái kia bộ lông màu xanh lam theo thân thể chập trùng, vừa đi vừa về lắc lư. Ba. Gâu gâu gâu. Vũ Quyển bừng tỉnh, nhìn thấy trên bụng dậy, có chút u ám nhìn chầm trầm Giang Phong. Cậu ca, chúng ta trực tiếp bắt lấy dư hỏa rời đi được hay không? Vũ Quyển mộng một lát, lắc đầu. Nếu là dư hỏa rời đi, nơi này tiêu vong, dư hỏa cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Phong kinh ngạc, ngươi biết nơi này có vấn đề? Vũ Quyển giật giật cái mũi, khinh bỉ nói, ngươi người không thấy trong thành này hư thối khô héo khí tức sao? Nghe vậy Giang Phong giật giật cái mũi, nghi ngờ nói, không khí rất tốt ta. Nock so, ta dựa vào, ngươi từ chỗ nào đến học? Tu di sơn a. Một người một chó hữu hảo giao lưu phía sau, Giang Phong cao mày đến. Nói như vậy, còn phải trước giải quyết cái này vân ngộ thành vấn đề. Mu, cái này tiên khí linh là muốn lôi kéo mọi người cùng nhau chết sao? Khiến Giang Phong không nghĩ tới chính là, biến cố đến nhanh như vậy. Buổi trưa, hắn là bị tiếng đập cửa đánh thức bốn cho rằng là ăn dưa tam nhân tổ không nghĩ tới là dư hỏa dư hỏa đứng ở ngoài cửa thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhưng giang phong vẫn là chi tiết phát hiện sợi tóc của nàng lại có mấy sợi tóc trắng đè xuống trong lòng khát thường cảm xúc giang phong cười nói ngươi đây là nhớ ta ôm một cái dư hỏa cúi đầu nói khẽ giúp ta một chút thanh âm bên trong lại có một kia ý cầu khẩn giang phong sững sờ cao mày nói làm sao vậy đa đa cùng diệu âm phải chết làm dư hỏa mang theo giang phong trở lại dư phủ lúc khẩu súng kia lần này không có ngăn hắn mà đem giang phong đuổi đi ra dư lão gia trong vòng một đêm phản phất giàn mua mấy chục tuổi nhìn thấy dư hỏa đem giang phong mang đến dư lão gia mặc dù thần sắc bề ngoài nhưng vẫn là trợn mắt nói ngươi đem hắn mang đến làm gì dư hỏa mí môi thản nhiên nói ta tìm khắp trong thành tiệm thuốc không có tìm đến biện pháp chỉ có nghĩ đến hắn hừ một cái ăn mày có làm được cái gì giang phong trầm mặc một lát giang phong buông tay ta xác thực không có cách nào nghe vậy dư hỏa có chút thất vọng thản nhiên nói phiền phức ngươi đi đi giang phong không có động dư hỏa cũng không có để ý tới ngồi tại dư lão gia bên giường không biết suy nghĩ cái gì nhìn chăm chăm bóng lưng của nàng giang phong cao mày nhìn như vậy, nàng tóc trắng càng nhiều chút. chỉ là hắn bị cái gì không có chịu ảnh hưởng. dư hỏa nhìn chăm chăm dư lão gia, giật giật bờ môi, cuối cùng là không có mở miệng. đêm qua, đầu tiên là ba cái kia kỳ vãi người, sau đó là biển tú vấn. lại về sau, nàng chiếu cố diệu âm ngủ rồi. tỉnh lại sau giấc ngủ, thân thể truyền đến nồng đậm mềm mại, phản phất già mười mấy tuổi. diệu âm không có tỉnh, nhưng trên mặt thế mà xuất hiện nếp nhăn. ý thức được sự tình không thích hợp, dư hỏa vội vàng đi tìm dư lão gia, lại phát hiện hắn đã nằm ở trên giường không cách nào đứng dậy. người làm trong phủ cũng nháy mắt giàn mua lòng nóng như lửa đốt dư hỏa đội vàng đi trong thành tiệm thuốc, có thể tiệm thuốc học đồ nói cho nàng, lao bản bệnh chết, mà cái kia học đồ rõ ràng so với nàng niên kỷ còn muốn nhỏ, cũng đã có tuổi già sức yếu chi tượng. Trên đường người cũng thiếu rất nhiều, vân Ngọc thành trong vòng một đêm, phản phất đi qua mấy chục năm. Dư hỏa đứng tại trên đường, cầm lấy chính mình mấy sợi tóc trắng, có chút mê man. Làm sao bây giờ? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua tên kia kêu, kêu biện tố vấn cua đường, cho nàng xem những cái kia, nàng còn có phu quân, đã đa đang một mực hy vọng nàng có người chỗ dựa bảo. Lúc này có âm thanh trong lòng nàng nhảy tới tại đối diện củ tiêu thần toán bên trong. Dư Hỏa sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều, liền tìm đi qua. Nhìn thấy đối phương một khắc này, trong lòng nàng đốt lên một tia hy vọng. Cái này kẻ xấu xa không có biến hóa, chỉ là làm Giang Phong nói ra câu kia bất lực thời điểm, Dư Hỏa tâm lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Dư lão gia cùng Dư Hỏa bàn giao vài câu, liền buồn ngủ đánh tới, ngủ thật say. Thế thế, Dư Hỏa đem chăn lôi kéo, đứng dậy chuẩn bị đi xem một chút dị âm. Phát hiện Giang Phong còn chưa đi, nàng nhịn không được vấn đạo, ngươi còn tại nơi này làm cái gì? Giang Phong trầm mặc một lát, Thử dò xét nói, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Dư Hỏa thản nhiên nói, tối hôm qua một cái gọi Biển Tố vẫn cô nương cho ta nhìn chút hình ảnh. Những hình ảnh kia bên trong, có ngươi ta đại hôn tình cảnh. Nghe nói như thế, Giang Phong còn chưa kịp tới tao hứng, Dư Hỏa lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Nàng nhìn xem Dư lão ra, có chút tự giễu nói, đa, đa luôn là hy vọng ta tìm phu quân dựa vào, bây giờ xem ra. Tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Chương 409, Thiên Diễn, Biển Tố vẫn quyết đoán chương 409, Thiên Diễn, Biển Tố vẫn quyết đoán Biển Tố vẫn tại Vân Ngộng Thành đi dạo rất lâu. Từ đầu đến cuối không có tìm đến tiên khí linh. Hoàng Tiên, có thể hay không không tại trong thành a? Chủ nhân sẽ không, tòa thành này tại chỗ này, Vân Mộc nhất định tại, thế nhưng. Hoàng Tiên muốn nói lại thôi, Biển tố vẫn tính tình gấp gội vàng thúc giục nói, có chuyện mau nói, làm nhà làm nhặng. Nhìn thành này trạng thái, Vân Mộc chỉ sợ cũng muốn chết. Này. Biển tố vẫn do dự, nếu như là dạng này, những cái kia trong thành người sẽ như thế nào? Chốt cùng. Xong. Sư phụ nói qua, tiểu trọng tiên tới không ít người. Thoát nhìn muốn bị tận diệt, cái này Vân Mộc thành. Tại Biển tố vẫn suy tư thời điểm, Hoàng thiên đột nhiên hô, "Cẩn thận." Biển Tố vẫn sững sở, nhưng phóng ra bước chân không có thu hồi lại, tiếp lấy thân thể một lao đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. "Ta dựa bảo, người nào trộn lẫn cô nãi mãi?" Biển Tố vẫn nổi giận đùng đùng quay đầu, lập tức sử suốt. Một cái lao đầu nằm tại góc tường, chính là hắn đưa ra một chân suýt nữa trượt chân Biển Tố bấn. Lao đầu có giúp ở góc tường, thoạt nhìn có chút đáng thương, túi đầu không nhìn thấy mặt. Biển Tố vẫn do dự một hồi, quay người rời đi. Tính toán, cũng là người đáng thương. Nào biết, sau lưng chuyển đến thanh âm quãng, "Tố bấn, là người sao?" Thanh âm này Biển tố vẫn đột nhiên quay đầu, kinh nghi bất định nhìn xem lão đầu kia. Lập tức nàng đi tới, ngồi sổm xuống thân thể, đem mặt của đối phương cách ra tới. Ta dựa vào ngươi. Biển tố vẫn kinh hãi đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, thần sắc khiếp sợ. Lão đầu không có con mắt, hai cái trống chân biển mắt thoạt nhìn có chút khủng bố, mà còn trên người trên mặt đều có không ít vết thương. Nhưng cái dạng này, trầm mặc rất lâu, biển tố vẫn thử dọ xét nói, sư phụ, Tố vấn. là ta, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi. biển tố vẫn thân thể rung động, động nhiên chất vấn đạo, ta không tin người rõ ràng chết. Ai, sư phụ năm đó cũng nhận được tiên nhân cứu. Vậy ngươi vì sao không tới tìm ta? Thân bất do kỳ a. Lúc ấy phong trần vận giả chết, ba người kia cũng không bổ đào. Mà hắn tỉnh lại lúc, chu lễ cũng không tại. Ánh mắt của hắn bị cái kia tiểu a nhi gặm ăn hầu như không còn, nhưng hắn vẫn là dễ rủ đứng dậy rời đi nơi đó. Bạn nhất ba người kia lại tìm về đến, coi như thật chết. Có thể hắn đi không bao lâu, liền không tiên chỉ nổi, đổ vào góc tường. Hắn biết, đây là vân mộng thành bắt đầu khô héo chi tượng. Hắn đột nhiên có chút cảm giác có chút buồn cười. Là tòa này phá thành mất vả cả một đời, kết quả quay đầu lại không những không có đem hắn xem như chủ nhân, ngược lại liền hắn cũng cùng một chỗ vây chết ở nơi này. đây thật là châm chọc ga chỉ là vận mệnh tựa hồ đối với hắn cũng không có như vậy không công bằng. tại hắn tuyệt vọng lúc, thế mà đụng phải đời này đồ đệ duy nhất. nói lên biển tố vấn, chính là hắn năm đó ngẫu nhiên gặp cô nhi, bị ném bỏ cô nhi, không biết cha mẫu chi diện là ai. phong trần vận nghe đến cái kia hải nhi khóc nỉ non, một khắc này ngẫu nhiên sinh ra lòng chắc cẩn, liền đem thu lưu mang theo bên người, theo tiểu nữ chậm rãi lớn lên, phong trần vận phát hiện tiểu nhi này tư chất không tệ, lại thiên tính hòa bác, hắn cho nàng đặt tên. Biển Tố vấn dạy nàng tu hành nhưng chưa hề nói rõ lai lịch của mình cái gọi là cầu đến đang dụng cũng là phong trần vận tiện tay liền có thể lấy ra bắt đầu phong trần vận là muốn đem nàng mang về vân mộng thành nhưng tại cái ly thế giới Biển Tố vẫn muốn đột phá kim đan thời điểm dư hỏa thế mà ngoại ý muốn xuất hiện tại nơi đó lúc đó dư hỏa bản nguyên không hoàn chỉnh đối với vân mộng thành vô dụng trong khoảnh khắc đó phong trần vận hạ quyết định đem Biển Tố vẫn đưa đến dư hỏa bên cạnh nếu sau này kế hoạch xảy ra vấn đề ít nhất còn có tố vẫn cái này một lá bài thề quen biết người nhất là thuận tiện hạ thủ Nhưng ngoại ý muốn phát sinh, dư hỏa cùng biển tố vẫn không có quá nhiều gặp nhau, bởi vì dư hỏa bên cạnh có thêm một cái kêu giang phong người. Hai người này cùng thuốc cao ra chó đồng dạng, thường xuyên dính vào nhau, những người khác căn bản không chen vào loạn. Cái này dẫn đến biển tố vẫn cơ bản bị biên giới hóa. Về sau, phong trần bận cũng dần dần quên tên đồ lệ này. Tất nhiên buông tay, nàng cũng có cuộc sống của mình. Liên làm, chưa hề không có gặp phải hắn cái này sư phụ a bây giờ bánh răng bệnh mệnh để hai người gặp nhau lần nữa. Phong trần bận nhiên rất cảm ơn lúc trước ngẫu nhiên này mầm lòng chắc gần. Tu sư phụ thật khó chịu có thể giúp ta một chút sao? Biển tố vẫn rất tức giận, nhưng đối mặt như vậy cầu khẩn nữ khí, nàng do dự một lát, vẫn là dùng linh lực giúp phong trần vận bỏ đi vết thương trên người, bị gầm ăn con mắt cũng một lần nữa dài đi ra. Nhưng dàn mua thái độ, không cách nào đánh tan. Phong trần vận giật giật con mắt, nhìn hướng Biển tố vẫn cười nói, tố Vấn, ngươi sinh xinh đẹp, tu vi cũng cao không ít, thật tốt. Biển tố vẫn vừa muốn nói chuyện, Hoàng Thiên Kỳ đống nhiên bay ra, đem Biển tố vẫn kéo ra. Biển tố vẫn, tiên ký linh Hiền thần là cái xoáy khí tiểu nam hải hắn nhìn chăm chăm phong trần vận như mày chủ nhân ngươi cái này sư phụ tên gọi là gì phong trần vận a làm sao vậy Hoàng thiên trầm mặt một lát hơi có hận ý nói người này chính là hoa vân thường một mực tìm kiếm người cũng là hủy diệt hoa gia bốn người một trong bị hoa gia phụ linh thần Bình đều có một tia thần vận lưu tại hoa gia năm đó sự tình bọn họ cũng biết biển tố vẫn sững sờ nhìn chăm chăm sư phụ trầm mặt xuống bây giờ nàng cũng biết không biết sư phụ lại là những cái kia ác nhân một trong sao phong trần vận cũng sử sốt hoa vân thường thật lâu dài danh tự hắn cùng hoa vân thường không có phu thế thực cũng đã có phu thê chi danh hắn cái này đổ nhi chẳng lẽ tô bấn ngươi cùng hoa vân thường là quan hệ như thế nào biển tô bấn mím môi nàng hiện tại là ta sư phụ phong trần vận hắn bỗng nhiên nở nụ cười vận mệnh quả thật có ý tứ hắn cùng hoa vân thường không có hậu đại bây giờ tên đồ đệ này lại trước sau bái bọn họ hai người sư phụ ngươi cũng học được thiên diễn cửu quyết ta biển tô vẫn lại nói một nửa hoàng thiên đột nhiên hướng phong trần vận xuất thủ trong miệng gầm chủ nhân không muốn nghe hắn đầu độc ngươi người này chết tiệt biển tô vẫn quát Hoàng Thiên, dừng tay. Chủ nhân, hắn, đừng nói nữa. Hoàng Thiên, biển Tô Vấn nhìn hướng Phong Trần Vận. Thản nhiên nói, học lại như thế nào? Tô Vấn, cái này Vân Mộng Thành tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ tiên Khí Linh mất tích, chỉ có ngươi mới có thể tìm đến. Ngươi xuất hiện ở đây, chính là thiên ý. Biển Tô Vấn, không phải thiên ý, là Hoa Vân Thường để nàng đến. Chẳng lẽ Hoa Vân Thường đã tính tới hôm nay, nàng không cách nào đối mặt, đặc biệt để nàng tới sao? Có thể Hoa Vân Thường không biết, ta cùng hắn cũng đã từng là sư đồ. Chủ nhân đừng nghe hắn, thiên diễn cửu quyết ngươi còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nếu là tùy tiện sử dụng sẽ gặp phải phản vệ. Biển tú vẫn nhìn hướng Hoàng Thiên nghi ngờ nói, cái gì phản vệ? Hoàng Thiên trầm mặt sẽ, thẳng nhiên nói, Hoa Minh Trâm nói qua, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, mà thiên diễn cửu quyết chính là cái tiêu một, đây là một bản bao dung bản tượng công pháp, một khi phản vệ, người sử dụng sẽ tiếp nhận tất cả nhân quả. Cũng tỉ như cái này vân một thành, ngươi như cương ép sử dụng, những người này gặp phải đều sẽ phản vệ đến trên người ngươi. biển tú vấn, Phong Trần Bận cũng trầm mặt xuống, cái này thiên diễn cửu quyết bá đạo như vậy. Hắn từ trước đến nay không biết. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tố vấn, ngươi rời đi a, có lẽ đây chính là vi sư mệnh số." "Sư phụ không sợ chết." Hoàng thiên siết chặt nằm đấm, âm trầm nhìn chằm chằm phong Trần bận. Người này, quả thật đáng hận." Biển tố vẫn trầm mặc rất lâu, đột nhiên cười nói, "Sư phụ, mệnh của ta là ngươi cho, ta một mực đem ngươi xem như phụ thân. Làm người con cái, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi rời đi? Cái mạng này, liền làm còn cho ngươi. Từ nay về sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau." Nói xong, Biển Đồ vẫn trên thân tỏa ra tia sáng. Tia sáng bên trong có một bức quyển trục xuất hiện, chính là Hoa Vân thường truyền cho nàng tiên diễn tiểu quyết. Thiên diễn, chương 410, Diệu Âm chương 410, Diệu Âm Diệu Âm tỉnh lại thời điểm, Dư Hỏa chính bắt lấy tay của nàng. Giờ phút này trên mặt của nàng nếp nhăn lại sâu mấy phần. Vân Ngộng Thành khô héo hình dạng, đang không ngừng làm sâu sắc. Diệu Âm nhìn hướng Dư Hỏa cười cười, lại liếc nhìn đứng ở một bên gian phòng, cười nói: "Tiểu Phong tử, ngươi lại tới chiếm tiểu thư nhà ta tiên nghi." Gian phong nha này, tiểu Phong tử ngươi có thể trước giời đi sao? Ta nghĩ cùng tiểu thư nói chuyện riêng." Giang Phong do dự, lúc này Dư Hỏa nghiêng đầu nhìn hướng hắn, đi cho ta. Tốt, chờ ta. Giang Phong thần tốc trở lại trong cửa hàng, đập tỉnh ngủ say Vũ Quyển. Vũ Quyển, có cái gì bảo bối, có khả năng tìm tới cái này tiên phí linh. Có là có, nhưng ngươi không có linh lực không cần đến. Vậy có thể đi ra sao? Vũ Quyển nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Giang Phong trầm mặt sẽ, mới giải thích nói, trường hợp này, chỉ có thể tìm mọi biện. Dư Hỏa nói không sai, ta xác thực không giải quyết được vấn đề này nhưng ta không nghĩ sinh cưỡng, thừa nhận chính mình năng lực không đủ không có gì mất mặt bảo vệ mệnh của nàng trọng yếu nhất. Đâu chó giật giật, giải thích nói, ta không biết ngươi vì cái gì không có mất đi cộng sinh ký, ức, nhưng một khi đi ra lại đi bảo, có lẽ ngươi cũng sẽ mất trí nhớ. Giang Phong sử sốt, vậy ngươi làm sao không có mất trí nhớ? Vũ Quyển kinh thường nói, thiên khí mà thôi, đối với ta vô dụng. Cậu ca ngư bút, thời gian cấp bách mau mau. Đi bảo. Vũ Quyển há mồm đem Giang Phong hút vào trong miệng, sau đó dùng móng vuốt xé ra không gian nhảy bảo trong thành một chỗ. An Dưa Tam Nhân tổ mệt mỏi hết sức tưới vào một bể. Minh Trần Tiểu hòa Thượng lông mày đều biến thành màu trắng, thật dài rủ xuống. Tiểu hòa Thượng, ngươi biến thành Lão hòa Thượng ha ha. Minh Trần, bọn họ đi dạo đi dạo, liền biến thành dạng này. Đây là tình huống như thế nào? Hắn còn không có lĩnh ngộ Phật pháp đâu, liền biến thành Lão hòa Thượng. Minh Trần thở dài, các ngươi nói Giang Phong sẽ đến cứu chúng ta sao? Đùi anh hể và nói, đoán chừng là quên chúng ta ba. Lúc này, bên cạnh truyền đến hư nhược âm thanh, các ngươi nói Giang Phong, bên cạnh có phải là còn có cái dư hỏa? An Dưa Tam Nhân tổ nhìn sang, Ngụy Tinh nu thở dài, lão bản là muốn trộm dư phụ tiểu thư tới không có vụ trộm chỉ trộm con chó Minh Trần nói bổ sung con chó kia thật lớn ta từ trước đến nay chưa từng thấy lớn như vậy chó vẫn là màu xanh Bùi anh bỗng nhiên thở dài ai ba chúng ta không thể cùng sinh thế mà có thể cùng chết cũng là duyên phận ba người bỗng nhiên bay đầu nhìn hướng bắt đầu âm thanh kia ngươi là ai Trường Sinh Linh may mắn cùng các ngươi cùng chết nén bi thương nén bi thương Dư phụ. Diệu Âm đưa tay sờ sờ mặt cười khổ nói tiểu thư ta hiện tại có phải là thật là xấu xí Dư Hoa lắc đầu sinh được đâu tiểu thư liền sẽ lừa gạt ta Diệu Âm bỗng nhiên đưa tay sờ sờ dư hỏa mặt, cười nói, tiểu thư, cũng liền dư phủ ra đại nghiệp đại, không phải vậy thật đúng là nguôi không nổi tiểu thư đâu, người ăn thật khỏe. Dư hỏa mắt túi xuống, lát lư nước mắt nhỏ xuống. Theo thời gian trôi qua, Diệu Âm rõ ràng càng ngày càng mệt lạ, mà nàng đã thoát lực. muốn đi xem đa đa đều làm không được. Nàng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, đây là vì cái gì? Vì sao trong vòng một đêm, biến hóa như vậy lớn? Tiểu thư, đừng khóc. Diệu Âm đưa tay phủ nhẹ nước mắt của nàng, cười nói, Âm từ nhỏ tại dư phủ nhận được tiểu thư che chở. 20 năm qua gần như chưa ăn qua khổ. Dư Hòa bật cười, làm nha hoàn còn không khổ a. Cho tiểu thư làm nha hoàn không khổ. Dư Hòa trầm mặc một lát, miễn cưỡng cười nói, cái kia lời sau, ngươi làm tiểu thư, ta làm nha hoàn. Nghe vậy Diệu Âm cười nói, vậy nếu là Diệu Âm ra thế không tốt, nuôi không nổi làm sao bây giờ? Dư Hòa mím môi, vậy ngươi ăn ít chút, tỉnh cho ta ăn. Khanh khách. Tiểu thư kỳ thật ngươi cũng là thú bị người, chính là tổng thích giả vợ như lãnh đạo. Tất cả mọi người cho rằng ngươi tính tình lãnh đạo, không tốt ở chung, trên thực tế, Diệu Âm biết, tiểu thư là vô cùng tốt người tốt vô cùng đâu. Đừng nói nữa, tiết kiệm chút khí lực. Diệu Âm thở dài, tóm lại muốn chết, hiện tại không nói, nhưng là không có cơ hội. Dư Hỏa bỗng nhiên trầm mặt xuống, hình như có chút không đúng. Biến bố đột nhiên xuất hiện, nàng băng hoàng qua, Vê mang qua, Hoàng sợ qua, bằng không thì cũng sẽ không đi tìm cái kêu kẻ xấu xa tìm kiếm ăn hủy. Có thể là, vô luận là đa, đa, vẫn là trong thành tiệm thuốc học đồ, lại hoặc là Diệu Âm, bọn họ hình như rất thản nhiên liền tiếp thu loại này sự tình. Diệu Âm, Dư Hỏa tiếng gọi. Tiểu Thương, ta tại. Dư Hỏa hiếu kỳ nói, trong lòng ngươi không có một tia bán hận sao? Biến cố bất tình lình, không biết là thiên thai vẫn là nhân họa. Diệu âm sử sốt, thở dài, "Không hận à, 20 năm qua ta sống rất vui vẻ, ta chưa từng như cái này vui vẻ qua. Có thể là, nếu không có việc này, rõ ràng có thể một mực vui vẻ đi." "Tiểu thư, thời gian không đủ a." Dư Hòa nghi hoặc, "Cái gì?" Diệu âm bỗng nhiên trầm mặt xuống, nhịn không được khóc lên. "Tiểu thư, ta thật không nỡ, có thể là thời gian thật không đủ." "Kỳ thật, tiểu thư cùng tiểu phong tử thật là phu thê, mà chân chính dư phủ tiểu thư khi còn bé liền chết, dư lão gia cũng được bệnh tâm thần." Diệu Âm câu chuyện đột biến, khiến Dư Hỏa có chút trở tay không kịp, nàng cao mày nói, "Ngươi làm sao bắt đầu nói mê sảng?" "Không có tiểu thư, ta luôn cảm thấy để ngươi chết như vậy, tóm lại có chút tiếc nuối, cho nên tính toán nói cho ngươi." Diệu Âm dừng lại một hồi, yếu đất nói, "Ngươi sợ dĩ không kháng cự tiểu phong tử, là vì ta không có lao đi hắn cộng sinh ký ức. Tiểu thư đối ta quá tốt rồi, ta thực tế không đành lòng." Dư Hỏa trầm mặt xuống, khó hiểu nói, "Ta không hiểu. Tiểu thư không cần minh bạch. Trước khi chết có thể gặp phải tiểu thư dạng này người, Vân Ngọc cam nguyện chịu chết." Dư Hỏa sử sốt, "Ngươi là ta gọi vân động, không gọi diệu âm. khi vọng tiểu phong tử có thể tìm đến cứu ngươi biện pháp, ta có chút hối hận để ngươi đi vào. đi vào nhiều người như vậy, mà lại có thể cứu ta chỉ có ngươi một cái, có lẽ đây chính là mệnh. chờ, chờ một chút. dư hỏa cao mày nói, ngươi nói ta có thể cứu ngươi. là, ta cần thời gian, mà tiểu thư ngươi vừa vặn có. thời gian. dư hỏa trầm ngâm. cái gì thời gian? lúc này bầu trời bỗng nhiên sáng lên, có quang mang xuyên thấu đen nhánh từ viện, rơi thẳng vào dư phủ bên trong, rơi vào mỗi người trên thân, tắm rửa tại tia sáng bên dưới. Dư hỏa những cái tia tóc trắng ngay tại thần tốc biến thành đen, ngay cả thân thể cũng khôi phục khí lực. Dư hỏa giật giật ngón tay, kinh hỉ nói: Diệu âm, ta hình như khôi phục. Âm thanh im bặt mà dừng. Ngoài cửa truyền đến liên tục không ngừng ngạc nhiên âm thanh, dư phủ trên dưới bị tia sáng chiếu dội một máy mắt, phản phất khôi phục bình thường. Trong sân cựu lê thương cũng phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Tất cả mọi người khôi phục, chỉ có Diệu âm bị tia sáng chiếu dọi nàng, tươi hồ lộ vẻ càng thêm giản mua. Nàng nhìn hướng Dư hỏa, chúc mừng nói tiểu thư như thế tốt người, luôn làm mệnh không có đến việc lộ đến trong đám người ở có hoa gia hậu nhân. Thiên Diễn Cự huyết, rất lâu chưa có xem. Dư Hoả nhíu mày, nhìn chằm chằm Diệu Âm trầm mặc không nói. Thân thể khôi phục, nhưng cộng sinh ký ức cũng không có. Chương 411, Tử vong chương 411, Tử vong vân mộng thành một tuần gian hồi phục sức sống. Nhưng biển tố vẫn đã bất lực ngồi liệt trên mặt đất, thời khắc này nàng đã dần dần ra đi, cặp kia vẫn đủ con mắt đã thấy không rõ phía trước. Hoàng Thiên, phiền phức mang ta rời đi, ta hiện tại khẳng định thật là xấu xí. Hoàng thiên âm trầm nhìn chằm chằm mày tỏa sáng phong trầm mặc rất lâu vẫn là không có động thủ. Tốt, chủ nhân hắn đỡ lên biển tố vấn, từng bước một rời đi. tố vấn, phong trần vận tiêu lên, biển tố vấn dừng lại, cũng không quay người. còn có chuyện gì sao? ngươi cứu vân mộng thành, cứ như vậy yên tĩnh rời đi sao? nghe nói như thế, biển tố vấn quay đầu, đống nhiên cười bên dưới, vậy ta còn muốn chiêu cáo thiên hạ, để bọn họ đối ta túi đầu xương thần sao? phong trần vận trầm mặc sẽ, thấp giọng nói, có thể hay không nói cho ta, tiên khí linh ở nơi nào? chỉ cần những người này cộng sinh ký ức còn tại trong tay nàng, y nguyên sẽ theo vân Mộc thành cùng một chỗ khô héo. xin lỗi, thực lực của ta không đủ, cũng không có tìm đến. Biển tố vẫn rời đi, Phong Trần vẫn chăm chú nhìn rất lâu, cuối cùng là không có tại mở miệng. Cầm không về linh lực, hắn vẫn là người bình thường. Cái này đổ Nhi cũng không giống năm đó như vậy đơn thuần, nàng, hắn đã vô pháp phân biệt thật giả. Bên kia, Hoàng Thiên đột nhiên vấn đạo, "Chủ nhân, vì sao không nói cho hắn, tất cả những thứ này không phải làm không công sao? Nếu không tìm Vân Ngộng, ngày mai, có lẽ không đến Hưng Đông thời điểm, Vân Ngộng thành sẽ còn lại lần nữa khô héo. Bởi vì, chúng ta trưởng lão đã tìm đến, ta tin tưởng nàng." Lúc này bầu trời có một đạo lưu quang lướt qua, Hoàng Thiên đột nhiên ngẩng đầu, còn không có thấy rõ. Lưu Quang đã đi xa, chỉ có một câu lưu cho hắn, hơi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hoàng Thiên, ngươi vẫn là như vậy không quả quyết, đối với loại người này, nên trực tiếp giết, nếu không phải ngươi do dự, chủ nhân tại sao phải khổ như vậy? Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, ta hình như nghe đến cửu lê âm thanh. Trầm mặc một lát, Hoàng Thiên cười nói, "Chủ nhân, ngươi nghe lầm, chúng ta đi nhanh đi, Hoa Vân thường có lẽ có biện pháp." Vân Mộng Thành đang đắm chìm tại khôi phục trong vui sướng, phong Trần vận xuyên qua trong đám người, suy nghĩ làm sao cầm về linh lực. Uy, lao đầu. Phong Trần vận ngẩng đầu, phía trước cách đó không xa một cái trường thương màu bạc tắm ở mặt đất một cái tiểu nữ hải tựa vào trường thương bên trên biểu lộ lạnh lùng nhìn xem hắn tiên khí linh lại một cái tố vẫn bên cạnh cũng có một cái chuyện gì xảy ra vân mộng thành có nhiều như vậy sao đang lúc phong trần vận suy tư lúc cửu lê tràn đầy hận ý nói phong trần vận hại bạch ngọc kinh khương thị huynh nội bây giờ lại hại ta tân chủ nhân ngươi không chết ta hưởng xưng cửu lê Cửu lê dung nhập thân thương bên trong liền trường thương ly khai mặt đất nhắm ngay phong trần vận tia sáng nhanh chóng tụ tập phong trần Bận giật mình ngươi lần này hành động tố vẫn biết sao Không nghe chủ nhân mệnh lệnh thần minh, muốn có ích lợi gì? Tiểu Lê Thương chấn động, một nháy mắt đem xung quanh ăn dưa quần chúng hất bay đi ra. Thương Lâm Tuyết đã từng nói, nhân vật phản diện chính là rống rải. Chủ nhân bên kia ta tự sẽ xin lỗi. Chịu chết đi. Cửu Lê thần thế. Uy. Phong Trần bận muốn mở miệng, Cửu Lê Thương hóa thành lưu quang một nháy mắt xuyên tấu hắn đan điền, đem hắn cắm vào mặt đất. Phốc phốc vùng đan điền đột nhiên nổ tung, tiếp lấy liền có mấy đạo tia sáng lao ra, hóa thành xiển xích đem tay chân trói buộc lại. Xung quanh ăn dưa quần chúng hít một hơi khí. Huynh đệ, đó là cái gì? không mắng la lụy bên đường ẩu đả cựu tuần lão nhân không phải ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc Khoan hay nói bạch ngọc Kinh ba chữ này ta tựa hồ cũng có chút ấn tượng câu trần nhìn xem trong tay mới vừa thắng đến chiến lợi phẩm lại nhìn xem bị trói buộc tại mặt đất lão đầu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc bạch ngọc Kinh. rất quen thuộc danh tự ta là người nào mê man không chỉ hắn cựu lê trước mặt nhiều người như vậy thi triển linh lực khơi gợi lên thân thể bọn hắn thân thể bản năng cựu lê thương tử phong trần vận trên thân rời đi phong trần vận đã thoát tứ chi bị cái tia xiềng xích vào bó. Hắn có thể cảm giác được chính mình thần hồn đang từ từ tiêu vong, đáng ghét. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiệu Lê thương lại lần nữa nhắm ngay lồng ngực của hắn thẳng tắp rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi bên trong, Phong Trần vận triệt để mất đi sức sống. An Dưa còn trúng nhịn không được lui lại một bước, Tiệu Lê hiện thân nhìn xem những người này, lạnh lùng nói, mạng của các ngươi đều là chủ nhân ta cứu, chủ nhân ta là biển Tố Vấn. Nói xong, Tiệu Lê phi thân rời đi. Nàng Sở dĩ nói những này, thuần túy là là biển Tố vẫn không công bằng, những người này dựa vào cái gì? chủ nhân nàng mới học được tiên diễn cửu quyết thu hoạch được nàng cùng hoàng thiên, tương lai bất khả hà lượng dựa vào cái gì muốn vì những này người không liên quan hy sinh thương lâm tuyết là cái đồ đần biển tố vẫn cũng là đồ đần một cái trầm mặc ít nói một cái lưu díu đều là đồ đần cựu lê rời đi không bao lâu mọi người chính nghi hoặc biển tố vẫn là ai lúc trong thành một chỗ trận có một đạo quang trụ xuất hiện trong cột ánh sáng có vô số hình ảnh lập lóe sau đó ầm bang nổ tung trường tôn linh nghe đến cái này biển tố vẫn danh tự trong mắt liền hiện lên một tia nghi hoặc biển tố vẫn như nghe người ta nói qua tiêu linh Tiêu Linh là ai? Lúc này, một đạo quang mang mang theo rầm rầm chẳng trị hình ảnh rơi vào trên người hắn, trường sinh linh thân thể chấn động, ngáy mắt nhập định. Tiêu Linh, Khổ Hải. Chân trời hơi sáng thời điểm, Vân Mộng Thành thả lên pháo hoa, rực rỡ chói mắt pháo hoa bên trong, mọi người trong lúc nhất thời nội nhịp nhập định. Tí tách một giọt nước mưa rơi vào phong trần bận giữa lông này, đem hắn đột nhiên bừng tỉnh. Linh khí. Phong trần bận giật giật bờ môi, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vân Mộng Thành thế mà buông tha bọn họ. Bất quá, tới thật đúng lúc cảm nhận được trong cơ thể linh lực đang bay nhanh khôi phục, phong trần vận trong lòng vui mừng. trời không quấy ta. giang giác tứ chi xiềng xích hiện đầy vết dại, ngực vết thương cũng tại nhanh chóng phục hồi như cũ. theo tu vi khôi phục, những vật này căn bản là không có cách hạn chế hắn. màu xanh mưa càng rơi xuống càng lớn, phong trần vận trên cánh tay xiềng xích triệt để được gãy, hắn giãy giụa đứng dậy, chợt phát hiện phía trước có người. có người đứng tại trong mưa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. phong trần vận nhíu mày, chân mặc, chân mặc tiến lên mấy bước, ngồi sồn tại trước người hắn, nhìn xem hắn trong đan điền tuân gia xích, cười nói thật yêu thành chủ đại nhân, làm sao làm trật vật như thế? Ngâm miệng, lão phu còn đến viên ngươi đến cười nhạo. phong trần vận âm thanh có chút lạnh, cái này trần mặc là cái gì đồ vật? trần mặc mắt túi xuống trợn cười to. ha ha ha, phong trần vận còn nhớ đến Nguyệt đề Hạc. trần mặc chỉ chỉ đầu gối của mình, hai mắt đỏ tươi. ngươi để ta quỳ xuống, ta lúc ấy liền xin thể, ta nhất định muốn giết ngươi, muốn để vân mộng thành phụ phục tại dưới chân của ta. phong trần vận sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. ha ha, thành chủ lợi hại như thế, bằng ta đương nhiên không đủ nhưng ta từ trước đến nay không phải liền là vì ngươi làm việc nói xong trần mặc vỗ vỗ phong trần vận mặt âm hiểm với nói thân yêu thành chủ đại nhân có người coi trọng vân mộng thành lại đã có cứu vân mộng thành biệt pháp ngươi nắm giữ không được không đại biểu người khác không được cho nên yên tâm đi chết đi trần mặc trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngân trầm trực tiếp chui vào phòng trần vận đang điện phong trần vận thân thể chấn động phục hồi từ từ khí tức ngáy mắt đình trệ từ ngọ âm hồn trầm như thế nào trong tay ngươi ha ha chết về sau lại nghĩ a trần mặc năm ngón tay thành chảo, đột nhiên bắt lấy phong trần vận đầu Sau đó ghé vào trên thân. Không bao lâu liền có nhai âm thanh truyền đến. Phong Trần bận, chết tại Vân Mộng Thành khôi phục đêm trước. Trời chiều đã như ẩn như hiện, hắn cũng rốt cuộc không cách nào thấy được. Chương 412, máy móc phi thăng chương 412, máy móc phi thăng Dị Âm không hiểu dịu âm lời nói, nhưng vẫn là an ủi nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nàng muốn đi xem đa. đa. Nàng đã khôi phục, cái kia đa, đa cũng xác nhận như vậy. Nàng vừa mới truyền thần, dị âm bỗng nhiên đưa tay bắt lấy nàng. Rượu Âm, tiểu thư, ta quyết định buông tha các ngươi, sau cùng thời gian bội ta đi. Dị Mã mày, đung tha là có ý gì? chính là diệu âm trên thân đống nhiên xuất hiện tia sáng, trong đó có một đạo chui vào dư hỏa trong cơ thể, dư hỏa thân thể một thần, trong mắt xuất hiện vẻ mở mịt, trong đầu có âm thanh không ngừng văng vọng. rất lâu, dư hỏa sờ sờ mặt, thì thầm nói, tự ác tử, ngươi thế mà một mực bóp mặt ta. tiểu thư, ngươi nhớ tới sao? dư hỏa cúi đầu, biểu lộ có chút lạnh, cũng đừng mù tê, ngươi có thể làm muốn giết ta đây. diệu âm ngưng động ở nàng liền biết, tiểu thư một khi khôi phục cộng sinh liền không có khả năng tại đợi nàng như thân nhân đồng dạng. Ngươi đi đi, điểm bối của, của sinh mệnh thời khắc ta nghỉ yên tĩnh chết đi. Dư hỏa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm một màn như thế, kết quả chính là vì chịu chết. Diệu âm sửng sốt, ta đặc biệt lưu lại ba người kia, chính là vì đến tỉnh lại ta, nhưng ta tỉnh lại một khắc này, đôn nhiên không xuống tay được. Đây chính là số mạng của ta. Trầm mặc rất lâu, dư hỏa đông nhiên nói, rõ ràng có thể trực tiếp hạ thủ, hà tất quấn như thế một vòng to. Ta vốn chính là dựa vào viên chắc hỗ trợ mà sống, là phong trần vận đem ta biến thành dạng này, ta đợi thứ nhất chủ nhân lời nói, ta vẫn nhớ kỹ đâu. Nàng nói thần binh có linh đó chính là mới sinh mệnh nhất định không thể tùy ý nguy hại người khác đó cũng là cái kẻ rất ngu dư hỏa hoa vẫn thường lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến cửa phòng mỡ bụng dư lão gia thân thể bay vào. dư hỏa sửng sở đội vàng tiếp lấy hắn cũng rốt cuộc kêu không ra đà đà hai chữ chuyện gì xảy ra dư lão gia nhìn hướng dư hỏa muốn nói lại thôi thấp giọng nói có người xung vào phụ thân vô dụng ngăn không được ha ha người tự nhiên là vô dụng cũng không phải phụ thân nàng ngoài cửa truyền đến tiếng cười to phong trần bận đi đến sau lưng còn đi theo mấy tên mang theo thanh đồng mặt nạ ra hỏa, dư hỏa cắn răng, phong trần bận, chập chập, dư hỏa, ngươi cùng cái này tiên khí linh, hôm nay đều thuộc về ta, bất quá, ta ngược lại là rất hiếu kỳ giang phong đi nơi nào, ta tìm khắp toàn thành đều không tìm được hắn đâu, phía dưới đi tìm a, dư hỏa hư lệnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, dư lão gia bỗng nhiên bắt lấy nàng ống tay áo, nữ nhi mau trốn, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, dư hỏa cười cười, vỗ vỗ cánh tay của hắn cười nói, ngươi quá coi chúng ta, tất nhiên thân là dư phủ tiểu thư, tự nhiên đến bảo vệ nơi này. Siêu siêu một cái ngân châm đống nhiên phong tới dư hỏa đột nhiên ngẩng đầu khép mắt lại lại là cái này bất quá cái này một cái hiện tại ta cũng không sợ nàng vừa mới chuẩn bị động thủ đống nhiên quanh mình không gian vỡ vụn một con chó thỏ đầu ra đến một cái liền đem viên kia ngân châm nuốt vào dư hỏa phong trần bận giang phong tử vu quyển trên thân nhảy xuống theo thói quen bóp lấy dư hỏa mặt cười nói thoạt nhìn khôi phục bình thường ngươi có phải hay không cũng khôi phục dư hỏa sững thần sát thản nhiên nói thả ra ngạch giang phong nhíu mày ngươi không có khôi phục khôi phục cái gì Dư hỏa hỏi lại. Giang Phong. Nhìn thấy Giang Phong xuất hiện, Phong Trần Vận biểu lộ lập tức âm trầm xuống, gầm nhẹ nói. Giang Phong móc móc lô thai, quay đầu cười khởi nói, để ngươi ba làm cái gì, ngươi còn chưa có chết đâu. Ngươi cũng chưa chết, tà sao có thể chết. Giang Phong hoài nghi nhìn hướng hắn, lao ra hỏa này chuyện gì xảy ra. Đối ta như thế đại hận ý. Lúc này, có một thanh đồng mặt nạ tới gần Phong Trần Vận nói vài câu, Phong Trần Vận sử suốt, sau đó gật gật đầu, nhìn hướng Giang Phong cười nói, liên tốt, vừa gọi Giang Phong mắt liếc những cái kia thanh đồng mặt nạ, thản nhiên nói, những người này không nhân quỷ không quỷ ra hỏa, ta cũng không có tính toán buông tha các ngươi. Hắn cùng vũ quyền đi ra, có thể nhìn thấy không ít có ý tứ sự tình. Nếu không phải lo lắng dư hỏa bên này, hắn sẽ không trước thời hạn trở về. Lúc này, dư hỏa bỗng nhiên lôi kéo Giang Phong gấp áo. Giang Phong quay đầu. Tất nhiên ngươi đến, có thể giúp ta cản bọn họ lại sao? Dư hỏa dôi ngón tay hướng Diệu Âm giải thích nói, nàng không có thời gian, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Nghe nói như thế, Giang Phong con mắt chuyển động, đây coi là không tính ngươi cầu ta. Dư hỏa nắm đấm xiết chặt, biểu lộ thản nhiên nói, tính toán. Giang Phong đưa tay bóp bóp mặt của nàng, Dư tiểu thương cầu người làm sao không cười cười đâu. Dư hỏa vừa định mở miệng, Giang Phong đỗi nhiên sờ một cái đầu của nàng cười nói, làm ngươi muốn làm, còn lại giao cho Vi Phu liền có thể, đem bọn họ làm đi ra. Nhận đến, Vu Quyền nghi ngờ nhìn hướng Dư hỏa, tình huống như thế nào? Vân Ngộ Thành rõ ràng đã khôi phục, Dư hỏa làm sao vẫn là như vậy? Tiểu Phong tử, cố gắng. Nghe đến Diệu Âm lời nói, Giang Phong trầm mặc một lát, cười nói, yên tâm đi, cái này Dư phủ hôm nay không người có thể đi vào. "Cứ vọng, bên trên." Theo Phong Trần bận ra lệnh một tiếng, mọi người toàn thân khí tức phủ trào, lại đột nhiên mắt tối sầm lại. Giang Phong đột nhiên tới gần bọn họ, to lớn hất rực mở rộng, một nháy mắt đem một đám người mang ra dư phủ. Gia dư phủ mới phát hiện, bên ngoài vây không ít người, chính là Vân Mộng thành những cái kia khôi phục cộng sinh ký ức người, nghe đến bên này đột tĩnh, đều chạy tới. An dưa Tam nhân tổ đội vàng chạy đến Giang Phong bên cạnh, Minh Trần lúng túng nói, "Giang lão bản hiện tại là tình huống như thế nào? Ta cũng muốn biết." Ngụy Tinh Nu cũng tò mò nói, "Bùi anh cũng văng tới ánh mắt tò mò." châm mặc một cái chớp mắt, Giang Phong yếu đuối nói, các ngươi vẫn là ở một bên ăn dưa a? Minh Trần, lúc này, Phong Trần bận con mắt chuyển động, hướng mọi người hô, các vị, Vân Mộng thành Tiên Khí Linh giờ phút này chính là suy yếu lúc, người nào thu phục chính là người nào, mà tiểu tử này muốn nuốt một mình. Tiên Khí Linh hoạt tại phía sau hắn phủ đệ bên trong, lời này mới ra, mọi người thần sắc khác nhau. Tiên Khí, chúng ta không phải là vì Tu Di bí cảnh đến sao? Làm sao nơi này xuất hiện Tiên Khí? Mặc kệ hắn, ta liền muốn biết Tu Di bí cảnh ở nơi nào. Huynh đệ, cái tiêu bí cảnh đều là truyền thuyết không chừng còn không có tiên khí đâu cũng là trong đám người đống nhiên bay ra ba người hướng Giang Phong tới gần Câu Trần Trương Cản trưởng Tôn Linh chỉ là bọn họ bay đến một nửa Giang Phong đống nhiên phát tay hất lôi bùa phát khiến ba người miễn cưỡng dừng bước Trương Cản nếu mày tiểu tử ngươi có ý tứ gì Giang Phong nhìn hướng ba người cười nói các ngươi nếu muốn giúp ta đưa lưng về phía ta liền được hôm nay nơi này một người còn không thể nào vào được Trương Cản Phong Trần vẫn hí mắt đống nhiên cười nhạo nói ha ha Giang Phong ngươi hẳn là muốn cùng chúng ta là địch người nơi này có thể là kiểu sơn bắt hại người giang phong không có vấn đề nói ta biết ta đánh chính là các ngươi tiểu tử cuồng vọng người này chỗ nào xuất hiện lão phu làm sao chưa từng nghe qua hắc hắc ta ngược lại là nghe qua một chút không nghĩ hôm nay gặp mặt là như vậy cũng đủ chỉ là một cái lang hư cũng dám phát ngôn bừa bãi nhìn một chút trước mắt đám người này giang phong sờ lên đầu chó cậu ca nên chúng ta thực hiện Go go go. vũ quyển reo to hai tiếng đột nhiên quay người trong miệng thốt ra hai mặt tấm gương hai mặt tấm gương rơi vào dư phủ hai bên một đạo kết giới chậm rãi thành hình Giang Phong thấy thế, đội vàng bay vào trên không. Vũ Quyển phía sau sinh ra cánh, nháy mắt xuất hiện tại Giang Phong bên cạnh, há miệng, ra hiệu hắn đem tay thả đi bảo. "Tốt tốt, đại bảo buổi tới." Giang Phong kỳ thật cũng không biết Vũ Quyển muốn cho thứ gì. Cánh tay có chút nữa, có một cỗ cảm giác lạnh như băng lan tràn mà bên trên, rất nhanh cả người hắn bị kim loại bao trùm. Làm màu vàng ngũ bảo hiểm đem đầu bao trùm một khắc này, Giang Phong cả người đều bị ngũ sắt kim loại áo giáp vây quanh, đồng thời sau lưng mở rộng hai đôi kim loại cảm nhận cánh, lúc lên lúc xuống, đều có màu xanh hỏa diễm nô lên mà ra. "Mọi người một bước, cái này thứ gì?" Giang Phong giơ tay lên, nhìn xem cái kia bị kim loại bao quanh ngón tay, cũng có chút nổ. Cậu ca, cái này cái gì? Đại pháo đâu? Vũ hỏa thần diễm giáp. Giang Phong ngươi tâm tư gì? Ta còn có thể không biết sao? Giang Phong, Vũ hỏa thần diễm giáp, từ năm loại hỏa diễm luyện chế mà thành khối giáp, thuộc về công phòng nhất thể tiên khí. An Dưa Tam Nhân Tổ. Minh Trần Lẩm bẩm nói, máy móc phi thăng. Chương 413, tự bạo chương 413, tự bạo cái này tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng là tiên khí à? Lão phu cảm thấy con chó kia mới là bà bối Anh hùng sợ chiến lược đúng Ta trước xuống tới. Vũ Quyển không nghĩ tới đám người này mục tiêu thế mà trước nhắm ngay nó. Tại mọi người đánh tới lúc, Vũ quyền đội vàng nhảy vào không gian trốn đi. Mọi người ngây người ở giữa, Giang Phong sau lưng hai cánh bỗng nhiên phun ra màu xanh kéo đuôi. Một nháy mắt liền đến trước người bọn họ. Giang Phong, ta dựa vào tốc độ thật nhanh, suýt nữa hãm không được xe. Ngươi, hắc hắc, cất cánh a. Đưa tay bắt lấy gần nhất một người, một quyền đánh vào phần bụng, người kia thân cung như tôn, hóa thành đạn pháo dẫn một đám người bay ra. Giang Phong cũng không hạ từ thủ, mục tiêu của hắn cũng không phải những người này. Quay đầu nhìn hướng Phong Trần bận. Giang Phong xuề bàn tay ra nhắm ngay hắn, cười nói, đẹp không? Trên tay háo giáp đống nhiên mở rộng mấy đạo hỏa diễm phun ra, khiến Giang Phong kinh ngạc chính là, trong đó đạo kia màu xanh hỏa diễm, lại là hủy hỏa. Hắn vô dụng hủy hỏa, chỉ bất quá linh lực qua cái này háo giáp, liền có thể phun ra hủy hỏa. Cái khác mấy đạo hỏa diễm tốc độ rất nhanh, cứ việc phong trần vận né tránh, cánh tay phải vẫn là bị lao tới. Cái kia hỏa diễm một nháy mắt liền đông kết hắn cánh tay, tiếp lấy biến hóa làm khối băng bơm ra. Anh còn chưa chờ hắn kinh ngạc, bên cạnh có một thanh đồng mặt nạ không có né tránh, bị hỏa diễm đánh trúng, nháy mắt nổ tung lên liền cho tàn đều chưa từng có lại. trong đó một đạo hỏa diễm thế mà còn có độc tố. cái kia bị đánh trúng người, lập tức ngã mặt rơi xuống. mọi người giật mình, nhộn nhịp lui về phía sau chút. tốt bị dị hỏa diễm, thế mà liền đăng tiên cũng trốn không thoát. không chờ bọn hắn hoàn hồn, đột nhiên một trận ánh sáng mạnh đánh tới, mọi người thần hồn chấn động, có một nháy mắt nốc trệ. thâm hải minh châu xâm nhập vào hình hỏa vẫn là tốt như vậy dùng. ngay trong nháy mắt này, giang phong cấp tốc xoa ra một cái hình cầu ném về phía thanh đồng mặt nạ bên kia. theo hình cầu bạo tạc, giang phong thu hồi thâm hải minh châu, nhanh chóng tới gần. Thứ này quá hao phí linh lực, còn phải tự thân lên tay. Sau đó hắn mới vừa tới gần, bỗng nhiên mấy đạo quang buộc bắn ra, đập đệm tại bộ ngực hắn. Giang Phong thân thể chấn động, lại không có cái gì quá lớn cảm giác. Bạo Tạc đội bằng bên trong đi ra một cái thanh đồng mặt nạ chăm chú nhìn Giang Phong, yếu ớt nói, có chút ý tứ, không bị thương tổn sao? Giang Phong đưa tay đập vào ngực phát ra ken ken âm thanh, cười to nói, chỉ bằng các ngươi, sát thực không đủ. Ha ha, Giang Phong, chúng ta chỉ cần tiên khí linh, đến mức ngươi cùng dư hỏa, chúng ta đều không có hứng thú. Phong Trần bận vừa định nói chuyện bị cái kia thanh đồng mặt nạ trừng trở về. Giang Phong sử sốt, nháy mắt minh ngộ, nếu mày nói, cha vợ của ta thi thể bị các ngươi lấy đi. Hỏi nhiều liền không có ý nghĩa. Vậy liền đánh phục lại hỏi. Giang Phong đột nhiên tới gần, một đấm đánh ra, trên nắm tay đủ mọi màu sắc họa diễm tuôn ra. Giang Phong trong lòng kinh ngạc, đây đúng là cái thứ tốt, chỉ cần chút ít linh lực liền có thể tuôn ra quỷ dị hỏa diễm, mà còn năng lực phòng ngự vẫn là nhất lưu. Cái kia thanh đồng mặt nạ bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, trên thân thể có trận pháp mở rộng, càng đem Giang Phong chuyển tống đến một bên, để hắn công kích rơi vào khoảng không. Giang Phong, tiểu hữu Lợi hại hơn nữa đồ vật cũng phải đánh tới người mới được, lão phu cả đời nghiên cứu chư pháp, ngươi tổn thương không được ta. Có đúng không?" Giang Phong cười lạnh một tiếng, trên thân tuân ra hồng nhạc khí tức, nhanh chóng tới gần. "Ta không sợ nhất chính là chư pháp." Nhìn thấy hồng nhạc khí tức, cái kia thanh đồng mặt nạ quanh thân xuất hiện chư pháp, đem chính mình chuyển tống đến một bên, vừa muốn mở miệng, chợt phát hiện Giang Phong mục tiêu không phải hắn. Phốc Phốc Phong Trần Bận không thể tin nhìn xem ngược của mình. "Mụ, ta lúc đầu xem cho vui, làm sao đột nhiên gặp tội?" Giang Phong khoảng cách gần nhìn chằm hắn, đột nhiên vừa nói, "Ngươi không phải Phong Trần Bận đúng không?" Phong Trần Vận đối ta hẳn là không có lớn như vậy hận ý, mà còn cũng không nên như vậy đồ ăn. Phong Trần Vận lao đi khoanh miệng, âm hiểm cười nói, thật đúng là nhạy cảm a, đáng tiếc. Phong Trần Vận há miệng, một cỗ hư thối khí tức truyền ra, dù cho ngăn cách ngũ hỏa thần diễm giác, Giang Phong cũng nhíu mày. Ha ha, gần như thế thi độc, ngươi thế mà không tránh, ngươi nhất định phải chết. Đó cũng là ngươi chết trước. Bạo, ngũ hỏa thần diễm giác mặt ngoài năm loại nhan sắc đông nhiên lưu động, sau đó màu sắc khác nhau hỏa diễm phiêu phủ ở bang nội tung. Những cái kia thanh đồng mặt nạ thấy thế, đội vàng tránh ra. Doanh trên không dâng lên một bóa mây hình nấm. Trong khói mụ, có thần hồn phóng đi, hừ một cái, ngươi thật là người điên. Khói phun trào, bỏ đi áo giáp Giang Phong lại lần nữa hướng hắn vọt tới. Với ta mà nói, giết ngươi ưu tiên cấp còn tại Vân mộng Thành bên trên. Trần Mặc mắt thấy chạy không thoát, đội vàng hướng cái kia cầm đầu thanh đồng mặt nạ ô, Kha Lâm, cứu ta! Kha Lâm do dự, cuối cùng vẫn là phất tay kếtấn. Giang Phong bên cạnh xuất hiện mấy đạo trận pháp ngăn cản đường đi của hắn, mà tại hắn phá vỡ ngay mắt, Trần Mặc thần hồn đã bị trận pháp truyền thống đi. Gặp cái này, Giang Phong lập tức nhìn hướng Kha Lâm âm trầm nói xem ra cần phải làm thật người này ta hôm nay không giết không được. Thiên sơn vạn tướng quyết. Tiếng nói vừa ra, Giang Phong thân thể bắt đầu biến thành mở đi, chia ra làm ba. Một cái toàn thân huyết khí vần quanh, một cái thân thể bên trên bắt đầu xuất hiện long hóa. Trải qua lý mục chỉ đạo, hắn phát hiện cái này Ngư Long Cựu biến cùng Hiên Viên Bá Thể Quyết có thể cách đi ra dùng. Hiên Viên Bá Thể Quyết chỉ công công phòng, nhưng linh lực biến ra người, cần phòng nữa sao? Đến mức Ngư Long Cựu biến cái kia hoàn toàn có thể coi như chống trọi tổn thương dùng. Để hai tên phân thân tản ra, Giang Phong hướng trên không tiêu câu Cậu ca, đem nơi đây không ra hóa. Bọn gia hỏa này hôm nay đừng mong thoát đi một ai. Go go go. Thưa không bên trong truyền đến âm thanh, toàn bộ vân mộng thành một nháy mắt ngưng trệ, liền linh khí cũng đình chỉ lưu động. Kha Lâm, quả nhiên vẫn là trước tiên cần phải giết con chó kia. Ngư Long Cửu biến phân thân lưu tại nguyên chỗ, Giang Phong thì là cùng một cái khác cùng nhau bay về phía không trung. Ngươi nói ngươi có trận pháp đánh không đến, vậy ta liền không khác biệt công kích. Kha Lâm phát tay, bên trên, một đám thanh đồng mặt nạ vào tới, Ngư Long Cửu biến tên kia phần thân, thân thể bắt đầu biến chướng, sau đó biến thành một cái cự thú, mặc cho bọn hắn làm sao công kích, đều không thể phóng qua. Mà trên không hai cái, đồng thời tụ lực, đầy người Hồng Quang đều là tập trung vào một quyền bên trên. Kha Lâm thấy thế, một trường đột nhiên đập báo phía trước trên không. Trên không lập tức xuất hiện hai trận pháp bắt đầu trên dưới đè ép, Giang Phong cười nhạo một tiếng, một cái tay bên trên phát ra hồng nhạt khí tức, đột nhiên hướng về phía trước huy động. Trận pháp im bặt mà dừng, liền vỡ vụt ra. Triệu chết đi. Vân Thiên, hai tên Giang Phong đồng thời nâng quyền hướng phía dưới đánh ra. Hai đạo hồng sắc quang trụ xuyên qua mặt đất, sau đó quét ngang ra. Cảm thấy được cái kia không thể kháng cự lực đạo, Kha Lâm lập tức hô, Từ bạo. Những cái kia bị ngăn trở thanh đồng mặt nạ lập tức trên thân phát ra tia sáng, nháy mắt nổ tung. Chân mắt thấy thế, cả giận nói, Kha Lâm, ngươi muốn cùng tiểu tử này đồng quy vu tận sao?" Ngâm miệng, hơn mười tên đăng tiên tự bạo, tỉ liệt linh lực ba độ một nháy mắt che mất giang phong công kích. Tia sáng đầy tràn vân mộng thành, đem tất cả mọi người chìm ngập đi bảo. "An dưa con chúng." Chương 414, bạo tạc chính là nghệ thuật chương 414, bạo tạc chính là nghệ thuật vân mộng thành trong lúc nhất thời hệ bình. Dư âm nổ mạnh san bằng tất cả kiến trúc, chỉ có dư phủ bị hai cái kia tấm gương ba phủ, thế mà lông tóc không thương. Vũ khuyển đem Giang Phong phun ra, Giang Phong lau mồ hôi lạnh tức giận nói: "Cậu ca, ta làm sao rà gặp phải loại này người điên?" Vũ khuyển sửng sợ, nghi ngờ nói: "Ngươi cũng bảo a." Giang Phong: "Ngươi không phải có thể làm phân thân sao, nhiều làm điểm, Sau đó, "Tên, cậu ca, ngươi thật sự là nhân tài." Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, Túi đầu nhìn hướng những cái kia kiến trúc mạnh ngụ, Giang Phong dông nhiên cười. "Thiên Sơn bạn tướng quyết vốn là có thể biến hóa xung quanh sự vật, bây giờ những kiến trúc này phê tích." Trong chốc ngắn này, Giang Phong nhiên minh bạch lý mục lúc ấy lời nói, trước đây cũng không có chú ý đến. Giang Phong rơi trên mặt đất, dùng nhẹ tay an ủi mặt đất. Thiên Sơn vạn tướng quyết, linh lực tràn vào mặt đất, hướng xung quanh khuếch tán ra đến. Không bao lâu, những cái kia kiến trúc giật giật, sau đó một cái cùng Giang Phong giống nhau như lúc người đứng thẳng lên. Có một liền có hai, rất nhanh mặt đất xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bóng người, như bảy kiến đồng dạng. Người này ánh mắt ấp trợ, còn lâu mới có được hắn trực tiếp dùng linh lực biến ra phân thân linh động, nhưng mỗi một cái, khí tức cùng Giang Phong đều giống nhau như lúc. Mắt thấy toàn bộ quá trình câu trần khoe mắt giận một cái, tiểu tử này muốn làm gì? Thu hồi vòng bảo hộ, hắn nhìn hướng những cái kia ăn dưa của chúng. Yếu Đức nói: Ta U Minh làm việc chưa từng miễn phí, một người một khối cực phẩm linh thạch. Mọi người do dự, sau đó nhộn nhịp lấy ra linh thạch. Cái này U Minh ra hỏa thế mà tại như thế bạo tạc bên trong, đem bọn họ bảo vệ tới. Cái này một viên cực phẩm linh thạch có thể quá đáng giá. Chỉ là chờ bọn hắn nhìn thấy cái kia dầm dạp chẳng trị bóng người, trong lòng lại là giật mình. Lao Phu luôn có một loại dự cảm không tốt. Ta cũng là. Lao, ta muốn rời khỏi nơi này. Bầu trời nổi lên bọn sóng, có trận pháp xuất hiện lại biến mất, lưu lại Kha Lâm cùng Trần Mặc hai người. Kha Lâm dò xét một vòng, lông mày nhảy lên. Tình cũng như thế nào, chỉ có hắn người chết, mà còn cái này mặt đất. Giang Phong nảy lên, cười tủm tỉm nhìn hướng hắn, liền ngươi sẽ tự bảo. Ngươi nhìn ta những ngày làm sao? Mặc dù cảnh giới so ra kém các ngươi, nhưng số lượng nhiều a. Kha Lâm Nhiếp nhìn một cái, cười khẩy nói, phân thân thực lực giảm đi nhiều, ngươi làm ra nhiều như thế, có làm được cái gì? Giang Phong sững sốt, khinh bị nói, xem ra ngươi cũng không có nếm qua tốt thịt theo a. Phất phất tay, Giang Phong hô, huynh đệ bọn họ, là Vân Mộng Thành dâng lên phá hoa. Tiếng nói rơi, mặt đất người người hỗn sau đó từng đạo khí tức phóng lên tận trời đều là lang hư biên mãn, điều đó không có khả năng. Kha Lâm thần sắc khiếp sợ, cái này sao có thể? Cái này cần có mấy bạn a? Nhiều như thế lang hư, nếu là tự bạo, sợ là người nào đến cũng không ngăn nổi. Có thể là, này làm sao sẽ? Giang Phong cử độc lần này lật đổ hắn nhận biết, cho dù là mấy bạn cái kim đan tự bạo, cũng có thể rất tiên. Có thể nào có như vậy nhiều kim đan nguyện ý tự bạo? Câu Trần, tiểu tử này tu luyện là vật gì, làm sao như vậy không hợp thói thưởng? Cái kia, tiền bối ngăn lại được sao? Có người ngượng ngùng vân đạo. Câu Trần quay đầu nhìn hướng hắn, Yếu Đất nói: Như thế ngu ngốc vấn đề, ngươi sao có thể hỏi ra? Vũ Quyền đỗn nhiên cho Giang Phong truyền âm nói: Ngươi là ngốc so sao? Giang Phong, cái này nếu là nổ tung, song sinh linh tê kính căn bản gánh không được, dư hỏa cũng phải chết, tất cả mọi người phải chết, chính ngươi có thể gánh bao sao? Giang Phong, nổ không đến ta, chết đạo hưu không chết bẩn đạo. Giang Phong ngươi công pháp này thật là âm hiểm a, đừng hoàng hốt, ta dọa một chút hắn. Vũ Quyền, Ngốc so. Giang Phong nhìn hướng Kha Lâm cười nói: Đem người cho ta, ta với các ngươi còn không có lớn như vậy tiểu hận. Kha Lâm giật giật bờ môi, nhìn hướng Trần Mặc. Trần Mặc cả giận nói, "Kha Lâm, ta cùng." Lời còn chưa dứt, Kha Lâm bỗng nhiên xuất thủ, đem Trần Mặc đánh ngất xỉu, sau đó ném cho Giang Phong, đồng thời cười nói, "Một đầu chó nhà có tang mà thôi, tiểu hữu nhưng muốn tỉnh táo chút." Giang Phong, "Ha ha." Kha Lâm, "Ha ha." Giang Phong cũng không tiếp lấy Trần Mặc, mà là trực tiếp bắn ra một đạo huyễn hỏa. Huyễn hỏa gặp thần Hồn, ngáy mắt hỏa diễm đại thắng. Mọi người thấy trên không đoàn kia hỏa diễm đều là Trần Mặc không nói. Lúc này, Giang Phong nhìn hướng Kha Lâm cười nói, "Người này sự tỉnh xong." hiện tại mà tính coi như chúng ta ở giữa. Kha Lâm nhíu mày, ngươi muốn đổi ý? Ta đáp ứng ngươi cái gì sao? Ngươi không phải muốn cấp tiên khí linh sao? Ngươi đọc một cái thử xem. Kha Lâm, xin lỗi, ta không dám động. Giang Phong liếc nhìn một vòng, đột nhiên cười nói, cái này Vân Mộng Thành liền biên giới đều không nhìn thấy, không hổ là họa trung thành. Nói một chút, các ngươi từ đâu tới. Kha Lâm nhíu mày chưa nên. Thấy thế, Giang Phong đánh búng tay, huynh đệ bọn họ, bạo tạc chính là nghệ thuật. Sao động khí tức tại Vân Mộng Thành bên trong nhảy lên, Kha Lâm không có gấp, phía dưới những người kia cũng lên. Uy mang mặt nạ, người ít mở ngược lại là nói a, chính là đám người kia giấu đầu lộ đuôi, ta xem xét liền không phải là người tốt, nổ chết hắn. Người là ngốc so sao, chúng ta cũng sẽ chết. Không phải, xử lý tiểu tử này, những cái kia còn có thể tự bạo sao? Lão phu vừa rồi quan sát một cái, vị tiểu hữu này chính diện chịu đăng tiên một kích, thí sự không có, trận pháp cũng giữ không nổi, giết thế nào? Vẫn là áp lực cái kia mang mặt nạ ra hỏa a, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nghe lấy quần tình xúc động vẫn nộ thảo phạt, Giang Phong yếu đoan nói, các ngươi luôn là thích kích động nhân tâm, lại không biết đám người kia chính là cỏ đầu đường bây giờ rơi vào trên đầu ngươi cảm giác làm sao? Kha Lâm, trầm mặc rất lâu. Kha Lâm thản nhiên nói, chúng ta đến từ trọng Minh Hải. Dự đoán bên trong, ta Nguyên Lai nghĩ đến đám các ngươi là đồng phương triều giao người, về sau phát hiện các ngươi cùng triều giao sơn cũng có thủ. Kha Lâm lúc này ngược lại là bình tĩnh xuống. Tu Di bí cảnh mời cửu Sơn bất hải, chẳng lẽ ta trọng Minh Hải không có tư cách đến? Giang Phong gật gật đầu, tự nhiên là có, nhưng ngươi muốn cùng lao bà ta cướp vân mộc thành, đây chính là có chút không nói được. Đem cha vợ của ta thi thể còn tới? Kha Lâm im lặng, ta làm sao sẽ đem thi thể mang ở trên người? có đúng không vậy ta đành phải mời ngươi nhìn xem bạo tạc nghệ thuật mở mở tờ ba câu không rời cái này Kha Lâm do dự thật lâu mới mở miệng nói ta nguyện ý dùng một tin tức đổi ta mệnh Giang Phong nhíu mày nói một chút ngươi vừa rồi giết người kia chưa hẳn liền chết ưn Giang Phong đột nhiên quay đầu nhìn hướng Huỳnh Hoa Huỳnh Hoa vẫn còn tại tiêu đốt bên trong cũng không có xuất hiện giống mấy lần trước như thế người giấy ngươi tại lừa cả ta ha ha Kha Lâm cười âm thanh người này tâm tư quỷ dị chúng ta chủ nhân nhiều lần thăm dò mới phát hiện hắn thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều mắt thấy không nhất định là thật Giang Phong, thế nhưng Kha Lâm chuyện nhất chuyện, ta có thể nói cho ngươi tên của hắn, chắc hẳn các ngươi tự có biện pháp. Giang Phong kinh nghi nhìn trầm trầm hắn, Lưỡng nghi Sơn cũng có các ngươi người, không phải vậy không có đạo lý biết rõ. Kha Lâm lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ nói cho ngươi cũng không sao, Vân Mộng Thành sớm đã bị chúng ta thẩm thấu, cái kia Phong Trần Vận bất quá là cái khôi lỗi mà thôi, bây giờ chúng ta cầm về chính mình đổ vận, quá đáng sao? Giang Phong gật gật đầu, quá đáng. Dư Hòa muốn, vậy thì không phải là các ngươi đổ vận, nhất định phải nói, cái là nhân gia hoa vân thường đổ vỡ. Kha Lâm. Nói xong, Giang Phong đem một viên đan dược ném cho Kha Lâm. "Ăn cái này, đem tên tia danh tự nói cho ta, hôm nay việc này tính toán kết thúc, làm sao?" Kha Lâm rõ xét trong tay đen như mực biết thuốc, có chút chần chờ nói cái này cái gì. "Tam thi loạn thần đan." Nghe lấy liền không phải là đổ tốt. Chương 415, cộng sinh chương 415, cộng sinh Vân mộng Thành, góc đông nam thông minh. Biển tố vẫn chuẩn bị rời đi lúc, chợt phát hiện nơi đây không gian bị khóa. Hoàng Thiên sắc mặt nhất thời khó coi xuống. Lúc này, Dụ Lê đi theo, nhìn hướng Biển Tố vẫn muốn nói lại rồi, cuối cùng vẫn là nói khẽ, "Chủ nhân, Phong Trần bận bị ta giết, Biển Tô vẫn sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Cửu Lê, nàng nghi ngờ nhìn hướng Hoàng Tiên. Hoàng Tiên đưa tay chỉ lốt hai, yếu ớt nói, chủ nhân ngũ giấc đang nhanh chóng hạ xuống. Cái kia mau đi ra a, chờ cái gì đâu? Nơi này không gian bị phong tỏa. Cửu Lê im lặng, liền trường thương vũ động, lại rất nhanh xung quanh bức tường vô hình lại bị bắn ra. Lúc này, đột nhiên có âm thanh truyền đến. Mời Cửu Sơn bắt Hải Châu đến, tu di bí cảnh còn chưa xuất hiện, các ngươi điều này đại biểu Thương Minh Hải cần gì phải gấp gáp rời đi? Hai tiên khí linh sử sốt. Phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào có thêm một cái quán trà, mà chủ quán là cái mỹ mạo nữ tử, ngay tại nhàn nhã uống trà. Không chờ bọn họ nói chuyện, nữ tử kia lại nói mau vào đi, Vân Ngộ Thành muốn bị hủy. Bọn họ đem biển tố vấn đưa vào, quả nhiên sau một khắc, liền có mãnh liệt sóng xung kích động chuyển đến, một nháy mắt san bằng Vân Ngộng Thành. Mà cái này quán trà lại bình nhiên vô sự. Ngươi là ai? Hoàng Thiên nhíu mày bồn đạo, không hiểu xuất hiện quán trà, còn trước thời hạn dự báo Vân Ngộ Thành sự tình, cái này rất rõ ràng là cao nhân. Ta là ai không trọng yếu, hiện tại là các ngươi chủ nhân cần nghỉ ngơi. Hoa Vân thường có chút ý tứ vậy mà có thể nghĩ tới loại này bị pháp? có ý tứ gì? Hoa Minh Trâm, Hoa Vân Thường, bọn họ đều trải qua bị tiên diễn cựu vết phản vệ quá trình, cái này vốn là tu luyện một bước, mà chủ nhân các ngươi tới đây vân một thành, là phúc không phải là họa Hai tiên khí linh sửng sốt, Hoa Vân Thường đã từng nói nàng bị giam tại một nơi rất nhiều năm, về sau bị bạn tốt cứu, mới có thể đột phá. chẳng lẽ? Cựu Lê có chút lo lắng nói, cái kia chủ nhân loại này trạng thái muốn tiếp tục bao lâu? Ngàn năm hoặc là vạn năm a? Cựu Lê, Hoàng Thiên, vạn năm, cái này còn không bằng chết đâu. đừng nóngội uống một ngụm trà. A. Bên kia, Ung Ngục Kha Lâm vì bảo mệnh vẫn là lựa chọn nuốt vào Tam Thi loạn Thờ Đan. Tại hắn nuốt xuống một mấy mắt, mắt đất những cái kia rầm rầm chẳng chỉ Giang Phong bỗng nhiên như xương vân bài đồng dạng như đổ, liền hóa thành kiến trúc phế tích. Mà những cái kia kiến trúc phế tích không có tại xếp, mà là chậm rãi tan rã. Kha Lâm kinh hãi, ngươi tại lửa gạt ta. Giang Phong, huynh đệ, ta thật không có lửa gạt ngươi, chỉ là cái này Vân Mộng Thành. Giang Phong nhịn không được nhìn hướng Dư Phụ Phương hướng, bên trong yên tĩnh, cũng không biết dư hòa thế nào. Nhìn bộ dạng này, Vân Mộng Thành hẳn là đi đến bối cái này liền nói rõ, cái kia tiên khí linh phải chết. vũ quyền đi. gâu gâu gâu. một người một chó biến mất tại dư phủ trên không, những người còn lại nhìn xem bao phủ tại trên không hai mặt tấm gương, hai mặt nhìn nhau. tiên khí linh tựa hồ không có duyên với bọn họ. tốt tại, còn có tu gì bí cảnh. dư phủ bên trong. diệu âm thân thể đã bắt đầu tan rã, hóa thành mảnh vỡ trôi lướt trên không. nàng nhìn hướng dư hỏa, có chút khó hiểu nói, tiểu thư rõ ràng khôi phục cộng sinh ký ức, vì sao không nói cho tiểu phong tử? dư hỏa mím môi, giữa phu thê tình thủ, ngươi không hiểu. dạng này a. Diệu Âm dừng lại sẽ, đột nhiên cười nói, "Vân Ngộng Thành biến mất phía sau, Tu Di Sơn liền sẽ xuất hiện, nơi này bị ta vây cuốn nhiều năm, ta cũng không tổn thương bọn họ. Sau khi ta chết, tiểu thư là không có thể thay thế ta tiếp tục che chở bọn họ." Dư Hỏa như mày, "Che chở? Là, đó là một đám rất đáng yêu sinh linh, ta đem bọn họ giấu đi, vẫn là ngươi tiếp tục che chở a." Diệu Âm, mắt thấy Diệu Âm thân thể sắp tiêu vong hầu như không còn, Dư Hỏa đột nhiên đưa tay bao trùm ở trên người nàng. "Tiểu thư, không muốn, cái này đối ngươi tổn thương quá lớn." Diệu Âm tự hồ biết Dư Hỏa muốn làm cái gì, Đội vàng thúc giục nói: Ngâm nghĩa a, ta người này từ trước đến nay chính là muốn làm liền làm. Ngươi giải dòng nữa, ta đánh ngươi à. Tuế Nguyệt liên ý lìa cộng sinh. Theo dư hỏa tiếng nói rơi xuống, gian phòng bên trong trong lúc nhất thời biến thành bắt đầu và mèo. Trong tay tia sáng tảng ra, đem rượu âm bao khỏa đi vào. Vô hình phong bạo đột nhiên nổi lên, đem dư hỏa sợi tóc thổi vừa đi vừa về vũ động. Tất nhiên ngươi dựa vào viên chắc mà sinh, vậy ta liền cho ngươi mượn 20 năm. Ngoài cửa vừa mới chuẩn bị gõ cửa ra phòng, đội vàng tối lui, kinh nghi bất định nhìn xem cửa phòng. Hắn vừa rồi gõ lên đi, nổi lên một trận gợn sóng bàn tay thế mà nháy mắt thu nhỏ, phảng phất biến thành cánh tay trẻ con. coi hắn tối lui, mới khôi phục bình thường. dư hỏa đây là tại làm cái gì? giang phong, đây là thời gian bị thay đổi. vũ quyển đống nhiên mở miệng. giang phong, yên tâm, ảnh hưởng chỉ có mảnh này giang phong mà thôi. giang phong, cái kia cũng rất nhiều phê tốt ta. bên cạnh đống nhiên truyền đến âm thanh đánh gậy hai người. ngươi thế mà còn tại vọng tưởng nữ nhi của ta. bên cạnh dư lão ra mang theo một đám tay chân nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. giang phong cười nạo nói, nàng thật là người nữ nhi sao? ngươi đến bây giờ còn không nhìn rõ sự thật. Dư Lão ra sưng sờ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, rất nhanh lại khôi phục giận dữ nói: phản phản, đem hắn đuổi đi ra. Giang Phong, gâu gâu gâu, Vũ Quyển xù lông, hướng bọn họ nghe răng trợn mắt, chính là dọa bọn họ không dám đi lên. phản phản, từ nhỏ nuôi chó, bây giờ cũng phản. Vũ Quyển, lao giả này, liền sẽ nói câu nói này. Lúc này, cửa mở, một cái tiểu nữ hài đi ra, thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, cái tia đến eo tóc đen bị hai viên cây châm dao nhau bệnh ở sau gáy, mà nàng mặc quần áo rõ ràng lớn một vòng cái kia thật dài ống tay áo kéo tại trên mặt đất có chút khôi hài Giang phong hắn nội vàng hướng trong phòng nóng nó bên trong không có mưa ai trong lòng lập tức nổi lên dự cảm không tốt hắn quay đầu nhìn hướng cô bé kia chớm mặt rất lâu mới thử dò xét nói ngươi nữ nhi a ngươi không sao chứ dư lão gia nội vàng chạy tới nhìn xem tiểu nữ hải một mặt quan tâm nói Nada ta không có chuyện gì không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt nói được không ưn da đi chuẩn bị chút ăn uống vừa vặn rất tốt dư lão gia có chút không yên lòng nhìn hướng gia phong dư hỏa nội vàng cười nói không có chuyện gì, đi, được thôi, dư lão gia cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi. a, cái này, giang phong ngập bức gãi gãi đầu, liền ngồi sồn xuống bóp bóp dư hỏa mặt, không thể tin nói, ngươi đến cùng là ai, thiên khí linh. đau, dư hỏa đẩy ra tay của hắn, nào biết giang phong lại bóp đi lên. ngươi cái kẻ xấu xa, ra bóp ta làm cái gì? giang phong, trước đây dư hỏa có thể tới bộ được hắn, trước mắt cái này, miễn cưỡng đến bên hông, mà con cái này, giang phong vẫn còn có chút không tin, ngươi thật sự là dư hỏa? không phải vậy đâu. Cho nên, ngươi đây là tình huống như thế nào? Mượn chút thời gian cho rượu âm mà thôi. không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Giang Phong trầm mặt sẽ, đương nhiên vấn đạo, vậy ngươi cộng sinh ký ức đâu? Dư Hỏa đầu, nghi ngờ nói, cái gì cộng sinh ký ức? Song tay, người nhỏ đi, cộng sinh ký ức cũng không có. Chương 416, Đông hết chương 416, Đông Bách Giang Phong lại thăm dò vài câu, từ đầu đến cuối không có phát hiện khác thường. Dư Hỏa cho dù thu nhỏ, thần sắc cũng là nhàn nhạt, nhạt, phản phất thật sự là cái này dư phủ tiểu thư. Dư Hỏa đem tay áo cuốn lại, chuẩn bị tiến đến ăn đồ ăn vừa đi một bước, đống nhiên một cái lảo đảo, thẳng tắp hướng mặt đất cắm xuống. Giang Phong đội vàng đưa tay đem nàng tiếp lấy, liền một cái ôm lấy. Dư Hoa sững sờ, lập tức nhắm mắt tựa vào Giang Phong trong lực, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Giang Phong túi đầu, liền phát hiện trên mặt nàng có đồng đậm vẻ mệt mỏi, châu chân cũng nhiều một cái. Tiểu phong tử, là ta. Trong đó một cái châu chân đống nhiên miệng nói tiếng người. Giang Phong sử sốt, tiên Kỳ Linh, ta gọi Vân động. đều cái gì không trọng yếu, nàng đây là làm sao vậy? Tiểu thư đem bản nguyên mượn ta một chút, ta xuống xuống, nhưng cũng bền bẹn còn sống. Giang Phong nhíu mày, ngươi thật giống như còn thật không vui ý, nếu không cùng ta đi." Vân Mộng biến mất, không tiếp tục để ý Giang Phong. Ngược lại là Phong Linh bỗng nhiên hiện thân, nhìn chằm chằm dư Hỏa cao mày nói, "Chủ nhân thiết lập lại Vân Mộng cộng sinh ký ức, chỉ lưu lại các nàng chung đụng 20 năm." Nghe vậy Giang Phong có chút ngậm, bọn họ ở chung 20 năm, bịa đặt cộng sinh ký ức. Nhìn chằm chằm ngủ dư Hỏa, Giang Phong bỗng nhiên nhìn hướng Vũ Quyển. "Vũ Quyển! đem cây ngân kia phun ra." Go go go. Một cái ngân rơi vào Giang Phong trong tay, ước chừng 10 cm, dài nhỏ dài nhỏ ngân châm, tản ra u quang trâm mặc một hồi, giang phong nhìn hướng phong linh nói ngươi cần cái này, phong linh gật gật đầu, ta luyện hóa có thể khôi phục một chút, châu trâm có một cái là đủ rồi, không bằng ngươi cùng ta làm sao? tứ tượng như ý côn vẫn là vừa tay, phong linh không thể tin nhìn xem giang phong, hoài nghi nói ngươi đang có ý đồ gì? giang phong hí mắt, thản nhiên nói, chúng ta là phu thê, ngươi cùng nàng cùng ta có khác nhau sao? tốt, hình như không có khác nhau, thành giao, thành giao a, phong linh lấy được tử ngọ âm hồn trâm, do dự một chút tử dư hỏa trên đầu thoát đi, giang phong thấy thế, không gian nhẫn có thể đi vào sao? có thể, ta vừa vặn cần thời gian đến khôi phục. tới đi, chờ ngươi luyện hóa xong, ta còn có lễ vật đưa ngươi. tốt. Phong Linh rất nhanh biến mất tại Giang Phong trên ngón tay trong giới chỉ. từ ngọ âm hồn trầm, hắn còn có một cái. Vũ khuyền nuốt một cái, hắn từ cái kia Trần Công Tử trên tay cướp tới một cái. nói lên cái kia Trần Công Tử, chỉ sợ sẽ là Trần Mặc. âm hồn bất tán ra hỏa, tốt tại đã biết danh tự, tiếp xuống dao cho các Vũ. Giang Phong đưa tay bấm một cái dư hỏa mặt, dư hỏa thì thầm mấy tiếng, không có tỉnh. ngươi nhỏ đi, cái này xúc cảm vẫn là như vậy. chỉ là. Vân Mộc biến thành châu châm là phi thường một mạt bạc trâm, còn lâu mới có được phong linh như vậy lập lây. Bây giờ, bốn bát thành, giữ hỏa một cái, hắn lửa gạt tới một cái. Huyền Hải thành giờ phút này có lẽ tại sư Tỷ Tiêu Linh trong tay. Còn có cái kia cái cuối cùng, bốn thành hợp nhất. Vương Viều chẳng lẽ không nghĩ qua, tụy đi một cái, còn hợp cái rắm. Còn có cái gì kia hoàn vũ đao mảnh nữa, có một mảnh tại U Minh nơi đó, mặt khác hai mảnh. Thương Minh Hải hẳn là không có, nhưng Trọng Minh Hải có thể nói không tốt, đám người này thế mà thẩm tấu Vân Ngọc thành. Phong Trần Bận cũng không thấy. Nói đủ Dư hỏa chuyện hoang đường đánh gãy Giang Phong suy nghĩ, cười âm thanh, Giang Phong ôm Dư hỏa hướng tiền tĩnh đi đến, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Dư lão gia lại là một trận lòng đầy cam vỡ. Giang Phong móc móc lỗ thai, thản nhiên nói, đừng giả bộ. Dư lão gia, đem Dư hỏa đặt ở trên đế, Giang Phong ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Dư lão gia cười âm thanh lạnh lùng nói, tiên khí linh cộng sinh ký ức đã bị thiết lập lại, mà Vân Mộng Thành cũng tại sụp đổ, người cái này Dư phủ lại bình yên vô sự, không thể nào nói nổi a. Lúc đến, Giang Phong liền phát hiện Vân Mộng Thịnh đã sụp đổ, mà Vân Mộng Thịnh duy nhất dấu vết lưu lại, chính là tòa này Dư phủ. Bên ngoài những người kia tự nhiên cũng phát hiện cái này khác thường, đều là vây quanh tại dư phụ không chịu rời đi. Nếu không phải song sinh linh tinh kính, bọn họ tất nhiên đã xuống tới. Dư lão gia nghe nói như thế, trầm mặt xuống, nhìn chăm chăm dư Hỏa thật lâu, thở dài, nữ nhi của ta khi còn bé cũng như nàng như vậy, tính tính lạnh, không thích cùng người trò chuyện. Ta cùng Vân Mộng, với bắt đầu mục tiêu đúng là nàng, có thể là nàng thật tốt giống ta nữ nhi, tâm ta mềm nhũn, về sau, Vân Mộng cũng từ bỏ. Giang Phong như mày, ngươi là ai? Đông khách nhân. Chưa từng nghe qua. Vân Mộng thành, Đông khách nhân. Đỗ Giang Phong đột nhiên đứng dậy, trong tay tia sáng tụ tập. Tiểu hữu đừng nóng đội. Ngươi lại ra. Giang Phong đấm ra một quyền. Đông Quách Nhân. Sau đó Giang Phong công kích dừng ở Đông Quách Nhân phía trước, nửa bước không vào, phía sau không hiểu tiêu tán. Đông Quách Nhân cười nói, đừng nóng đội, ta còn có một cái thân phận. Thu Di Sơn, Đông Quách. Hoặc là, ngươi có thể gọi ta nhà phụ. Mờ mờ tờ, chiếm tiện đi đâu. Giang Phong đột nhiên nhìn hướng vũ quyền, lại chỉ thấy màu xanh móng nuốt ở trên bàn tìm đường nhè, sau đó bắt lấy một cái giọ rút vào dưới bàn. Vũ quyền bên cạnh đã có không ít cú đầu. Giang Phong. Hắn nhịn không được gõ gõ đầu chó. "Vũ Quyền, Giang Phong chỉ hướng Đông Quách, người này nói là Tu Di Sơn, nhận biết không?" Nghe vậy, Vũ Quyền nghi ngờ nhìn hướng Đông Quách. Đông Quách cười tủm tỉm nói, "Đông Quách tiến là muội muội ta." "A, cái kia hẳn là thật." Giang Phong một bước, "Đông Quách tiến là ai?" "Đang đang sư phụ." Giang Phong sờ lên cằm, dò xét Đông Quách nhân, "Đông Nhiên cười nói, "Ngươi cùng Vân Mộng quan hệ gì?" Đông Quách nhân thở dài, "Ta cùng nàng trong Mộng quen biết, về sau trở thành bạn tốt." Vân Mộng muốn tiếp tục sống, lại nghĩ thoát ly phong trần bụi, vì vậy ta liền chui vào Vân Mộng thành đáng tiếc phong trần bận tìm không được biện pháp hữu nàng về sau ta liền lấy tu di bí cảnh làm mối nhỉ ngược lại là câu tới người hữu dụng đáng tiếc vân mộc từ bỏ giang phong im lặng đông nhiên cười khẩy nói ngươi câu đến cũng không chỉ chúng ta bên ngoài những người kia ngươi tính toán thế nào ứng đối ứng đối đông bách nhân không hiểu tu di bí cảnh không phải xuất hiện sao còn cần ứng đối ra sao chúng ta bây giờ đang ở tu di bí cảnh bên trong giang phong trầm mặc sau đó nhìn hướng dư hỏa châm gãi tóc nói thật người này lời nói khó phân thật giả chỉ là cái kia châm gãi tóc cũng không có để ý đến hắn vì vậy giang phong đem dư hỏa bất tỉnh dư hỏa bị đau hung hăng chửng giang phong một cái mới nhìn hướng thức ăn trên bàn nuốt một ngụm nước bọn. chỉ là nàng cần đứng lên mới có thể thế nhưng đứng tựa hồ có chút bất nhã giang phong rất nhanh minh bạch nàng khó xử chỗ đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực liền kẹp chút đồ ăn đút cho nàng dư hỏa do giữ sẽ há mồm bắt đầu nuốt thụ tuy tiểu tử ngươi đông bách nhân còn muốn nói hai câu giang phong đống nhiên cười nói nơi này không có chúng ta sự tình ăn xong bữa cưng này chúng ta muốn rời khỏi khó mà làm được ngươi thế mà nghĩ ngặt tìm ta nữa nhi giang phong nhíu mày diễn nghiện Ngươi liền không muốn biết, Tu Di Sơn vì sao lại tại Vân Mộng Thành bên trong sao? Cũng không muốn. Chương 417, Thanh Long Khe Chương 417, Thanh Long Khe đổ vỡ, tiểu tử kia đi vào lâu như vậy, làm sao một điểm phản ứng đều không có? Không biết, có thể hay không tại thu phục tiên khí đâu? Ai biết được? Nhắc tới Vân Mộng Thành đều biến mất, chỉ có nơi này không có biến hóa, ta cảm thấy cái này chính là Tu Di Bí cảnh. Có thể trên trời hai cái này quỷ đồ vật không phá nổi à? Này, kinh người quá đáng, chờ lao phu trở về giao động người. Đang lúc mọi người kích thích mở phu lúc. Bầu trời song sinh linh tê kính đột nhiên biến mất, dư phủ đen nhánh tưởng cao cũng không hiểu xoay tròn, liền tạo thành một cái hư vô chi lực vòng xoáy. Ta dựa vào, nhập khẩu. Mu, ta liền biết là nơi này. Lão phu từng vào qua bí cảnh, nhập khẩu sát thực cùng rất giống nơi này. Hắc hắc, nghe đồn cái này tu di bí cảnh không nhận mặt trời lên mặt trăng lặn quy tắc ảnh hưởng. Cái kỳ ạt mơ còn chờ cái gì đâu? Lên lên lên. Một đám nhân ngư quan mà bảo, chỉ có an dưa tam nhân tổ có chút chần chờ. Minh trần thở dài, lấy chúng ta tu vi muốn đi sao? Ngụy tinh nu tức giận nói, vậy chúng ta tới làm gì? ta đồng ý đi vào. Đùi anh nhấc tay nói, được thôi, tiểu hòa thượng kia đồng ý, chúng ta trộm cắp sở thắng hiểm, đừng treo trọng bọn hắn. Ba vị, không cần sợ, ca ca bảo kê người bọn họ. Trường sinh linh đi tới hướng ba người cười nói, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn qua, đồng hành vừa vạn rất tốt. vậy thì cảm ơn tiền bối. vấn đề nhỏ. đám người đi vào phía sau, không khí bên trong phát ra gợn sóng, lại có không ít nhân ngư quan mà bảo, ta dựa vào, đây chính là tu di sơn. vũ quyển gật gật đầu, không sai, ba khí không. giang phong, thiên địa u ám, hoang vu đại địa không có một mảnh cỏ. Âm u bầu trời cũng không có cái gì tia sáng, mà cái này thiên địa ở giữa chỉ có một ngọn núi đứng lặng. Sơn hình hình dáng ngược lại là không có gì đặc biệt, chính là có chút cao, cao đến không nhìn thấy phần cuối. Vũ Khuyển bốn phía liếc nhìn một cái, sau đó cho Giang Phong truyền âm là trước đi tu di sơn, vẫn là chính các ngươi vui vừa một chút. Nơi này xác thực có không ít bà bối. Giang Phong hoài nghi nhìn chăm chằm đầu chó, cái nhìn này em nhìn thấy cuối. Ngươi nói có bà bối, mắt thấy không nhất định là thật. Cái gọi là tu di bí cảnh, nó là do rất nhiều bí cảnh tạo thành. Ngươi có lẽ đi hai bước liền vào bí cảnh. Bí cảnh kết thu dung thống hợp thể. Có thể nói như vậy. Liếc nhìn ăn rồi ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh dư hỏa, suy tư sẽ giang phong cười nói, vậy ta thám hiểm một cái đi. Đi, ta về núi trước, nơi này ta tùy thời đều có thể xuất hiện. Tốt. Vũ quyển rời đi phía sau, Giang Phong nhìn lướt qua, thở dài, thoạt nhìn chính là cái địa phương rỗng nát. Hắn lúc đầu không muốn tới, nhưng dư hỏa nhất định muốn đến, nói là thuận tiện nhìn xem đang đang bọn họ. Nghe nói như thế, Giang Phong hiếu kỳ nhìn hướng Đông Bắc nhân, Tu Di Sơn tại bí cảnh bên trong. Đông Bắc nhân gật gật đầu. Ngược lại là Vũ quyển, nó mỗi lần đi ra đều là đi con đường của mình liền tu di bí cảnh lối vào cũng không biết ở đâu, thật đúng là đặc lập độc hành chó. Nghĩ tới đây, Giang Phong lắc lắc dư hỏa, dư hỏa thì thầm một tiếng, tại trong ngực hắn cọ sát. Tỉnh lại. thấy thế, Giang Phong lại nặn nặn cái mũi của nàng. Ân, ngươi có phải hay không nữa ra? Giang Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, không trang bức. Tất cả mọi người khôi phục, dư hỏa cái này hoàn toàn không có đạo lý. Dư hỏa giả mù xa mưa rồi mắt, nói lầm bầm. Trang cái gì? Đây là rời giường khí hiểu chưa? Ta đường đường dư phủ tiểu thư, có chút rời giường khí không nhiều bình thường. Đi bất quá, giang phong do dự một lát, vấn đạo, ngươi trưởng nào thì có thể khôi phục. dư hỏa không hiểu, tại sao phải khôi phục? ngươi dạng này, ta có chút tội ác cảm giác. Thử, ngươi cái này kẻ xấu xa. giang phong đưa tay bóp lấy mặt của nàng, cười tùng tìm nói, ngươi cái này trạng thái, ta hình như có thể nhẹ nhõm nắm ngươi. bung ra, không bông ngươi nhảy lên đều bóp không đến ta. có đúng không? dư hỏa tại trong ngực hắn giật giật, sau đó đưa ra tay nhỏ rơi vào giang phong trước ngực. Nào. đùa dỡn một hồi, dư hỏa đống nhiên vấn đạo, vũ khởi đâu? giang phong chỉ hướng nơi xa núi. Trở về. Vậy chúng ta làm gì không đi? Nghe nói nơi này có bà bối. Dư Hỏa nghiêng đầu, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Nơi này, ta hình như tới qua. Đúng đúng đúng, Người nơi đó đều đi qua. Nhìn truy, sự thật chứng minh, Dư Hỏa nhỏ đi, nắm đấm vẫn như cũ có lực. Do dự một chút, Giang Phong có chút nượng nói, ta cảm giác ta giống như là nuôi nữ nhi. Người bây giờ còn không có đậu đậu cao đầu. đầu đâu. Dư Hỏa con mắt chuyển động, muốn hay không hồ náo ba ba nghe một chút. Giang Phong sờ lên cằm, ý có mà thay đổi, nhưng vẫn là huyền chuyển nói cái này không được đâu ta nhìn ngươi thế nào rất hưng phấn. đi, không lộn xộn, chúng ta hướng tu di sơ đi. nếu có bà bối, liền thuận tay mò. tốt. khiến Giang Phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn vừa đi không bao xa, mặt đất đống nhiên xuất hiện tia sáng, hai người một nháy mắt bị hút vào. Giang Phong, vũ quyển thật không lừa ta, nơi này khắp nơi trên đất là bí cảnh. bên hai truyền đến rầm rầm tiếng nước, hai người xuất hiện trên một ngọn núi, cách nhau một trăm mét bên ngoài vị trí, cũng là một ngọn núi, cùng bọn họ vị trí không sai biệt lắm, vừa rộng lại bình. chỉ là, cách nhau 100 m hai ngọn núi đều có dòng nước rơi xuống tạo thành trên lệnh cực lớn thác nước thanh âm kia cách gần đinh thái nhức gót giang phong chuẩn bị đem dư hỏa thả xuống tiến lên nhìn xem nào biết dư hỏa nắm lấy hắn không muốn buông tay chân ngắn đi bộ mệt mỏi ta phát hiện ngươi nhỏ đi cũng yếu đất ừ dư phủ đợi ta khá tốt được được được ô ba thế này mới đúng tới gần bên bách núi giang phong mắt liếc lại có chút đầu vàng mắt hoa cách gần mới phát hiện những này hạ xuống nước thế mà không có đầu mền phản phất bên bách núi vô căn cứ sinh ra một nước đậu vọng sâu không thấy đáy đây là cái quỷ gì vị trí Dư Hỏa rôi ngón tay hướng ở bên, nổ nước bột nói, "Đồ đần, bĩ cảnh đều có bia đá, ngươi nhìn đó không phải là sao? Bên vách núi xác thực có bia đá." Thanh Long khe nhìn thấy cái tên này, Giang Phong nhíu mày, chẳng lẽ phía dưới này có lòng? "Đi xuống xem một chút thôi." Giang Phong cười nói, "Đi, ngươi đi, ta tại chỗ này chờ ngươi." Ừ, ta sợ độ cao." Giang Phong im lặng, "Kỳ thật ta, ta cũng có chút." Tại Dư Hỏa thúc dục bên dưới, Giang Phong khẽ cắn môi, ống Dư Hỏa nhảy xuống, liên lam nhẹ bầu. liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, hai người xuyên qua trùng điệp mà nước, chạy thẳng tới đáy vực mà đi. Giang Phong biết nơi này thoạt nhìn liền sâu, tuyệt đối không nghĩ tới sâu như vậy. Bí cảnh bên trong cũng không hoang vu, cái kia hai tòa núi đều có thẳng cỏ, mà còn bầu trời cũng có ánh mặt trời. Nhưng mà cùng tháng lộ ra đến thời điểm, Giang Phong mới cất đạp thực địa. Mặt đất rất trơn, suýt nữa ngã sắp xuống. Hán nội vàng dùng linh lực ngăn cách phía trên chảy xuống nước. Ngừng đầu nhìn một chút cái kia mỏng manh ánh trăng, Giang Phong thở dài. Ta nhớ kỹ ngươi nói qua bí cảnh chỉ có thể tiếp nhận một lần mặt trời lên mặt trăng lặn, cũng chính là nói chúng ta tầm bảo thời gian không nhiều lắm. Giang Phong, ngươi nhìn đó là cái gì? Dữ âm thanh hiếm thấy có chút nghiêm trọng. Giang Phong theo nàng chỉ phương hướng nhìn. Bọn họ đứng bình đài, phía dưới còn có một khối càng lớn bình đài. Mà cái kia trên bình đài nằm đồ vật, Đậu phộng. Chương 418, đêm nay là năm nào chương 418, đêm nay là năm nào dọn nước đứng trên bình đài rất nhanh liền biến mất không thấy, không biết đi nơi nào, nhưng vẫn cho bình đài lưu lại ướt xuống vết tích. Một tòa cự hình long cốt xoay quanh tại hai người phía dưới trên bình đài, nhất khiến Giang Phong kinh ngạc chính là, cái này long thân đều là có đầu, chỉ có viên kia màu xanh đầu sinh động như thật. Đầu phía sau đứt gãy bằng thẳng, phản phất đầu này là về sau đặt ở cái này long cốt bên trên đầu dạng thoạt nhìn có chút quỷ dị a dư hỏa gật gật đầu là có chút bị dị sơ qua đi xem một chút giang phong biết quỷ dị còn muốn đi nhìn cách gần mới phát hiện những cái kia long cốt bên cạnh mọc đầy rậm rạp chẳng chìm rêu xanh rất mỏng một tầng nếu không phải cái này dòng nước một mực cọ rửa sợ rằng đã sớm đem cái này long cốt bao trùm giang phong ngồi sùn người xuống dùng tay sờ lên có chút cấn tay cái này long cốt cũng không tính bóng loáng suy tư một hồi dư hỏa nói đem dị thủy châu lấy ra giang phong ngập bước ta nào có vật kia ta có đem linh lực cho ta mượn không bao lâu Dư Hỏa lấy ra một viên tị thủy châu, mở ra vòng bảo hộ, đem địa phương này ngăn cách mở, dòng nước từ vòng bảo hộ phía trên phân lưu mà rơi. Đi qua nhìn một chút đầu. Dư Hỏa thúc giục nói, màu xanh đầu ngã sắp trên đất, bí mắt đạm đứng thẳng, cái kia bộ lông màu xanh mơ hồ có phát sáng hình dạng. Giang Phong nhìn sẽ, đột nhiên thở dài, nếu không có phía sau đoạn này thân thể, cái này thấy thế nào đều là sống. Dư Hỏa cười tủm tỉm nói, tất nhiên đều thanh long khe, chắc hẳn cái này bí cảnh bảo vật cùng con rồng này có quan hệ, ngươi tách ra miệng nhìn xem, không chừng ngậm lấy chứa cái gì đâu. Giang Phong do dự, cái này có thể hay không không quá tốt có cái gì không tốt, sợ hãi cắn ngươi a? là có chút sợ. chọc cho tay. Giang Phong thử đem tay từ miệng luồn vào đi, sau đó nhẹ nhàng nâng lên. đáng tiếc trong miệng cái gì cũng không có, thậm chí có thể nhìn thấy phía sau bạch cốt. khiến Giang Phong kinh ngạc, liền lưỡi cũng là màu xanh. nhanh, nhanh buông xuống. Dư Hoài âm thanh đống nhiên có chút cả lâm. Giang Phong nghi ngờ nhìn hướng hắn, ngẫu nhiên Dư Quang vừa vặn nắm đấm, vốn nên đạp đứng thẳng mí mắt chẳng biết lúc nào mở ra, đôi mắt kia so đầu hắn còn mù lớn. đậu Giang Phong đội vàng thả ra đối phương miệng, sau đó ôm Dư Hoài này ra, kinh nghi nhìn đối phương ai có thể nghĩ tới đây thật là sống. Thanh Long con mắt giật giật, nhìn hướng hai người, trong mắt có một tia nghi hoặc. Giang Phong chê cười nói, cái kia cái gì, vô ý mạo phạm, ta nói muốn giúp ngươi đánh răng, ngươi tin không? Dư Hỏa, tốt sức xẻo một cớ, đêm nay là năm nào? Có lẽ là đầu luật gió, thanh âm của đối phương từ bốn phương tám hướng truyền đến, như không tốc vang vọng, đinh thái nhức óc. Đối mặt vấn đề này, Giang Phong sử sốt, sau đó nhìn hướng Dư Hỏa. Đêm nay là năm nào? Ta cũng không biết a Dư Hỏa trầm mặt sẽ, suy đoán nói, đại khái là Bạch Ngọc kinh phía sau vài vạn năm a vài vần năm, thanh long tự lầm bầm, lại vẫn đạo, ta huynh đệ tỷ muội còn sống, dư hỏa buông tay, xin lỗi, chúng ta cũng không nhận ra như lời người nói người, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, các ngươi có lẽ nghe qua, dư hỏa sửng suốt, chọc chọc giang phong thấp giọng nói, ngươi có phải hay không nói qua, ma tộc vậy sẽ, tô thu phong nàng, giang phong gật gật đầu, đối, Thư vọng hải đại ấu quy xương nàng là chu tước, lợi hại, bốn thần thú, giang phong đắn đo sẽ giải thích nói chu tước huyền vũ hẳn là sống, đến mức bạch hổ, có lẽ chưa từng thấy, không đối, gặp qua bạch hổ nhưng không xác định có phải là trường sinh giới bên trong cái kia mọc cánh hổ trắng bị hắn lưu tại hoa minh thành trong cửa hàng. bất quá con hổ kia thuật nhìn không cường, có lẽ không xứng với thần thú chi danh. suy nghĩ một chút, giang phong cũng không bổ sung đối bạch hổ suy đoán. thanh long nghe đến giang phong lời nói trong mắt xuất hiện một vệt bi thường, bạch hổ sao đại khái cũng rơi ta kết cục như thế à? cái kia, bạn muội hỏi một câu, làm sao làm thành dạng này? giang phong hơi nghi hoặc một chút, tất nhiên xưng thượng thần thú bật như thế nào rơi vào kết quả như vậy. thanh long thở dài, đây không phải là bãi các ngươi nhân loại bàn tặng sao? Giang Phong. Trước đây các ngươi nhỏ yếu, chúng ta là thủ hộ thần, về sau các ngươi cường đại, tự tay giết thần. Bọn họ dùng thần thân thể luyện chế đủ tiểu pháp bảo. Giang Phong sử suốt, thử dò xét nói, cái này bọn họ là chỉ nhân loại. Nói xong, Thanh Long lại bổ sung, nhân loại cường đại, tự nhiên cần vừa tay thần binh, có thể thiên địa vật chất tiêu thốn, chúng ta những này trời sinh nuôi sinh linh tự nhiên là thành mục tiêu. Giang Phong. Đoạt thiên địa tạo hóa, xinh đẹp. Rất phù hợp ta trong ấn tượng của bạn. Nhưng cái này Thanh Long giải rác mấy lời. Giang Phong lại hoàn toàn nghe không ra ghét hận chi ý thần minh rơi xuống tại cái này sâu không thấy đáy thâm viên bên trong mỗi ngày bị cái này dòng nước cọ rửa lại hoàn toàn không có hận ý cái này rất không khoa học. Thanh Long đột nhiên cười nói chắc hẳn các ngươi hôm nay đến cũng là vì ta cái này đầu dòng a không phải ta ngươi đừng nói mổ. là Dư hỏa ngược lại là hào phóng thừa nhận Giang Phong Dư hỏa nổ nước bọt nói dối trá ha ha tiểu cô nương ngược lại là thành thật, chỉ là ngươi cũng không phải là nhân loại tại sao lại cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ Dư Hoa chỉ vào Giang Phong kinh ngạc nói. Hắn cũng không phải người a. Thanh Long thấy được Thanh Long nghi ngờ thần sắc, Dư Hỏa trong lòng lập tức hiểu rõ, đối phương không biết linh thể cường đại tồn tại, xem ra xác thực chết rất nhiều năm đầu. Thanh Long thủ các ngươi có thể cầm đi, nhưng ta có một cái yêu cầu, nếu các ngươi không đáp, ta tự có biện pháp để các ngươi tay không mà về. Giúp ta tìm đến Bạch hồ, Như Sinh chuyển lời hắn, bọn họ không cần lại thủ hộ nhân loại mà chết, đem chúng ta chôn cất cùng một chỗ. Dư Hỏa mím môi, người đối chúng ta nói những này, tựa hồ có chút không ổn. Ta biết, nhưng ta còn có thể đợi đến người kế tiếp sao? Dư Hỏa đẩy một cái ra vọng, việc này nghe ngươi, khu cụ, giang phong ho khan hai tiếng, cười nói, trong miệng ngươi chu tư hẳn là ta sư phụ, mặc dù không có dạy qua ta một chiêu nửa thức, thanh long mừng tỉnh, thở dài, lời ấy nếu là thật sự, ta tựa hồ nhiều một chút tin tưởng các ngươi thể đánh bạc. thanh long đầu lắc lư mấy lần, đồng nhiên từ bạch cốt bên trên thoát ly, lăn xuống đến, rời bạch cốt, cái kia to lớn đôi mắt lại lần nữa đóng lại, cũng bô pháp mở miệng nói chuyện, giang phong, cái kia, ta muốn mang đầu này sao? giữ hỏa gật gật đầu, có lẽ là bảo bối đâu, hoàn toàn nhìn không ra a, cầm lại nói. Nơi này thoạt nhìn cũng không có những vật khác. Giang Phong lắc đầu, sai, đây không phải là còn có nhiều như thế Long cốt sao? Không có ánh mắt, đều nói lấy huyết nục luyện chế thần binh, những này cốt đầu không ai muốn, chỉ sợ tác dụng không lớn. Giang Phong, cái này cùng hắn nghĩ không giống a. Long cốt không nên là bạo bối sao? Suy nghĩ một chút, Giang Phong đem tất cả Long cốt đều thu thập lại, liên quan viên kia Thanh Long thủ cùng một chỗ cất vào trong giới chỉ. Chúng ta xem như chuyên nghiệp lập bia người, lập cái bia a. Dư hỏa. Vầng trăng cô độc treo cao, hai người tại Thanh Long khe phía trên lập một khố bia trong một cái gì đều không có trôn, giang phong bái một cái, sau đó nhìn hướng ngồi tại một bên năn đồ an dư hỏa cười nói, bí cảnh một cái khác đặc điểm là cái gì tới, dư hỏa phồng lên miệng nói, đi ra thời điểm sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống. chương 419, an cướp chương 419, an cướp cùng tháng phát sáng biến mất thời điểm, bí cảnh đóng lại, tất cả mọi người bị chuyển tống đi ra, vốn là âm u mặt đất, giờ phút này lộ vẻ càng thêm âm u mấy phần. đại địa bên trên có mấy đạo lưu quang xuyên tới xuyên lui, liền hội tụ đến một điểm. làm sao? đại nhân, không có tìm đến tiếp tục bí cảnh sẽ không tái diễn đi vào luôn có thể tìm tới tuân mệnh đám người tàn ra không bao lâu lần lượt biến mất bọn họ lại vào bí cảnh tại chỗ lưu lại hai cái thanh đồng mặt nạ ngay tại hai mặt nhìn nhau đại nhân như vậy phí sức đến cùng đang tìm kiếm cái gì kha lâm à ngươi không lấy được vân mộ thành liền tại việc này bên trên dùng nhiều chút tâm không nên hỏi không nên hỏi hiểu ta hiểu được kha lâm nắm thật chặt ngón tay trên thân xuất hiện chớp pháp một nháy mắt biến mất làm giang phong ôm dư hỏa lúc đi ra cái kia tu di sơn đều ở trước mắt giang phong nhịn không được cười nói nói thế nào Dư Hỏa gật gật đầu, "Đi thôi, cũng là rất lâu chưa từng thấy." "Đi." Giang Phong đáp ứng đến, vừa đi một bước, đông nhiên ngưng động ở Dư Hỏa. Giang Phong ánh mắt lướt qua Dư Hỏa, rơi trên mặt đất, cười khổ nói, "Ta dẫm lên mịn, vị trí này." Dư Hỏa còn chưa kịp tới nói chuyện, ánh sáng mạnh chìm ngập hai người. Lần này bọn họ tiến vào địa phương là kiến thiên động. Một cái sơn động bên trong, ngẩng đầu chính là hình tròn lỗ hồng, có thể nhìn thấy bầu trời. Giang Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Cái này nếu là tại chỗ này một một đợi, chẳng phải là bảo bối nắm bắt tới tay mềm." Nghe nói như thế, Dư Hỏa khinh bị nói Mang ngọc có tội, nếu là tu vi không đủ, chính là cho người khác làm công. Giang Phong, thật có đạo lý. Nơi đây sát thực kỳ diệu, bí cảnh một cái tiếp một cái, mà còn gần như không có rành bao, mất đi bảo bối bí cảnh vào không được. Giang Phong thậm chí hoài nghi Tu Di Sơn cử động lần này có phải là có mục đích riêng. Như vậy học phóng, đây là người bình thường có thể làm được đến sự tình. Đáng tiếc nhiều ngày như vậy, trừ cái kia thanh long thủ đều là chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiết đổ vận. Đến mức cái kia thanh long thủ cũng không có nghiên cứu ra dùng như thế nào. Một tháng sau. Lam Thanh Đồng mặt nạ lại lần nữa tụ hợp lúc, cái kia người cầm đầu vẫn đạo, làm sao? Mọi người trầm mặc, nhộn nhịp lắc đầu. Theo thời gian chuyển rời, tiến vào bí cảnh cách nhau thời gian càng ngày càng dài, cho tới bây giờ gần như vào không được. Thay cái lại nói, trong này bí cảnh đã bị người tìm khắp. Kha Lâm trầm mặc một lát, thử dò xét nói, đi vào không chỉ chúng ta, nếu là đại nhân chỗ tìm đồ vật bị người được trước, Ta đây đương nhiên biết, cho nên Thanh Đồng mặt nạ hơi ngưng lại, chỉ hướng Tu Di Sơn phương hướng, ông thanh lệnh đủ nói, tới nơi này, tự nhiên là muốn đi Tu Di Sơn nhìn xem. Các ngươi đem Tu Di Sơn bao vây lại. Phàm muốn đi vào người đều là xem xét nhận chứa đồ. Kha Lâm im lặng. Đại nhân, cử động lần này sợ sẽ cho chúng nộ. Chúng nộ. Thanh đồng mặt nạ cười nhạo một tiếng. Chúng ta là làm cái gì, sợ cái này? Nếu là không phối hợp, trực tiếp giết chính là. Kha Lâm, tiểu hòa thượng, ta cần một cái tinh thần vũ diệt linh. Ngươi có cái gì thu hoạch không có? Nhìn xem Ngụy Tinh Nu trên tay tỏa ra ánh sáng lung linh trùng Minh Trần trầm mặt một lát, lấy ra một cái mỏ. Cái kia mỏ giống như là làm bằng sắt. Hơn nữa còn xinh thề. Ngụy Tinh Nu vỗ vỗ tiểu hòa thượng bả vai cười nói, đừng trí, tiếp tục. Minh Trần. Sợ rằng không có cách nào lại tiếp tục. Bùi Anh thở dài, chỉ về đằng trước bóng người lưa thưa nói: "Các ngươi nhìn, những người này đều đang tìm kiếm. Chúng ta vừa mới tiến lúc đến, một hồi một cái, bây giờ xác nhận không có." Hai người nhìn, thầm than có chút đáng tiếc. Nơi này là cái nơi tốt, nhưng người tiến vào quá nhiều. Bùi Tỷ Tỷ, ngươi lấy được cái gì? Bùi Anh, liền biết muốn hỏi ta. Ngụy Tinh Nu nghi hoặc: "Bùi Tỷ Tỷ?" Minh Trần nhìn thấy Bùi Anh muốn nói lại tôi thần sắc, nhịn không được suy đoán nói: "Chẳng lẽ Bùi thí chủ lấy được tin tức?" một hồi. Bùi Anh lấy ra một khối hình bông tản tiến đưa cho hai người nhìn. Cái này cái gì? Bùi Anh lắc đầu, ta cũng không biết. Minh Trần đưa tay sờ sờ, lạnh buốt xúc cảm truyền đến. chỗ Đức còn có sắc bén. Tiểu Hoa Thượng suy đoán nói, kim loại cảm nhận, thoạt nhìn là cái sắt lá. Bùi tỷ tỷ tựa hồ vận khí không quá tốt à, Tiểu Hoa Thượng ta cái này ít nhất có thể nhìn ra là cái gì đồ vật. Bùi Anh, Tuất, đừng nói nữa. Ba người liền chiến lợi phẩm giao lưu một hồi. Minh Trần chỉ hướng Tu Di Sơn phương hướng, Trần Trời nói, đi sao? Đi xem một chút. Ngụy Tinh núm tay. Bùi Anh cũng gật gật đầu, ta cũng đồng ý. Minh Trần thở dài, nhưng ta luôn có chút dự cảm không tốt. Tiểu Hòa Thượng, yên Tâm, chúng ta ba người vận khí luôn luôn không sai. Nhưng mà ba người đi không bao lâu, liền có nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Minh Trần liền đội vàng kéo hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói chớ đi. Cách tu Di Sơn càng gần, mùi máu tươi càng nặng. Ngụy Tinh Nu vừa định mở miệng, Bùi Anh đã lấy ra kiếm thở dài, tựa hỗ chậm. Hai cái thanh đồng mặt nạ một trước một sau đem bọn họ vây quanh. Trong đó một người cười nói, hai cái phi thắng cảnh, một cái độ kiếp cảnh cũng dám đi vào đục nước béo cỏ, thật sự là không biết xuống chết. Một cái khác cơ hiểm cười nói cái này tiểu hòa thượng phúc khí cũng không tệ, còn có hai vị mỹ nữ làm bạn. nói đến đây, hắn nhìn hướng đồng bọn thử do xét nói, hai anh em chúng ta thật lâu không có ăn mặn, không bằng không được, trước làm chính sự, đừng phức tạp. cái kia được thôi, ra tới kiểm tra hai vị mỹ nữ, ngươi kiểm tra cái kia tên trọng. hai minh đệ, trình vũ, trình xuyên, ca ca chúng trạng, đệ đệ tham tài hào sắc, an dưa tam nhân tổ nghe đến hai người đối thoại, liền biết phải gặp tội. hai người này đều là đang tiến cảnh, căn bản không phải bọn họ có thể địch. trình vũ đưa tay, minh trần thân thể không bị khống chế hướng bay đi. minh trần. Đùi Anh cùng Ngụy Tinh Lưu hai người đang muốn hành động, Trình Xuyên đưa tay ngăn lại các nàng cười tụm tìm nói, "Hai vị tiểu mỹ nữ, đem nhận chứa đồ cho Kaka nhìn xem vừa vặn rất tốt. Đương nhiên, ta nói là toàn bộ. Các ngươi nếu là không muốn, Kaka không ngại xoát người." Đùi Anh thử giật giật ngón tay, nhưng cường đại linh áp phía dưới, cơ hồ làn đợt bước khó đi. Nàng sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi là ai?" "Này, vòng đến ngươi đặt câu hỏi sao?" Trình Xuyên đống nhiên xuất thủ, một chưởng liền đem Đùi Anh đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phun ra một máu tươi đến, Đùi Anh thần sắc lập tức vẻ xuống. Đùi Tỷ Tỷ Trình xuyên nhìn hướng Ngụy Tinh Nhu cười ha hà nói: Này, tiểu mỹ nữ, ngươi có lẽ rất nghe lời à? Ngụy Tinh Nhu do dự một lát, lấy ra chiếc nhẫn của mình đưa cho đối phương. Trình xuyên nhìn lướt qua, thần sắc có chút thất vọng, sau đó lại hướng Bùi Anh Ngót ngón tay, chiếc nhẫn của nàng cũng bay vào trong tay. Đại ca, hai cái này trong giới chỉ đều là chút rác rưởi à, hoàn toàn không có đại nhân muốn đổ vặt. Trình Vũ lục soát xong Minh Trần chiếc nhẫn, cũng trầm mặt xuống. Không có. Đi thôi. Trình Vũ vô. Đại ca chờ chút ta. Trình xuyên nhìn hướng hai nữ không có ý tốt nói trong giới chỉ không có. Trên người các nàng có thể hay không có, mặc nhiều như vậy y phục, không chừng liền nút ở bên trong đâu. Trình Vũ im lặng, hai nữ nhân này, cái kia cầm kiếm, ngược lại là xuyên đơn giản, nhưng một cái khác, quần áo lộng lẫy, váy bên trên còn có không ít chung. Thoạt nhìn cùng dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Ta ở phía trước chờ ngươi, nhanh lên một chút. Dứt lời Trình Vũ phi thân rời đi. Hai cái sâu kiến mà thôi, tất nhiên đệ đệ muốn chơi, vậy liền vui vừa một chút. Chương 420, tàn tiến chương 420, tàn tiến mắt thấy Trình Xuyên hướng hai người tới gần, Minh Trần đột nhiên cười nói, nếu không tiểu hòa thượng cùng thí chủ vui lửa một chút. Trình xuyên sững sờ, cười nhạo nói, ngươi hòa thượng này ngược lại là sinh ra miệng thì mềm, nhưng lão tử cũng không có đồng tính luyến ái. Cũng là, ngươi tại hai vị mỹ nữ không công không bằng trước hết giới ngươi. mắt thấy Trình xuyên muốn đối Minh Trần độc thủ, Ngụy Tinh Nu đung nhiên cười nói, ca ca, đường a. Trình xuyên nhíu mày, tiểu mỹ nữ có đề nghị gì? Không bằng ca ca đem linh áp thu lại, chính ta cởi áo nối dây lưng làm sao? Cơ hồ nở tờ mờ là ngươi hiểu chuyện, ha ha. Trình xuyên cười lớn một tiếng, đem linh áp thu hồi. Ngụy Tinh Nu do dự sẽ, bàn tay hướng dây thắt lưng chỗ, Trình xuyên nhiều đứng thú nhìn xem. Ngụy tỷ Tì, không muốn. Tinh Nu, đừng. Ngụy Tinh Nu quay đầu nhìn hướng hai vị đồng bạn cười nói, kẻ thức thời mới là tốt thiệt. Trình Xuyên đưa ra ngón tay cái, nói tốt, ngươi người này thức thời, về sau Kaka bảo cái ngươi, vậy liền cảm ơn Kaka. Cảm ơn ngược lại là không cần, ngươi hầu hạ tốt ta liền được. Tốt đâu. Ngụy Tinh Nu mới vừa giải ra dây thắt lưng một góc, trên quần áo trông đống nhiên văng lên. Đinh Linh, Đinh Linh này, ngươi trung này ngược lại là có mấy phần tình thú. Ân. Trình Xuyên chợt thấy tâm thần lắc lư, liền dùng sức lắc lắc đầu, trước mắt Ngụy Tinh Nu thế mà biến thành bà cái người Phốc phốc mũi kiếm đâm xuyên huyết đụng hàn ý lan tràn mà ra trình xuyên một nháy mắt biến thành băng điểu đùi anh lui ra phía sau một bước kéo hai người thần tốc rời đi nàng biết một kiếm này căn bản giết không chết đối phương quả nhiên an dư tam nhân tổ không có phi bao xa liền bị trình xuyên nội tịn trình xuyên lướt lướt ngực nhìn hướng ngụy tinh nhu cười lạnh nói huy thuật! có chút ý tứ đáng tiếc ngươi tu vi không đủ tất nhiên không nghe lời vậy ta liền đánh phải đích thân động thủ trình xuyên tiện tay vung ra một chùm sáng đục đánh thẳng ba người mà đến minh trần thấy thế Đội vàng gọi ra màu vàng trung lớn đem ba người bao lại. Giang giác trung lớn vẻn vẻn kiên trì một giây, ba người đều là thổ huyết tử không trung rơi xuống. Trình xuyên theo sát ba người mà đi, sau đó ánh mắt rơi vào Ngụy Tinh Nu trên thân, cười tùng tìm nói: Huyền thuật thứ này tại trên giường xác nhận có một phen đặc biệt tư vị. Ngụy Tinh Nu lao đi khỏe miệng vết dịch, âm thanh lạnh lùng nói: Chúng ta có thể là Đồng Lai, người gánh lên hậu quả sao? Đồng Lai. Trình xuyên động tác trì trệ. Thấy thế, thế Ngụy Tinh Nu trong lòng dâng lên một cô hy vọng, nhưng mà không chờ nàng cao hứng, Trình xuyên che lấy cái trán cười to, Đồng Lai. Ha ha ha ha. Tiểu mỹ nữ, ngươi biết đây là vị trí nào sao? Là Đồng Lai lại như thế nào? Các ngươi chết đi, Đồng Lai liền mục tiêu cũng không tìm tới, làm sao dọa ở ta? Ngụy Tinh Nhu nhíu mày, các ngươi là Tu Di Sơn, chờ ngươi đem ta hầu hạ dễ chịu, ta cho ngươi biết. Nơi xa, Minh Trần đã hôn mê, Bùi Anh trạng Thái cũng không quá tốt, đáng ghét. Làm sao bây giờ? Ba người bên trong là thuộc nàng Tu Vi cao nhất, nhưng khách quan đối phương đến nói, rõ ràng còn kém chút xa. An Dưa Tam Nhân Tổ, nguyên lai like chỉ có hai người. Minh Trần cùng Ngụy Tinh Nu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng là về sau mới gia nhập. Hai người rất có ý tứ, cho nên nàng một mực cùng bọn hắn đồng hành. Đồng thời nàng tu vi cao nhất, một mực đem bọn họ xem như đệ đệ muội muội. Mắt thấy trình xuyên cách ngụy Tinh Nu càng ngày càng gần, bùi anh trong lòng gấp gáp, thủ hạ ý thức nắm chặt. Một trận như kim châm truyền đến, nàng đột nhiên tú đầu, khối kia không biết lai lịch tán phiến không hiểu xuất hiện tại trong tay nàng. Tán phiến khảm vào đầu ngón tay của nàng, huyết dịch theo mặt ngoài nhỏ xuống. Đúng lúc này, một đạo âm lanh âm thanh vang ở nàng trong đầu. Tiểu cô đương, ta có thể cảm thụ ngươi bất lực. Đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể. Ta đáp ứng. Ta còn chưa nói đâu. Âm, âm thanh mang lên một tiếng nghi hoặc. bất luận cái gì, tiểu cô nương có chút ý tứ, nắm chặt ta. nghe vậy, bùi anh trong tay dùng sức, tay đứt rồi xoát, cảm giác đau đớn để bùi anh vô ý thức nhũ mẩy. máu. ha ha, ta thích nhấp máu. làm bùi anh huyết dịch đem tàn phiến hoàn toàn bao trùm phía sau, quang mang đen kịt buộc phát ra, sau đó hóa thành tia sáng sông thẳng tới chân trời. cái này dị tượng để trình xuyên miễn cưỡng dừng bước, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm anh. nhưng anh bị hắc quang bao phủ, hắn căn bản thấy không rõ. ngụy tinh nu cũng không tự giác nhìn sang, trong mắt xuất hiện một vẻ lo lắng, đùi tỷ Cái này màu đen cổ sáng, thoạt nhìn liền rất sối quậy. Màu đen cổ sáng hồi lâu không tiêu tan, quanh mình bỗng nhiên gió nổi lên. Tê trên mặt truyền đến một trận như kim châm, Trình Xuyên vô ý tức sở sở quả má, có chút khó bực. Hắn thế mà bị cái này gió gây thương tích. Trình Xuyên sử sốt, rất nhanh phát hiện không hợp lý, đội vàng vận chuyển linh lực bao phủ quân thân. Cái này trong gió có đồ vật, tựa như là vô hình lưới dao. Bất quá, hắn đột nhiên nhìn hướng Ngụy Tinh nu, vì cái gì tiểu cô nương này không có việc gì, nghĩ đến cái gì, hắn chuẩn bị bắt lấy Ngụy Tinh nu làm bia đỡ đạn đúng lúc này màu đen của sáng có vào tập hợp tại bùi anh trên tay cái kia lao tàn phiến lắc lư sau đó có quang mang xuyên vào mặt đất mà quang mang bên trong đen nhánh thân đao ngay tại chầm rãi tạo thành tiểu cô đương nắm chắc loại này ma hàng không chịu nổi một kích. bùi anh trầm mặt một lát đưa tay bắt lấy trôi đao lập tức tâm thần chấn động tại bắt ở một máy mắt trong lòng nàng có không hiểu cảm thụ tự nhiên sinh ra hình như bắt lấy thanh đao này liền vô địch thiên hạ bùi anh lắc lắc đầu thấp giọng tự lầm bẩm vô địch thiên hạ không cần phải chỉ cần có thể bảo vệ bọn họ lực lượng liền có thể. Trình xuyên nhìn thấy cây đao kia, hổ khu chấn động. Sau đó trong lòng ngăn không được cao hứng. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, thế mà thật ở trên người nàng. Ta nói Kaka A, liền nên soát người. Hắn lập tức từ bỏ mỹ tinh nu, hướng Bùi Anh phóng đi. Tiểu mỹ nữ, đồ vật cho ta. Hôm nay sự tình, ta có thể coi như không có phát sinh. Bùi Anh không nói, trong tay thân đao quét ngang, lập tức đột nhiên buông ra. Người có thể tiếp được, cứ việc cầm đi. Lưỡi đao lướt qua không khí, màu đen gợn sóng tản ra. Trình xuyên thấy thế nhảy đến trên không nhưng mà tản ra màu đen gợn sóng không có đánh trúng mục tiêu bắt đầu chậm rãi co vào sau đó hóa thành một đạo đen nhánh hư ảnh Trình xuyên mới vừa ổn định thân hình trùm sáng màu đen từ đôi đến đầu một nháy mắt xuyên qua hắn tốc độ nhanh chóng làm hắn hoàn toàn không có phản ứng Tiểu xuyên một tiếng gào thép truyền đến Trình vũ phi thân mà đến ôm tàn liếp nhìn Bùi Anh ngẫu nhiên xuất thủ phanh hắn ở giữa không trung bị người một chân đạp đi ra Trường sinh linh tuyệt thần nhìn hướng Anh trong tay đao nữ mày đạo kia màu đen của sáng hấp dẫn tới không ít người Theo số lớn thanh đồng mặt nạ chạy đến, Câu Trần cùng Trương Càn bọn họ cũng tới. Mọi người thấy bùi anh trong tay hắt đảo, thần sắc khác nhau. Câu Trần bỗng nhiên cười nói, "Khoạc nhìn là cái bà bối, ta U Minh muốn." Cầm đầu thanh đồng mặt nạ cười nhạo một tiếng, "U Minh là cái thá gì?" Câu Trần nhíu mày, "Ngươi rất có lòng tin." Nghe vậy thanh đồng mặt nạ cười nói, "Ha ha, nơi này là tu di bí cảnh, là thập phương giới. U Minh đưa tay tới sao?" Chương 421, Ma Ngọc có tội chương 421, Ma Ngọc có tội chỉnh xuyên thi thể từ không trung rơi xuống, còn chưa tiếp xúc đến mặt đất, đã biến thành khô xác. Trường hợp này để trong lòng mọi người chấm xuống. Thanh đao này hút sạch trình xuyên huyết dịch. Đại nhân, vì ta đệ đệ báo thủ. Trình Vũ hô. Thanh đồng mặt nạ nhìn hướng hắn, âm thanh lạnh lùng nói, thành sự không có bại sự có thừa đồ vật. Tất nhiên tìm đến vì sao muốn ổn nào mọi người đều biết. Trình Vũ giật giật bờ môi, không phản bắt được. Ai biết thật ở đâu nữ trong tay? Đáng ghét, ta lúc ấy không rời đi liền tốt. Một đám thanh đồng mặt nạ rơi trên mặt đất, đang chuẩn bị hướng Bùi Anh đi đến, đột nhiên câu trần nhảy ra, cản bọn họ lại, cười ha hà nói, có ta ở đây, các ngươi không qua được. Làm sao? Minh nhất định muốn cùng ta đối định. Nghe nói như thế, câu Trần Sở lên chính mình nhếch mép, có chút buồn cười, đồ tốt, tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Ta nhìn ngươi làm muốn chết. Hai phần rằng có lúc, đám người phía sau bùi anh Xế Triều không nói, hắc dao đột nhiên truyền âm. Tiểu cô nương, nhìn thấy sao? Đám người này vì ngươi ta, đã điên. Ngươi như hiện tại buông ra ta, ngươi đem hoàn toàn mất đi thẻ đánh bạc, bằng hưu của ngươi an nguy, ngươi còn có lời ngữ quyền sao? Đùi anh trầm mặc, ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là vung dao giết, hút khô máu của bọn hắn. Chỉ có bọn họ đều đã chết, ngươi bằng hữu mới sẽ bình yên vô sự nghe vậy Bùi Anh liếc nhìn hôn mê Minh Trần, lại nhìn về phía hư nhược Ngụy Tinh Nu, quyết tâm trong lòng, lập tức thân đao xoay chuyển, đột nhiên vùng ra. Tuy, cẩn thận. Nghe đến Trương cản tiếng hô, Câu Trần đột nhiên quay đầu, màu đen gợn sóng đập vào mặt. đã không né tránh kịp nữa, Câu Trần liền đưa tay bắt lấy. từ từ màu đen gợn sóng tại trong tay vừa đi vừa về vậy ra. Cơm đầu thanh đồng mặt nạ gặp cái này, trong lòng hiện lên một vẻ sợ hãi. cái này U Minh ra hỏa, thế mà tay không bắt lấy. người này phải chết. Câu Trần nhìn xem cái này màu đen vội sóng, đột nhiên hướng Bùi Anh cười nói, tiểu cô nương tâm tư rất độc cạ công kích này đến lạp yên không một tiếng động nếu không phải trương càn nhắc nhở chỉ sợ hắn thật sẽ mắt lửa núi anh không nói lại vung ra một đao câu trần lông mày này dựng đội vàng lách mình rời đi hắn rời đi nhưng cái kia màu đen gợn sóng thế đi không chỉ chạy thẳng tới thanh đồng mặt nạ mà đi rút lui trước những người khác thấy thế cũng nhộn nhịp rời đi đồng thời bắt đầu nhổ nước bọn. đậu phộng, cây đao kia mới là thật bảo bối a đáng tiếc bị một cái phi thăng cảnh lấy được không đáng tiếc tiểu cô nương kia thủ không được chính là lão phu xem cây đao kia vỡ máu nàng không kiên chỉ được bao lâu nói như vậy chúng ta đều có cơ hội. ha ha. lao tử từ nhỏ liền là huyết niu, không sợ hốt. đám người rời đi phía sau, bùi anh lập tức thần sắc vẻ vải nửa quỳ trên mặt đất. nếu là thành kia hắc đao hỗ trợ nàng, chỉ sợ đã ngã xuống mặt đất. ngụy tinh Nhu vội vàng chạy tới, bùi tỷ tỷ, không có sao chứ. bùi anh lắc đầu, thấp giọng nói, nhìn xem tiểu hòa thượng. tiểu hòa thượng không chết được, ngược lại là ngươi, đao này. ngụy tinh Nhu muốn nói lại thôi, đao này trên có khắc một chút nhìn không hiểu chú văn, để nàng cảm giác vô cùng không tốt. Bùi anh nhìn hướng hắc đao, cười âm thanh, vô luận như thế nào, đều là nó cứu chúng ta cóng lên tiểu hòa thượng, chúng ta đi, nơi này cũng không an toàn. tốt. lam ngụy tinh nu có lên sáng trần thời, phía trước một người ngăn cản bọn họ đường đi. thấy thế bùi anh nắm thật chặt trong tay đao, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối cũng là đến cấp sao? trường tôn linh lắc đầu cười nói, ta nói qua muốn bảo kê ngươi bọn họ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến từ bỏ thanh đao này. đao này rõ ràng tại đầu đầu ngươi, đối ngươi chăm hại không một sắc, mà còn. trường tôn linh dừng lại một lát, chỉ chỉ bốn phía, những người kia cũng không có đi xa, chờ ngươi vung bất động thanh đao này thời điểm, bọn họ còn sẽ tới. ngươi từ bỏ thanh đao này ta mang các ngươi giấu đi, làm sao? Đùi anh gió dự. người này, nàng cũng không nhận ra, làm sao tin? giết hắn, giết hắn. người này nam không nam, nữ không nữ, có thể là người tốt. giết hắn, giết. thanh dao âm thanh lặp lại tại nàng trong đầu gào thét. đủ rồi. Đùi anh gầm thét một tiếng, sau đó nâng dao nhắm ngay trưởng tôn linh âm thanh lạnh lùng nói: xin lỗi, ít nhất thanh đao này giải quyết khốn cảnh của ta, đồng thời ta không hề tin ngươi. trưởng tôn linh. thở dài, trưởng tôn linh rời đi. bên kia, câu trần bị một đám người đeo mặt nạ bao bọc vây quanh. Câu Trần giọt xét mắt, cười nói: Làm sao? Không giành được bà bối, tìm ta cho hạ giật tới. Nơi này chứa không nổi ngươi như bức như vậy người, cho nên mời ngươi đi chết. Bằng các ngươi đám này không rõ lai lịch đồ vật. Ha ha, bên trên một đám người dựa sát vào, ngáy mắt tự vào. Câu Trần lại là chiêu này. Dư âm nổ mạnh quét nang ra, lan tràn đến toàn bộ Tu Di bí cảnh. Tu Di sơn trên núi phát ra gợn sóng, cứ thế mà đem dư âm bắn ngược trở về. Phốc phốc đùi anh bảo hộ ở trước người hai người, dùng háp đao ngăn lại dư âm, nhưng thần sắc càng thêm mệt mỏi. Khua cụ khu Câu Trần ho khan hai tiếng. Sắc mặt có chút đỏ lên, không chờ hắn chỉ hoan khẩu khí, lại một đám thanh đồng mặt nạ vây quanh. "Chờ." "Các loại." Câu Trần nhìn hướng cái kia người cầm đầu, cười khẩy nói, "Có thể hay không để ta làm cái mình quỷ. Chầm mặt quỷ?" Trầm mặc một lát, thanh đồng mặt nạ thản nhiên nói, "La phu Kha hoài. "Họ Kha." Câu Trần sử xuất, "Trọng Minh Hải, Kiến thức không sai. Trọng Minh Hải không phải hủy, cho nên chúng ta hiện tại là Trọng Minh Quỷ." Câu Trần bừng tỉnh cười khẩy nói, "Trình diễn không tệ, bây giờ xem ra Vân Mộng thành người điều khiển là các ngươi mới đúng chứ? Phải thì như thế nào? Các ngươi không đổi theo Vân Mộng thành?" chạy đến nơi đây làm cái gì? Kha Hoài cười lạnh một tiếng, bất luận là vân mộng thành vẫn là nơi này, ta đều muốn. Câu Trần, bất nói nhảm, chịu chết đi. Dư Âm nổ mạnh lại lần nữa tản ra, kỳ quái là cái này Dư Âm nổ mạnh đối còn lại thanh đồng mặt nạ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Kha Hoài lướt nhìn, sau đó đối Kha Lâm nói, ngươi thủ tại chỗ này, nổ không chết vẫn nổ. Tốt. Kha Hoài cười lạnh một tiếng, thì ăn Dư Tam nhân tổ mà đi. U Minh người này rất mạnh, nhưng thì tính sao? Mười cái không được, liền một trăm cái. Tự bảo vĩnh viễn là mau lẹ nhất hữu hiệu biện pháp, chính là có chút phế nhân nhưng trọng Minh Hải chính là không bao giờ thiếu người. Nơi này, căn bản ra không được, đối phương không đường có thể trốn. Lần thứ hai dư âm nổ mạnh, đối anh đã có chút lực bất tổng tâm, mà Ngụy Tinh Nu cũng bị chấn choáng đi qua. Cục cực cực Kha Hoài từng bước một tới gần, trầm trọng nói, tiểu cô nương, mang ngọc có tội, thứ này căn bản không phải ngươi có thể nắm giữ. Giao ra, ta có thể đưa các ngươi rời đi. Đối anh đem hắc đao cắm ở mặt đất, chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Thấy thế, Kha Hoài lập tức dừng bước, thần sắc đề phòng. Nhưng Bùi anh cũng không buông đao. Hoài rõ xét nàng, đột nhiên cười nói, ngươi đang làm ra vẻ làm dạng có phải là đã vung bất động? Ha ha, giao ra à, thứ này không thuộc về ngươi. Ta biết xung quanh có rất nhiều người xem kịch, nhưng bọn hắn dám ra đây sao? Ngươi có lẽ có bối cảnh, nhưng tại cái này thập phương giới, bất luận cái gì tu vi đều vào không được. Tiểu cô đương, kha hoài buông tay, giao cho ta, đây là các ngươi duy nhất sinh lộ. Chương 422, hoàn vũ chấn thế chương 422, hoàn vũ chấn thế tỷ tỷ, không cứu bọn họ sao? Bọn họ có thể là chủ nhân bằng hưu. Hồng Diệu nhìn xem uống trà nữ tử, âm thanh có chút gấp. đang đang ở một bên nằm sắp im lặng im lặng. Vũ Khuyển cũng nằm dặm trên mặt đất gặm cốt đầu, giả vờ như không thông nhân tính. Các ngươi thực lực không đủ, không hiểu, chẳng lẽ không phải ngươi xuất thủ sao? Người này nàng cùng đang đang đều gặp. Về sau nghe Giang Phong nói là chủ nhân tỷ tỷ, đến mức tu vi nhìn không hiểu, dù sao rất cao. Dư Âm lúc đến còn mang theo một cái lớn tuổi lão bà bà, để lưu tại Tu Di Sơn tu dưỡng. Đến mức đang đang sư phụ trực tiếp liền dẫn đầu Tu Di Sơn bế quan, đem bọn họ để lại cho Dữ Âm. Vu rất im lặng, nữ nhân này thật là khủng khiếp, căn bản không dám nói lời nào nó chưa bao giờ thấy qua dạng này người liền chạy đều chạy không được giữ hỏa vì sao lại có dạng này tỉ tỉ hồng diệu con muốn quên, giữ âm thản như nói năm đó giang phong so với các ngươi yếu bây giờ hai người các ngươi chung vào một chỗ đều không phải giang phong đối thủ hồng hiểu. đang đang hiện tại là muốn cứu người thời điểm làm sao còn làm lên thân thể công kích đừng nhìn đi nấu thuốc hai tiểu hài một chó điên lặng rời đi cho ai nấu thuốc tự nhiên là dư âm mang tới người kia bùi anh sát thực vung không động đao nhưng nàng còn có một lá bài tẩy chỉ là nàng không quá nguyện ý dùng nếu là một mình nàng, có lẽ chết ở chỗ này cũng không muốn dùng. nhưng sau lưng còn có hôn mê hai người. nghĩ tới đây, đùi anh ngón tay có chỗ bưng lỏng, ca hỏi thấy thế, lập tức nói, kẻ thức thời mới là tuấn tiện, tranh thủ thời gian cho ta. uy, ngươi còn đáp ứng ta điều kiện, không thể cho hắn. hắc đào âm thanh có chút cấp thiết. yên tâm, ta không cho. đùi anh tùy ý an ủi một câu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng tiểu kiếm. thứ này là lý thúy hoa cho, lúc ấy nàng nói là bảo vệ nhân viên cửa hàng an toàn. gặp lại lý thúy hoa lúc, đùi anh trong lòng nhưng thật ra là có chút thất lạc. Đối phương quả thực không phải người. Nàng không chịu được mất mặt tìm kiếm trợ giúp, nhưng giờ phút này nàng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Đùi anh trong tay dùng sức, màu trắng tiểu kiếm ẩm vang vỡ mục. Quảng Lăng, ngay tại gặp Hầu Tiên Túng thân thể chấn động. Kiếm của nàng ý bị người bóp nát, đây là chủ nhân để lại cho. "Hân, Người nào tới?" Thiên Túng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nàng quên tên của đối phương. Gặp Thiên Túng dừng lại ăn sống con hầu động tác, nhịn Nưu đội vàng vấn đạo, "Ngươi có phải hay không ăn no?" "Nói cái gì đó? Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lại đi làm chút, điểm này sao đủ ăn?" Nhị Nưu Mơ mờ, mờ tờ quả đáng, muốn bán ngạch đều bị ngươi ăn. Thiên Túng vừa rời đi cửa hàng, đống nhiên một đạo quang mang đem nàng bao lại. "Chủ nhân." Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Thiên Túng có chút kinh hỉ, sau một khắc bầu trời truyền đến Lý Thúy Hoa âm thanh. "Đã lâu không gặp. Chủ nhân thành công sao?" Nàng biết chủ nhân bế quan là vì cảnh giới toàn mới. "Thành, ta ngay tại trở về. Bạn tốt cầu cứu, ta hình chiếu đi qua một chuyến, ngươi đánh không lại, vẫn là yên tâm ăn sống con hậu à. Thiên Túng nhìn nhu thấy được đi mà quay lại Thiên Túng, trời sập. Thấy được đùi anh bóc nát đồ vật, Kha Hoài cười nhạo nói: ta đã nói rồi, bí cảnh có mặt trời lên mặt trăng lạn quy tắc, nơi này tự nhiên cũng có quy tắc, người giao động người căn bản vào không được. bùi anh không nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, u ám bầu trời ngay cả ánh sáng mũi nhọn đều thấu không tiến vào, tự tìm cái chết. kha hoài đột nhiên hướng bùi anh bay đi, lấy tay làm đạo, mục tiêu chính là cánh tay phải của nàng. tất nhiên không muốn buông tay, vậy ta liền chặt đứt cánh tay phải của ngươi. thứ này giỏi về mê hoặc nhân tâm, trừ phi chủ nhân đích thân buông tay, nếu không ai cũng cầm không đi. giang một tiếng vang giòn bang vọng đất trời. Tận từ một nơi bí mật gần đó người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đậu phộng thiên liệt trương càn cùng trưởng tôn linh đồng thời níu mày nơi này xác thực như cái kia kha hoài nói tới trừ nhập khẩu mở ra căn bản vào không được đây là vật gì giang giác khe hở càng lúc càng lớn bụi mặt ánh mặt trời xuyên thấu vào chiếu vào âm ú trên mặt đất lưu lại loang lổ bóng tối kha hoài thân thể chấn động lông tơ nổi lên bốn phía bản năng lùi lại coi hắn ngẩng đầu liền thấy được đầy trời bụi và kim quang thầm vào cái này không bao lâu dầm dạp chàng chị Kim Quang bắn tại đại địa bên trên, vừa vẫn có một đạo rơi vào đùi anh trước người. Kim Quang bên trong có bóng người chậm rãi ngưng tụ, là một tên mặc màu trắng đạo phục nữ tử. Trương Càn lông mày mệt dự, cái này màu trắng đạo phục là đồng lai đặc thù kiểu dáng. Lý Thúy Hoa, Lý Thúy Hoa, Kha hoài cắn răng, trong mắt lóe lên một tia hoàng hốt. Người này ban đầu ở Thiên Ngoại Thiên, lấy một đi sáu. Sáu người kia cũng không phải Ngụy Lăng Hư đi lên, đây chính là hàng thật giá thật kiểu chuyển đăng tiên đỉnh phong. Chạy tới đỉnh điểm nhân vật, cái này Lý Thúy Hoa lại có thể đánh sáu cái. Cái mơ. Lý Thúy Hoa nhìn hướng Đùi Anh, cười nói, không có sao chứ. Đùi Anh cười khổ nói, phiền phức, nói cái gì đó. Người ta ở giữa không cần phải khách khí. Cảm ơn, ta hơi mệt chút. Ngủ đi. Nhìn thấy Lý Thúy Hoa đến, Đùi Anh thân thể mềm mại một nháy mắt xuống tới, lúc này hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, Lý Thúy Hoa phất tay, đem ăn dưa tam nhân tổ toàn bộ thu vào trong ống tay áo, sau đó quay người nhìn hướng Kha Hoài, lại là các ngươi. Kha Hoài, Lý Thúy Hoa, ngươi lại mạnh lên. Đúng vậy a, ngươi muốn tới thử xem sao. Ta, Kha Hoài do dự. Vẹn Mện bốn mắt nhìn nhau, Kha Hoài thân thể đang không ngừng run rẩy. Đó là nguồn gốc từ bản năng hoảng hốt. Dung Phong đầu nhìn dưới mặt đất, một giọt mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống, vừa vặn rơi vào ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất, lộ vẻ cực kỳ chói mắt. Điều đó không có khả năng. Cái này Lý Thúy Hoa vẫn là đang tiên sao? Ta đối đầu nàng, lại như phàm nhân nhìn tiên nhân. Kha Hoài con ngươi có bảo, cuối cùng là không có trả lời Lý Thúy Hoa vấn đề. Lý Thúy Hoa cũng không để ý, liếc nhìn một vòng, đột nhiên cao giọng nói, "Cửu Trọng Thiên địch nhân còn tại, các ngươi còn có tâm tình tại chỗ này nội đấu, không bằng tỉnh chút thời gian thật tốt tu luyện." cho tương lai chính mình đập một chút hy vọng sống, tự giải quyết cho ta, cáo tử. Đây trời kim quang co vào tại thiên tế, sau đó chậm rãi biến mất, bầu trời lại khôi phục âm trầm chi cảnh. Hô mọi người thở dài một hơi. Đậu phộng, đây cũng không phải là đăng tiên cảnh. Chẳng lẽ đăng tiên bên trên còn có? Lão phu càng hiếu kỳ nàng nói cựu trọng thiên địch nhân là người nào? Ô ô tỷ tỷ quá đẹp rồi, nghe nàng một lời nói, giống như tu luyện mấy trăm năm. Tỉnh lại, ngươi đều hơn 7.000 tuổi. Này, ai còn không phải cái bà bảo? Lúc này, một trận tiếng rít ở mọi người bên hai trên trời một cái hắc đao rơi xuống, thẳng tắp cắm trên mặt đất. mất đi bùi anh cung cấp nuôi dưỡng, hắc đao rung động, rất nhanh liền khôi phục thành tàn phiến, rơi trên mặt đất. mọi người nhất thời thần sắc khác nhau. lý thúy hoa lời nói càng ở bên hai, nhưng thứ này hiện tại biến thành vật vô chủ. các vị, vật này vốn là ta, mong rằng cho chút thể diện. kha hoài vừa dứt lời, đã có người hướng tàn phiến phóng đi. xóa bớt ta còn nói thiên hạ này vật vô chủ đều là ta đâu. chính là chính là, người có tài mới chiếm được, xưa nay đã như vậy. kha hoài thấy thế, lập tức phất tay, sau lưng xuất hiện một đám thanh đồng mặt nạ nổ chết bọn họ. Hừ, muốn tước cũng phải có mệnh mới được. Quyên kịch liệt bạo tạc chìm ngập mọi người. Lang mũi bặm tàn đi. Kha Hoài đã tới gần, nhìn thấy gần trong gang tức tà tiến, hắn kiềm chế tâm tình kích động, đội vàng đưa tay. Chỉ cần nắm chặt, liền sẽ nhận hắn làm chủ. Đến lúc, cái kia Lý Thúy Hoa cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Ai, ta hình như bắt đến thứ gì. Đồ đần, ngươi bắt đến ta thắt lưng. Không phải, ta nói một cái tay khác Dữ hỏa Kha Hoài, ai? Gần trong gang tức đổ vỡ, bị hai cái đột nhiên xuất hiện người bắt đi. Chờ thấy rõ hai người. Kha Hoài cắn răng nổi giận, lướt mở là các ngươi. Nghe đến âm thanh, Giang Phong giọ sét trong tay Tàn Phiến, sau đó nhìn hướng Kha Hoài mặt nặng, yếu đất nói, "Lại, người thanh âm này, ta hình như ở nơi nào nghe qua." Chương 423, đối với anh chương 423, đối với anh Kha Hoài nhìn xem Giang Phong, liền giảm thấp xuống chút âm thanh, lạnh lùng nói, "Đem đổ vật cho ta." Nghe nói như thế, Giang Phong giọ sét trong tay Tàn Phiến, không nhìn ra Nguyên Cớ, "Đi, người muốn cho ngươi." Tàn Phiến bị Giang Phong ném ra, Kha Hoài lông mày dựng, đội vàng đưa tay, cường đại kéo, lôi kéo Tàn thiến hướng hắn bay đi. Tiểu tử ngươi coi như thất thời. Kha Hoài cao hứng không có mấy giây, bên cạnh chợt có chùm sáng phong tới, đem tản viến đánh rơi tại mặt đất. Mặt đất nổi lên bận sóng, một cái tay bắt lấy, nháy mắt dung nhập dưới mặt đất, tự tìm cái chết. Kha Hoài biến sắc, đột nhiên nhấc chân hướng mặt đất giấm đi, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, người kiếp nhưng thủy chung không có xuất hiện. Thế thế, Kha Hoài ngẩng đầu nhìn về phía trên không, mặc dù không có mưa hay, nhưng rõ ràng có khí tức ba động. Có không ít người giấu ở phía sau màn. Các vị, các ngươi cầm cũng ra không được, không bằng giao cho ta, làm sao? Kha Hoài âm thanh truyền ra rất xa. Lại không người trả lời. Lúc này Giang Phong cười nói, "Ngươi nhìn, cho ngươi ngươi cũng thủ không được a." "Ngươi, đừng ngươi, cáo tử." Giang Phong ôm Dư Hỏa xoay người rời đi. Các loại, Giang Phong quay đầu. Kha Hoài ánh mắt rơi vào Giang Phong trong ngực cười lạnh nói, đem vân mộng thành dao ra. Giang Phong túi đầu nhìn hướng Dư Hỏa, Dư Hỏa tức giận nói, "Nhìn ta làm gì, đánh hắn a?" Giang Phong do dự, "Vậy ta trước tiên đem ngươi đưa đến Tu Di Sơn, ta nhìn Tu Di Sơn hình như không có chịu ảnh hưởng." Dư Hỏa cái dạng này, thực tế để hắn có chỗ cố kỵ. "Không có việc gì, ta có năng lực tự vệ." Được thôi. nhìn thấy hai người không nhìn hắn tại trò chuyện, Kha Hoài quả thực muốn khỏe mắt mẻ lên. thật phách lối. trong tay tia sáng lưu chuyển, lập tức bên cạnh xuất hiện không ít thanh đồng mặt nạ. Giang Phong gặp cái này, tao mày nói, ngươi xác định ngươi có thể đánh bắt. dư hỏa do dự, nếu không, ngươi vẫn là ôm chặt chút ta, ta sợ đau. bạo. theo Kha Hoài ra lệnh một tiếng, thanh đồng mặt nạ lại lần nữa bắt đầu tự bạo. Giang Phong đội vàng ngồi sụp xuống, đưa tay đập vào mặt đất, bùn đất rung động, sau đó từng cái thần sắc đờ đẫn Giang Phong xuất hiện. huynh đệ bọn họ, chúng ta cũng bạo. anh hai cô tự bảo khí tức đụng nhau sau đó cùng nhau phóng hướng chân trời, hóa thành khói lửa tàn ra. trong lúc nhất thời, đất dung núi chuyển. Giang Phong bị khí lưu cường đại hất bay đi ra, mà Kha Hoài đứng tại trung tâm vụ nổ thế mà không hư hao chút nào. Tiểu tử, ngươi những này bất quá lăng hư, làm sao so sánh được ta? nói xong Kha Hoài phất tay, bên cạnh xuất hiện lần nữa không ít người đèo mặt nạ. Giang Phong, Đậu Phượng, người này con đường gần giống như hắn, có thể hắn mới học được chiêu này. hắn những này chính là Thiên Sơn bạn Tướng quyết biến thành, như vậy cái này Kha Hoài là cái gì thao tác? Giang Phong, người này tựa như là tinh quái. Dư hỏa bỗng nhiên mở miệng, khiến Giang Phong sử sốt, tinh quái. khá nghiệp thần. Ha ha, ngươi còn có thể triệu hoán đi ra sao? Kha Hoài cười âm thanh, bên cạnh lại nhiều chút người đeo mặt nạ, lần này quy mô so phía trước còn nhiều hơn. Giang Phong trầm mặc, sau đó đem tay đệ tại mặt đất, cười nói, có ý tứ, hôm nay ta liền cùng ngươi đến cái đối hoán, tất nhiên cảnh giới không sánh bằng, vậy liền dùng số lượng thủ thắng. Đại địa rung động, sau đó rầm rầm chẳng chịt bóng người đứng thẳng lên, một cái không nhìn thấy phần bối. Thiên Sơn bạn tướng quyết, thấy chính là đoạt được, được. Nhiều năm như vậy. Hắn ngược lại là quên còn có thể như vậy sử dụng, luôn là chính mình biến hóa, không có ý gì. Theo bóng người không ngừng gia tăng, Kha Hoài mắt chỗ cùng, đều là Giang Phong thân ảnh, thậm chí những cái kia thanh đồng mặt nạ bên cạnh cũng bị bóng người vây quanh. Kha Hoài, hiện tại nói thế nào? Chiêu này ta còn một cái tên, lấy nhiều kỹ ít. Nghe đến Giang Phong lời nói, Kha Hoài tiện tay nắm lên một bóng người, lắc đầu bật cười nói, số lượng lại nhiều lại như thế nào, chất lượng không được, tóm lại là phí công, ta cũng không tin cái này mỗi một cái đều có thể phát huy lang hư thực lực. Ha ha. Giang Phong cười lạnh một tiếng, Kha Hoài trong tay bóng người bỗng nhiên nổ tung, tiếp lấy chính là ánh sáng mạnh chói mắt, một nháy mắt liền bao trùm hai người. Gwen lần này không có khí tức đối hướng, tinh liệt linh lực ba động tạo thành một đóa mây hình nấm tại tu di bí cảnh bên trong nổ tung. Giang giáp bầu trời xuất hiện một tia vết rách, có quang mang thẩm thấu vào, sau đó đại lượng cột sáng rơi xuống, những cái kia trong cột ánh sáng có bóng người đang không ngừng rời đi. Giang Phong nhìn hướng lên trời trống không, nếu mày chạy, dư âm tàn đi, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, mà Kha Hoài vẫn cứ đứng tại cách đó không xa, thoáng nhìn không có nhận đến tổn thương gì thậm chí liền góp áo cũng không bẩn. Ngũ, người này cái gì Ha ha, có ý tứ, đáng tiếc ngươi tổn thương không đến ta. Sau đó Kha Hoài ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đồng dạng những mày, những cái kia nút trong bóng tối người vậy mà rời đi. Đáng ghét, ai giúp bọn họ? Không phải là cái kia Lý Thúy Hoa? Kha Hoài nghĩ mãi mà không rõ, nếu là Lý Thúy Hoa, khi đó vì sao không xuất thủ? Cái kia tàn phiến, tính toán, hai cái đều trọng yếu, trước mắt cái này Vân Mộng Thành cũng không thể có mất. Nghĩ tới đây, Kha Hoài nhìn hướng Giang Phong cười tủm tỉm nói, nơi này tựa hồ thành tràng hiện tại chỉ còn lại chúng ta, các ngươi không đường có thể trốn. Nghe vậy, Giang Phong một tay ôm Dương hỏa, một tay vươn hướng hắn, ng ngón tay, cười khẩy nói, đến. Tiểu tử của vọng. Kha Hoài sau lưng xuất hiện lần nữa, thanh đồng mặt nạ, Giang Phong cũng không cam chịu yếu thế, triệu Hoan Tốt Minh đệ dầm dạp chẳng trị thiên thân. Sự thật chứng minh, số lượng nhiều thật có hiệu quả, chỉ là Giang Phong Tốt Minh đệ giúp hắn chặn lại bạo tạc dư âm, nhưng cũng không có thương tổn đến Kha Hoài. Nhìn thấy trường hợp này, lại hai người đối với bên trong, Giang Phong ôm Dương nhanh chóng tiếp cận Kha Hoài, sau đó năm ngón tay thành chảo đầu ngón tay hắc sắc linh lực lưu động pháp phù giao tốc độ, kha hoài căn bản phản ứng không kịp, năm ngón tay xuyên ngược mà qua, khiến giang phong kinh ngạc chuyện xuất hiện, rõ ràng bắt đến đối phương, nhưng hắc sắc linh lực tựa hồ tìm không được mục tiêu đồng dạng, thôn vệ hoàn toàn không có phát huy hiệu quả. giang phong thậm chí có thể từ kha hoài ngược động nhìn thấy phương xa phong cảnh. ha ha, tiểu tử, ngươi đánh không chúng ta. Lao phu vừa bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. kha hoài cười to, tiện tay nắm qua một cái thanh đồng mặt nạn, bị hắn bắt lấy người nháy mắt tăng dã, phía sau hội tụ ở trong tay. chết đi. kha hoài một trường ô đến, còn chưa chạm đến giang phong, cũng đã phát sinh mãnh liệt bạo tạc dừa sáng phun chào, giang phong ôm dư hỏa phi tốc lui lại, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc, người này chuyện gì xảy ra? Lăng hư dư hỏa, không quá giống, hư hỏa hắn cũng sẽ, nhưng đối mặt cường lực công kích vẫn là không cách nào đó nữa, quanh thân tự thành tiểu thế giới, nhưng tiếp nhận tổn thương lượng quá lớn, tiểu thế giới sẽ sụp đổ. dư hỏa ghé vào trong ngực hắn suy đoán nói, có lẽ là tinh quái năng lực, lại hoặc là cái mặt nạ kia mới nhân. Ngay vậy, giang phong nhìn hướng mặt của đối phương cố, thanh đồng cảm nhận, đem cả khuôn mặt đều che kín, thậm chí con mắt bộ bị cũng chỉ có một đầu nhỏ tiểu nhân khẽ hở. ha ha. Kha Lâm thua không an. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, giao ra Vân Mộc Thành, ta có thể thả các ngươi rời đi. Giang Phong nghiêng đầu nhìn hướng Tu Di Sơn. Hắn cùng Kha Hoài va chạm mấy đợt, mặt đất đều giảm xuống không ít, Tu Di Sơn lại sững sững bất động. Nghĩ tới đây, Giang Phong lấy ra thâm hải Minh Châu, đem linh lực dốc vào. Bye bye, lười đùa với ngươi. Tia sáng tản ra, Kha Hoài sức sở, vô ý thức ché mắt. Mà một màn này vừa lúc bị ghé vào Giang Phong trong ngực dư hỏa thấy được.